Ôn nhã xem nàng như vậy có tự tin, liền không có tiếp tục đi xuống. Thới ăn trái cây đi, dù sao hiện tại cũng nhàm chán. Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ đều ngồi yên không có việc gì, liền tiếp đón bọn họ ăn trái cây. Cảm ơn. Ôn nhã tượng trưng tính cầm một viên quả nho ăn. Các ngươi cùng ăn. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp cầm bốn cái trái cây nhét vào mặt tử diệp 4 cái hải tử trong tay. Cảm ơn tam thẩm, tam mợ. Bốn cái hài tử cười đối Bạch Nguyệt Khê nói, thật ngoan. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ ngoan ngoan bộ dáng, liền nhớ tới mặc Tử Lê cùng mặc Tử thần hai cái tiểu gia hỏa bọn họ cũng là như thế này ngoan ngoan hiểu chuyện. Ôn nhã cùng mặc Tử Diệp bốn cái hài tử đều ăn Bạch Nguyệt Khê cấp trái cây. Ôn nhã mới đầu cho rằng này chỉ là bình thường quả nho, tuy rằng nàng kinh ngạc Bạch Nguyệt Khê cư nhiên cũng có không gian giới tử loại này cao cấp đồ vật, nhưng cũng không có tham lam muốn ý tứ. Chỉ là trong lòng đối với nàng năng lực có càng sâu càng thụ. Đem quả nho ăn vào trong miệng, ôn nhã liền biết cái này quả nho không phải bình thường chủng loại, thậm chí so nàng nàng ăn qua bất luận cái gì cao cấp quả nho đều ăn ngon. Nguyệt Khê ngươi cái này quả nho nơi nào mua. hào hào ăn, ngọt thanh ngon miệng. So trong nhà nhập khẩu quả nho đều phải ăn ngon. Ôn nhã mang theo ngạc nhiên ánh mắt hỏi bạch Nguyệt Khê. Cái này là ta chính mình loại. Trong không gian tùy tiện giải đem hẳn giống Làm kia tinh linh xử lý Cũng coi như là ta loại Người thích sao Ta còn có mặt khác trái cây Người thích nào một loại Nhìn xem ta có hay không Có thể cho người một chút nha Bạch Nguyệt Khê cười ha hả đối ôn nha nói Dù sao nàng hiện tại trái cây một đại đẩy Như thế nào ăn đều ăn không hết Cũng không ngại cho nàng một chút Không hào đi Loại này trái cây hẳn là rất khó gieo trồng Ôn nhà biết càng tốt đồ vật càng khó đến, hung chi là bạch nguyệt khê loại này cá nhân gieo trồng, hẳn là càng thiếu, cho nên ngượng ngùng mớn. Không có việc gì, ta hiện tại loại đồ vật này chính là một ngày tam cơm ha ha cái 10 năm cũng ăn không hết. Hơn nữa loại đồ vật này, ăn nhiều đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Ngươi cũng đừng chối tử, chúng ta là người một nhà, lấy tới như vậy nhiều quy củ nha. Bạch nguyệt khê hiện tại muốn nhất chính là giải quyết những cái đó trái cây vấn đề. Cũng không biết lúc trước chính mình cái kia cân nào thắt, tùy tay giải một phen đủ loại trái cây hẳn giống, hiện tại không gian trái cây đều tràn lan. Bị gây thành rượu trái cây cũng không ít, lấy ra tới cấp long hồ căn cứ càng không ít, đều cho bọn hắn cầm 10 cái 1.000 mét khối lớn nhỏ không gian giới tử, bên trong nhét đầy trái cây. Các ngươi cảm thấy ăn ngon sao? Bạch Nguyệt Khê cũng không để ý tới ôn nhã dối giám bộ dáng, trực tiếp hỏi mặc tử diệp bọn họ bốn cái. Ăn ngon. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất trái cây, nhiều thủy lại ngọt thanh, hơn nữa vị một bậc đồng. Lăng Hiên đem trái cây ăn xong sau, tích cực trả lời Bạch Nguyệt Khê nói. Ta đây lại cho các ngươi một ít muốn hay không? Các ngươi thích cái gì trái cây nha? Cùng ta nói, ta xem một chút có hay không? Bạch Nguyệt Khê tiếp tục hỏi. Hảo nha, hảo nha, hảo nha. Ta thích quả cam. Ta mội mội thích trẻ gì? Tiểu Diệp thích quả nho, Tiểu Nhu thích dâu tây. Lăng Huyên không có bận tâm, liền trực tiếp vui vui vẻ vẻ mở miệng nói. Hảo, ta đã biết. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, liền thích loại này thẳng thắn tiểu gia hỏa. Sau đó ở bọn họ dưới ánh mắt, Bạch Nguyệt Khê thoải mái hào phóng phát ra tới bọn họ thích các loại trái cây. Biết bọn họ là tiểu hài tử, hơn nữa trái cây bên trong linh lực cũng ăn nhiều. Ăn nhiều trái cây đối bọn họ tới nói cũng không tốt lắm, liền không có cấp quá nhiều. Dù sao còn có thời gian.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 Một chút một chút cấp thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê cảm giác tâm hảo mệnh, chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này giống cái lao sư giống nhau khai đạo người khác đâu. Ôn nhã nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói, chầm mặt không nói. Trong nội tâm lại rất không bình tĩnh, nàng biết chính mình đối với hải tử bảo hộ thực trọng, đặc biệt là năm đó ra kia sự kiện về sau, liền càng thêm đối hải tử coi trọng, không nghĩ muốn bọn họ ra một chút việc. Bằng không nàng cũng không biết chính mình có thể hay không có thể hay không chịu được được. Hiện tại nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, nàng không nghĩ tới chính mình bảo hộ, đối với bọn họ tới nói là một cái chói buộc, ngược lại sẽ hại bọn họ. Bạch Nguyệt Khê cũng không quay dày nàng, an tính ăn mặc đồ ăn vật cùng trái cây. Lỗ thai thắt nghe những người đó ở nhỏ giọng lời nói, không có biện pháp, làm ăn, cũng không phải chuyện này. Bên kia mặc lao ra tử nhận được mặc tử diệp bọn họ để qua tới trái cây. Đều có ngốc. Mặc tử diệp bọn họ cùng ôn nhã không biết trái cây bên trong sở ẩn chứa linh khí, nhưng không đại biểu mặc lao ra tử bọn họ không biết nha. Này đó lao ra hỏa rõ ràng cảm nhận được trái cây phát ra điểm điểm linh khí, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại là chân thật linh khí nha. Ngươi lặp lại lần nữa, này trái cây từ đâu ra? Mặc ra chủ tiếp nhận mặc tử diệp bọn họ đề qua tới trái cây, chứng mắt mắt to nhìn về phía mặc tử diệp bọn họ bốn cái không dám tin tưởng hỏi. Là tam thẩm làm ta đưa lại đây, làm ngươi nhấm nháp. Mặc tử diệp nuốt nuốt nước miếng, vẫn là đánh khởi dũng khí nhìn mặc gia chủ trả lời nói. Đại ca, ngươi đừng dọa đến hài tử. Mặc lao gia tử nhìn mặc tử diệp bọn họ bốn cái bị mặc gia chủ biểu tình dọa tới rồi, ra tiếng nhắc nhở hắn. Khu khu khu, ta này không phải quá kinh ngạc sao. Mặc gia chủ bị chính mình đệ đệ nhắc nhở, lập tức sửa sang lại một chút chính mình biểu tình, đồng thời đối đệ đệ bất mãn. Có điểm rơi giam. Nàng như thế nào sẽ có này đó trái cây, các ngươi biết sao? Mặc ra chủ sửa sang lại hảo biểu tình, bình thường hỏi. Tam mợ nói đây là nàng chính mình gieo trồng. Lăng Hiên trả lời. Kia nàng còn có sao? Mặc ra chủ tiếp tục hỏi. Hô hấp có điểm dồn dập chính mình loại. Kia nàng khẳng định có một cái linh khí đặc biệt nồng đầm địa phương. Không biết. Không biết. Mặc tử diệp bọn họ tê lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hảo. Đại ca, bọn họ mấy cái hài tử khẳng định không biết quá nhiều, ngươi làm cho bọn họ trở về đi. Đại ca cái gì cũng tốt, chính là ở đối đãi gia tộc ít lợi liền đặc biệt coi trọng. Ta mặc gia chủ còn muốn nói cái gì? Các ngươi đi về trước đi. Nơi này không có chuyện, nói cho các ngươi tam thầm nói, cảm ơn nàng trái cây, chúng ta thực thích. Mặc lao gia tử trực tiếp đánh gây mặc gia chủ muốn hỏi đi xuống chờ ta rục vọng. Trực tiếp đối mặc tử diệp bọn họ xua tay muốn cho bọn họ trở về. Mặc tử diệp bọn họ như được đến đặc xá lệnh, lập tức quay đầu liền chạy. Người sao lại thế này nha? Ta còn không có hỏi xong đâu. Mặc ra chủ xem bọn họ đều chạy, liền không vui nhìn mặc lao gia tử. Đại ca, có chút đồ vật vẫn là không cần quá truy cứu hảo. Nguyệt khê kia hải tử có thể cho chúng ta này đó cũng đã tính hảo, quá mức, đối chúng ta đều không có chỗ tốt. Mặc lao gia tử nhìn trong rổ trái cây, thần xác thâm trầm đối mặc gia chủ nói. Ngươi hẳn là biết mấy thứ này đối chúng ta tới nói có bao nhiêu quan trọng. Mặc gia chủ đồng dạng chỗ sâu trong nói. Chính là ngươi đã biết lại như thế nào, nàng nếu là không cho ngươi, ngươi có thể bức nàng cấp. Mặc lao gia tử đem vấn đề vức cho mặc gia chủ. Vì cái gì nàng không cho, nàng không phải cho mặc gia một ít tài nguyên sao, cái này hẳn là cũng không thành vấn đề. Mặc ra chủ đương nhiên nói, mọi việc có ngoại lệ. Đại ca ngươi vẫn là không cần ôm quá lớn hy vọng mới hảo. Mặc lao gia tử cũng không phải là như vậy tưởng. Lại xem đi, ta sẽ làm nàng lấy một ít ra tới. Mặc ra chủ mang theo thế ở phải làm ngữ khi nói. Đại ca, ngươi tốt nhất không cần dùng bức, thủ đoạn cũng không cần quá cường nạnh. Hảo hảo thương lượng liền hảo, có thể phải được đến liền hảo, nếu là nàng không cho. Ngươi cũng liền không cần cùng nàng cùng nàng nói một ít có không. Nàng cũng không phải là như vậy hảo tính tình, tiểu tâm liền phía trước nàng đáp ứng đồ vật, cũng làm phế đi. Mặc lao ra tử xem môn thanh đâu. Tuy rằng mới tiếp xúc vài lần, nhưng mặc lao ra tử cũng không dám xem thường bạch nguyệt khê. Cháu dâu nhi là cái có chủ ý người, hơn nữa vẫn là chỉ tiểu hồ ly. Tinh đâu, muốn từ nàng trong tay đảo ra một ít đồ vật, không có đại giới là không có khả năng. Phía trước cấp những cái đó tài nguyên, đều chỉ là vì làm hàng ngự cùng nàng những cái đó hài tử có thể ở mặt ra hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ làm cho bọn họ khó làm người. Đến nỗi này đó trái cây, mặt lao ra tử cảm thấy hắn đại ca lần này khẳng định không có đơn giản như vậy có thể nói xuống dưới liền tính nói xuống dưới, cũng sẽ xuất huyết nhiều cái loại này. Đã biết, mặt ra chủ cảm thấy chính mình cái này đệ đệ quá rong rải, mặt ngoài có lệ hắn một chút. Đến nỗi lúc sau nên làm như thế nào vẫn là dựa theo chính mình ý tư tới. Chúng ta đây tới nếm thử này đó trái cây đi. trưởng lao các ngươi không cần khách khí, tùy tùy tiện ăn. Như sấm các ngươi cũng không cần quá câu thúc, chạy nhanh đều nếm thử, nhìn xem loại này mang theo linh khí trái cây thế nào. Dù sao đến lúc đó, chính mình cùng Bạch Nguyệt Khê nói nói, làm nàng đơn độc cho chính mình một ít cùng bạn già nhi cùng nhau ăn, hẳn là không có vấn đề. Mặc lao gia tử trong lòng tưởng mỹ mỹ, một bên còn đem trái cây đều phân đi xuống, đương nhiên làm cho bọn họ cũng không cần quá lớn thanh, miễn cho bị mặt khác gia tộc người nhìn đến, đến lúc đó liền liền phiền thoái. Mặc gia chủ cứ như vậy trơ mắt nhìn trái cây bị phân xong rồi, đau lòng đôi mắt đều không mang theo chấp trừng mắt mặc lao gia tử. Này phá của đệ đệ, cứ như vậy đem này đó khó được linh quả cấp phân. Mặc gia chủ đau lòng nha, Nhưng cũng không có như vậy thể diện theo chân bọn họ một đám phải về tới. Cầm chính mình phân đến trái cây, đặc biệt quý trọng nhóm nháp. Một ngụm cắn đi xuống, mặc ra chủ liền cảm giác có nhẹ nhẹ linh khí. Những người khác cũng cảm nhận được trái cây linh khí, tuy rằng thiếu, nhưng lại là vô cùng thuần. Ít nhất so với bọn hắn hấp thu linh khí thuần túy. Các ngươi cũng cảm nhận được này đó trái cây trô tốt, nhưng không cần lộ ra. miễn cho cấp nguyệt khê trọc phiên thoái. Đến lúc đó, Ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, biết sao. Mặc lao ra tử ăn một viên trái cây sau, cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực vận chuyển, hơn nữa cũng cảm nhận được tinh thần khí có như vậy một chút thả lỏng. Vì thế mở miệng đối mặc ra những cái đó cầm trái cây người cảnh cao nói. Những người khác cũng không nốc, như vậy đồ tốt, chính bọn họ đều phải không đủ. Sao có thể sẽ nói cho người ngoài làm cho bọn họ cùng chính mình tranh đoạt. Đều gật đầu tỏ vẻ biết chính mình sẽ bảo mật. Sẽ không tiết lộ. Mặc ra mọi người động tác, Trung Quy vẫn là làm mặt khác gia tộc người cảm thấy có chút kỳ quái. Đặc biệt là bọn họ mỗi người đều ăn trái cây. Này trái cây có cái gì ăn ngon, một đám cùng đồ quê mùa giống nhau. Mặc ra chủ các ngươi mặc ra có phải hay không gần nhất có điểm túng con nha. Mộ dung gia chủ nhìn bọn họ bộ dáng, mở miệng châm chọc nói. Mộ dung gia chủ, Ngươi nói như vậy, ta đã có thể có điểm không tao hứng. Mặc ra chủ không nói gì, Mặc lao ra tử liền trước mở miệng. Đã sớm muốn rôi hắn, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Ta lại không có nói sai, bằng không các ngươi vì sao liền một cái nho nhỏ trái cây liền cùng ăn đảo tiên giống nhau. Nếu là ăn không nổi nói, ta mộ dung ra có mấy cái vườn trái cây, có thể miễn phí cho các ngươi mấy khung. Mộ rung ra chủ khỏe miệng rơ lên, mang theo tràn đầy trào phúng. Mộ dung gia chủ, có câu nói ta cần phải tặng cho ngươi. Những lời này đặc biệt thích hợp ngươi. Đó chính là, không hiểu cũng đừng hạt, bức, bức, vàng không liền sẽ có vẻ ngươi thực tiểu năng trí tuệ. Mặc lao ra tử hư một tiếng, mang theo trang bức biểu tình đối mộ dung gia chủ nói. Mặc nhị, ta hảo ý cùng các ngươi giảng, ngươi cư nhiên như vậy nục nhạc ta, có phải hay không thật quá đáng. Đừng tưởng rằng các ngươi mặc ra là tứ đại gia tộc chi nhất, liền có thể như vậy xem nhẹ người. Mộ dung gia chủ bị liên tiếp đả kích. Lúc này tìm một cái cơ hội có thể phát tiết một chút trong lòng vàng khí, nhưng không để kính phát tiết sao. Mộ dung ra chủ ngươi người này đã có thể hoan của người, rõ ràng là ngươi trước tìm lời nói. Chúng ta mặc ra làm gì vì cái gì muốn ngươi mộ dung ra tới nhọc lòng. Ngươi hay nha, lo chuyện bao đồng, chúng ta mặc ra gần nhất khởi sướng quốc gia cần kiệm tiết kiệm hưởng ứng quốc gia hào hứng không thể sao. Mặc lao ra tử từ, từ kết hôn về sau liền bắt đầu dọn ra lánh đời nơi, đi đến thế tục. Tại thế tục giới thương nghiệp giới lăn lê bò lết mấy chục tái, kia tài ăn nói chuẩn cờ mở nờ giờ. Đó là mộ dung gia chủ cái này ở lánh đời nơi như vậy cái vòng nhỏ hẹp hoạt động người có thể so sánh. Người mộ dung gia chủ lại lần nữa bị mặc ra người cấp lấp kín tâm tắc chi tình, có thể tưởng tượng được đến. Ta cái gì, ta nói sai rồi sao? Chúng ta lánh đời nơi gia tộc người liền tính là người tu chân, kia cũng là hoa quốc con cháu. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng khác lập quốc đều không thành, khó mà làm được, các ngươi như vậy là không tốt tư tưởng. Nói như thế nào chúng ta cũng là căn chính miêu hồng viêm hoàng con cháu, như thế nào có thể phá hư quốc gia hoàn chỉnh tính đâu. Mặc lao ra tử xem hắn nói không nên lời lời nói, tiếp tục lấy lời nói kích hắn. Mộ dung gia chủ bị hắn nói cấp kích thích, giận chừng mắt nhìn mặc lao ra tử nói bừa loạn tạo. Khu khu khu, mặc lao nhị, ngươi thôi đi. Ta xem mộ dung gia chủ cũng không phải người như vậy. Loại này thiếu đạo đức sự nếu là thật làm, kia không phải thiên lôi đánh xuống sao. Đúng hay không nha mộ dung gia chủ? Thượng quan gia thế tục gia chủ, thượng quan lão nhị mang theo xem kịch vui bộ dáng khai khai. Hắn cũng đã sớm muốn hảo hảo rồi rồi cái này mộ dung gia chủ, cả ngày tính đến tính đi cũng không nhàn phí não. Thật là nhưng lão bất tử. Là... Thật đúng là có muốn chính mình xưng vương xưng bá ý tưởng mộ rung ra chủ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng phụ họa thượng quan láo nhị nói chuyện. Chẳng lẽ còn muốn cho hắn thật sự thừa nhận chính mình có dị tâm sao, kia không phải một giây phải bị diệt. Mặc lao ra tử cùng thượng quan lão nhị nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau chi gian đều nhìn đến đối phương đắc ý ý cười. Mộ rung ra chủ bị mặc lao ra tử cùng thượng quan lão nhị cấp dối không dám lại nhiều lời. Đành phải thành thật ngốc hoặc là cùng mặt khác chung tiểu ra chủ khe khẽ nói nhỏ. Đột nhiên, từ nơi xa bay một đám người, cái kia phương hướng vừa lúc là bọn họ nơi vị trí. Mọi người đều không có nhà đứng lên, chỉ là đôi mắt nhìn chầm chầm bay tới người. Đám kia người có nam có nữ, có già có trẻ, lại còn có đều là cổ trang trang điểm. Nếu không phải xem bọn họ thật sự ngự kiếm phi hành, còn tưởng rằng bọn họ lại chụp cổ trang cực đâu. Hiện tại Bạch Nguyệt Khê bọn họ nơi vị trí là một ngọn núi thượng ngôi cao, ngôi cao thượng có một cái 50 mét vùng khoan đài cao. Lánh đời gia tộc người dựa theo gia tộc thực lực ngồi, thực lực càng cường gia tộc càng tới gần đài cao phương hướng. Mà những người đó vừa vặn ở trên đài cao rơi xuống đứng yên. Các vị gia chủ gần đây nhưng hảo, bản nhân không có chào hỏi liền tới lánh đời nơi, thật là ngượng ngủng, không có nói trước thông chi. Hy vọng các vị không cần để ý. đứng ở phía trước nhất Chính rưỡi nhất một cái trung niên nhân chắp tay đối đài cao hạ gia chủ nhóm cởi ha hả vân an, cùng xin lỗi. Nguyên lai là thuộc sơn đại trưởng lão, tử ngọc cung phó cung chủ tím hâm chân nhân, còn có côn luân phái tam trưởng lão, thật là thất kính thất kính. Không biết các vị tiến đến cái gọi là chuyện gì. Mặc gia chủ làm lãnh đời nơi đệ nhất đại gia tộc, ở ngay lúc này đương nhiên chạm thứ nhất lên chào hỏi, do hỏi. Mặc gia chủ... Lần này chúng ta tiến đến là bởi vì ta Côn Luân phái tính đến thế tục giới một cái linh mạch thức tỉnh, đang ở quần quận không ngừng thổ lộ linh khí. Các ngươi cũng nên Côn Luân mạch làm chống đỡ linh khí mạch đập, năm gần đây linh khí sắp hao hết, nếu là ở tìm không thấy tân linh mạch tới bổ khuyết Côn Luân mạch, như vậy hoa quốc linh khí liền phải biến mất, cho nên lần này tới tới tìm các vị gia chủ, cùng chúng ta cùng đi thế tục giới thương lượng linh mạch sự. Ta biết lãnh đời gia tộc cùng thế tục giới ZF có liên hệ cho nên muốn muốn các ngươi giúp chúng ta nói nói. Làm thế tục giới bên kia có cái châm trước. Cô Luân Phái tam trưởng lão đầy mặt mang cười nhìn mặt gia chủ cùng với mặt khác gia chủ kia lần này tới lánh đợi nơi mục đích nói ra. Hắn này vừa ra khỏi miệng, lãnh đợi nơi gia chủ liền nghĩ tới phía trước mộ dung gia chủ nói kia sự kiện, sau đó động tác nhất trí nhìn về phía Bạch Nguyệt Khê. Lúc này Nhi không biết cái này Bạch Nguyệt Khê như thế nào làm. Tam trưởng lão các ngươi vẫn là ngồi xuống nói đi. Chuyện này chúng ta vừa mới cũng lại thương lượng, bất quá có điểm phiền thoái nhỏ. Cho nên chúng ta vẫn là ngồi xuống chậm rãi nói đi. Mặc ra chủ nghĩ đến Bạch Nguyệt Khê những lời này đó, có nghĩ con luân tam trưởng lão nói, thật sự thực đau đầu. Vì thế làm người đem những cái đó chống không địa phương thu thập ra tới cấp con luân tam trưởng lão bọn họ. Con luân tam trưởng lão bọn họ vừa nghe, lánh đời gia tộc cũng biết chuyện này. Lại còn có có phiền thoái, liền ngồi xuống dưới. Có cái gì không ổn chỗ, chúng ta tới cùng nhau thương lượng giải quyết. Lần này linh mạch đối côn luân núi non thật sự rất quan trọng. Côn luân tam trưởng lão mang theo nôn nóng hỏi. Là cái dạng này, chúng ta cũng phát hiện kinh đô thành nửa tháng trước xuất hiện thần Long lúc sau kinh đô thành linh khí một ngày so một ngày nồng hậu. Cho nên chúng ta đều ở suy đoán có phải hay không có cái gì thần khí hoặc là linh mạch xuất hiện. Bất quá! Nơi đó có chút vấn đề, là kinh đô thành nổi danh tử cấm thành, cho nên chúng ta muốn động nơi nào liền có điểm phiền thoái. Tử cấm thành là hiện tại duy nhất cận tồn nhất hoàng trình viện bảo tàng, cho nên quốc gia bên kia không tốt lắm nói chuyện, sợ chúng ta đem tử cấm thành làm hỏng. Mặc ra chủ tiểu tâm cẩn thận, mỗi một câu đều là tam tư sau mới nói xuất khẩu. Còn không phải là một cái nho nhỏ hoàng cung sao. Đánh không được đến lúc đó bồi cho bọn hắn một chút tiền thì tốt rồi thế tục người không phải nhất tham làm sao, có tiền liền có thể. Từ ngọc cung tím hâm người nữ chân mang theo đối những cái đó thế tục kín người mãn khinh thường nhìn lại. Mặc ra chủ nói thật ra, chúng ta lần này tính ra tới Linh Mạch chính là ở Kinh Đô Thành, ngươi xem ngươi có thể hay không cùng về nhà bên kia người hảo hảo nói nói, ngươi hẳn là cũng biết con Luân Mạch đối với chúng ta những người này tới nói có bao nhiêu quan trọng. Con Luân Mạch nếu là lại không khôi phục sinh cơ nói, Chúng ta này đó người tu hành tu hành đồ đệ cũng coi như là đến cùng. Côn luân tam trưởng lão đến không có tím hâm chân nhân như vậy xem kia không dậy nổi thế tục giới người, mà là mang theo thương hại chi tâm đối mặc gia chủ nói. Tam trưởng lão ta biết, không chỉ có ta biết, toàn bộ tu chân giới người đều biết, côn luân mạch đối với chúng ta tới nói có bao nhiêu quan trọng. Mặc gia chủ khẳng định nói, côn luân mạch là thiên hạ linh mạch mẫu mạch, là dự dục thiên hạ linh mạch chủ mạch. Nếu là côn luân mạch xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy thiên hạ linh mạch cũng sẽ đi theo chậm rãi biến mất. Năm gần đây, thiên hạ linh khí càng ngày càng thưa thớt, côn luân mạch cũng sở phóng thích linh khí cũng càng ngày càng ít, linh mạch khô kiệt, côn luân chủ mạch cũng ra không nhiều lắm sắp rốt cuộc. Dựa theo sách cổ ghi lại, nếu có thể dùng mặt khác đang ở sinh trưởng tử linh mạch tới bổ khuyết côn luân chủ mạch, như vậy côn luân chủ mạch liền sẽ khôi phục sinh cơ. Những năm gần đây bọn họ toàn bộ tu chân giới đều lại tìm cái này tử linh mạch, nhưng là hiện đại chỉ có đang ở khô kiệt linh mạch nhiều, đang ở đang ở sinh trưởng tử linh mạch, bọn họ còn không có tìm được. Không nghĩ tới, cái kia sử kinh đô linh khí đang ở chậm rãi nồng đậm chính là sinh trưởng tử linh mạch, này không phải bọn họ tha thiết ước mơ sao. Nhưng là, nghĩ đến bạch nguyệt khê, mặc ra chủ thật sự có điểm lấy không chuẩn. Nếu ngươi biết, vậy thế tục những người đó nói, Chúng ta muốn cái nào địa phương? Bao nhiêu tiền đều không sao cả. Tím hâm chân nhân mang theo tràn đầy tự đại khẩu khí đối mặc gia chủ nói. Này ngữ khí cũng không thế nào hảo, cảm giác mặc gia chủ giống như là nàng cấp dưới giống nhau. Ở tím hâm chân nhân trong mắt, chỉ có côn luân giới nhân tài tính thượng chính thống người tu chân. Này đó cái gì lãnh đời gia tộc bất quá là một ít giã chiêu số, liền côn luân giới tam lưu gia tộc không bằng. Nhưng mà... Trên thực tế lãnh đời nơi cùng côn luân giới là bình đẳng. Không có gì chính thống bất chính thống. Chỉ có ai thực lực càng cường đại hơn mà thôi. Tím hâm chân nhân, ta nhớ rõ ta không phải người cái gì cấp giới, phiền toái chú ý một chút người khẩu khí. Mặc ra chủ mặt chấm xuống, mang theo không vui thần sắc đối tím hâm chân nhân nói. Nữ nhân này tu luyện tu đầu góc đều tu hỏng rồi đi. Cư nhiên mới vừa ở ta trước mặt hành, liền tính là tử ngọc cung cung chủ tới. Cũng không dám như vậy cùng chính mình nói chuyện nha. Cái này tím hâm chân nhân từ đâu ra tự tin ở chính mình trước mặt hồi nha. Ta tím hâm chân nhân sắc mặt cũng không quá đẹp, trước nay liền không có người dám rắc mặt ngỗ nghịch chính mình, không nghĩ tới cái này nhò nhỏ lánh đời gia tộc gia chủ dám đảm đương mặt chất vấn chính mình, thật là tức chết nàng. Mặc ra chủ ngươi đại nhân có đại lượng, tím hâm chân nhân có thể là có điểm xuất ruột, cho nên nói chuyện không có cân nhắc hảo. Ngươi liền không cần cùng nàng so đo Vẫn là cái kia côn luân tam trưởng láo sẽ pha trò Nói thật tốt đã giải mặc ra chủ hòa tím hâm chân nhân mâu thuẫn Có hóa giải mặc ra chủ tức giận Không cân nhắc Còn không phải là trò chuyện bất quá đầu vóc sao Con luân tam trưởng lão lần này xem ở ngươi mặt mũi thượng Liền tính Lần sau ta lánh đời nơi người Nhưng không có như vậy dễ nói chuyện Tuy rằng chúng ta không có côn luân giới gia tộc nhiều Nhưng luận năng lực Chúng ta lẫn nhau trì gian không trên dưới. mặc gia chủ trầm khuôn mặt đối côn luân tam trưởng lao nói. Lúc này, hai bên liền xấu hổ xuống dưới. Mộ dung gia chủ tuy rằng đối mặc gia chủ không đối phục, nhưng ở đối ngoại thượng, mộ dung gia chủ vẫn là sẽ cùng mặc gia chủ nhất trí đối ngoại. mặc gia chủ, chúng ta vẫn là nói nói vì sao các ngươi cùng quốc gia bên kia nói không xuống dưới đi. Nếu là có phiền thoái, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách. Vẫn luôn không có nói thuộc sơn đại trưởng lão lúc này vốt hắn trắng bóng dâu đối mặc gia chủ nói. Đại trưởng lão, cái này. Thính, ngươi vẫn là tự mình cùng chính chủ tán gẫu một chút đi. Mặc gia chủ muốn nói lại thôi, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp tính toán làm bạch nguyệt khê tới cùng bọn họ nói. Mặc gia chủ ngươi nói chính là có ý tứ gì. Thục sơn đại trưởng lão không quá minh bạch hỏi. Ngay cả tím hâm chân nhân cùng côn luân tam trưởng lão. Cùng với bọn họ mang đến đệ tử đều mang theo nghi nhìn Mạc gia chủ. Các ngươi trước chờ một chút. Mạc gia chủ trước làm cho bọn họ chờ một chút. Sau đó thực dụng cảm chiều đang ở nỗ lực nghe lén bọn họ nói chuyện Bạch Nguyệt Khê hô qua đi. Bạch Nguyệt Khê nghe được Mạc gia chủ thanh âm có điểm quá khứ. Cái này Mạc gia chủ có phải hay không nốc nha, không thừa dịp cơ hội này cùng những người đó vừa thấy liền không dễ chọc người liên hợp lại so với chính mình đem linh mạch cấp nhường ra tới tự nhiên còn làm chính mình đi cùng bọn họ liêu. Vẫn là nói, hắn muốn hai bên đều không đắc tội, dù sao cuối cùng mặc kệ là kia một phương thắng được, hắn đều không có cái gì vấn đề. Nếu là như thế này, kia không thể không nói cái này mặc ra chủ thật sự quá xảo trá, quả thực so hổ ly còn hồ ly. Liên như vậy vài giây thời gian, Bạch Nguyệt Khê trong đầu liền náo bổ không ít hình ảnh. Chính là nàng cũng không có cự tuyệt muốn cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Nhưng là làm nàng đi qua đi, có phải hay không có vẻ chính mình quá không có khí chàng Cho nên Bạch Nguyệt Khê vẫn là vững vàng ngồi ở tại chỗ thượng nhìn bọn họ. Côn Luân Tam trưởng lão bọn họ nghe thấy mặc gia chủ tiếng la, cũng đều đồng thời xem qua đi. Chi gian cái kia phương hướng có hai nữ nhân cùng bốn cái hài tử, bọn họ biết mặc gia chủ kêu hẳn là hai người kia chung trong đó một người. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng từ hai người kia trên người liên hệ đến lánh đời nơi cùng quốc gia nối đường dây người là cái dạng này. Mặc gia chủ này con luân tam trưởng lão không biết người kia là mặc gia chủ kêu người, liền xem gia chủ. Cái kia ăn mặc kính trang, lớn lên xinh đẹp, trên người tương đối có khí thế nữ nhân chính là quốc gia bên kia người. Các ngươi cùng quốc gia bên kia nói linh mạch sự, cùng nàng thương lượng thì tốt rồi. Chỉ cần nàng đồng ý. Quốc gia bên kia liền không sai biệt lắm có thể hành đến thông. Hơn nữa nàng vẫn là hàn ngự tức phụ. Cho nên các ngươi không cần xem thường nàng, đối với nàng thái độ các ngươi chính mình nhìn làm đi. Mặc ra chủ mang theo mỉm cười cùng bọn họ đơn giản giới thiệu một chút bạch nguyệt khê. Nhưng không phải thực rõ ràng, mà là mô lăng cái nào cũng được bộ dáng. Cái này làm cho côn luôn tam trưởng lão bọn họ trong lúc nhất thời lưỡng lự nên làm cái gì bây giờ. Mặc ra chủ. Hàng ngự sư huynh kết hôn. Đứng ở tím hâm chân nhân mặt sau một cái thoạt nhìn thanh lãnh cao quý nữ nhân lúc này kinh ngạc nhìn mặc gia chủ. Là nha mặc gia chủ gật đầu. Sao có thể? Nàng kia phủ nhận. Như thế nào không có khả năng? Mặc gia chủ tò mò nhìn nàng hỏi ngược lại. Không phải, ta chỉ là kinh ngạc hàng ngự sư huynh cư nhiên như vậy tuổi trẻ liền kết hôn, không có ý khác. Cái kia nữ tử lúc này mới phản ứng nên đến chính mình quá thất thố. Vội vàng mỉm cười nhìn mặc gia chủ giải thích. Nga! Mặc gia chủ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đến nỗi có phải hay không thật sự tin liền một chuyện khác. Xem mặc gia chủ không có đang hỏi đi xuống, tên kia nữ tử trong lòng tặng một hơi. Sau đó khôi phục thành nàng ngày thường làm vẻ ta đây, mặt mang quảng cu ẻ đứng ở tím hâm chân nhân mặt sau, đôi mắt lại mang theo kỵ hận nhìn về phía bạch nguyệt khê phương hướng. Nữ tử là tím hâm chân nhân sư điệt cũng là nàng sư tỷ tử Ngọc Cung cung chủ thân sinh nữ nhi, tử Ngọc Tiên Tử. Vừa nghe tên liền biết, cái này tử Ngọc Tiên Tử có bao nhiêu được sủ ái. Ở côn luân giới nội, mỗi người đều biết tử Ngọc Cung có cái tử Ngọc Tiên Tử, tử Ngọc Tiên Tử Mỹ Mạo Vô Song, hơn nữa thiên phú dị bẩm, còn tuổi nhỏ cũng đã là tâm động lúc đầu, là côn luân giới khó được thiên tài, bởi vậy tử Ngọc Tiên Tử cũng, cũng là côn luân giới đệ nhất tiên tử. Côn luân giới nội thanh niên những thiên tài đối nàng cũng là su chi nếu phụ, muốn đem nàng cưới về nhà. Chính là, từ ngọc tiên tử quá quảng cu é, cao quý, ai đều trứng mắt. Kỳ thật là nàng thích mặc hàn ngự người này. Nhưng nàng tự tôn làm nàng kéo không dưới mặt quay lại chủ động theo đuổi mặc hàn ngự. Mặc gia chủ nếu nàng là người mặc gia tiểu bối, như thế nào ngươi cái này gia chủ kêu nàng đều không tới. Xem ra mặc gia chủ ở tiểu bối trong mắt cũng không có đem ngươi quá đương một chuyện nha. Thím hâm chân nhân xem bạch nguyệt khê ở mặt gia chủ kêu nàng lâu như vậy còn không có lại đây, liền mang theo châm trọc ý vị đối mặt gia chủ, lấy này tới trả thù vừa mới mặt gia chủ lạc nàng mặt mũi. À, nếu là nhà ta đại bá gia kêu ta qua đi cùng hắn nói chuyện phiếm tán gấu, ta đây cái này đường tiểu bối đương nhiên sẽ lập tức qua đi, nhưng là nhà ta đại bá gia kêu ta qua đi giống như không phải như vậy một chuyện, như vậy ta vì cái gì muốn ngoan ngoắn đi qua đi. Nói nữa, Hiện tại chính là các ngươi cấp, mà không phải ta cấp. Mặc ra chủ còn không có phản bác, Bạch Nguyệt khê liền ở bên kia mang theo mỉm cười phản bác nói. Kia tươi cười ở côn luân tam trưởng lão bọn họ xem ra có điểm chói mắt, nhưng ở mặc ra chủ xem ra, đó chính là tự hào nha. Ta xem ngươi cái này lão vu bà như thế nào phản bác. Làm càn, ngươi một cái tiểu bối cư nhiên dám ở ta trước mặt nói hầu nói tả, ngươi cho rằng ngươi là cái kia quốc gia người. Ta cũng không dám đối với ngươi ra tay sao xem ta thế cha mẹ ngươi hảo hảo giáo hấn một chút ngươi, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện tím hâm chân nhân không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê cư nhiên như vậy lớn mật phản phúc nàng tức giận từ trong lòng phát ra, hơn nữa vừa mới ở mặt ra chủ như vậy chịu một chút khí làm nàng cũng mặc kệ Bạch Nguyệt Khê vẫn là mặc ra người, liền chiều nàng phóng thích chính mình kim đan sơ kỳ uy áp Dựa theo nàng ý tưởng chính là bệnh Nguyệt Khê bị nàng uy áp áp quy xuống, Sau đó đối nàng xin tha, sau đó chính mình lại cho nàng một chút giao hấn, cuối cùng làm nàng đem linh mạch ngoan ngoán dao ra đầy tốt đẹp ý tưởng. Chính là, ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Ở đại bộ phận người xem kịch vui dưới ánh mắt, cùng với mặc da người châm trọc dưới ánh mắt, tím hâm chân nhân kim đan sơ kỳ uy áp chiều bạch nguyệt khê các nàng mà đi. Nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến bạch nguyệt khê bọn họ bị uy áp cấp áp hoặc máu, hoặc là áp xuống quỷ hình ảnh. Ai ngờ đến, Bạch Nguyệt Khê không chỉ có một chút việc đều không có, liên quan ôn nhã cùng bốn cái hài tử đều không có một chút việc, còn ở như vậy mở to hai mắt nhìn bọn họ. Bạch Nguyệt Khê một bên năn trái cây, một bên hài hước nhìn đối diện người. Lão Thái thái tiếp tục nha, điểm này uy áp cảo ngựa đều bất quái như vậy nha. Bạch Nguyệt Khê ôm tức chết người không đền mạng tâm lý đối tím hâm chân nhân nói: "Ta mợ, cái gì cảo ngứa nha?" Lăng ở Bạch Nguyệt Khê dưới sự bảo vệ, Không cảm giác được quý áp liền rất kỳ quái quay đầu hỏi Bạch Nguyệt Khê. Người có nghĩ xem đối diện cái kia bà cố nội tưởng hộp máu lại không thể phun, tưởng không quỷ hạ lại không thể không quỷ bộ ráng sao? Bạch Nguyệt Khê không trả lời hắn vấn đề, hỏi lại hắn một cái khác vấn đề. Tưởng, Lăng Hiền cũng xem cái kia tím hâm chân nhân khó chịu, cho nên muốn cũng không tưởng gật đầu. Đối diện những người đó nhìn Bạch Nguyệt Khê không chỉ có không có chuyện, Ngược lại xuất khẩu kích thích tím hâm chân nhân cùng ở đầu hài tử liền cảm giác thế giới này có phải hay không ra sai lầm. Kia nữ rõ ràng chính là hơn 20 tuổi, sao có thể có năng lực ngăn cản kim đan sơ kỳ hữu ác. Trong đó tím hâm chân nhân nhất kinh hãi, sau đó nghe được Bạch Nguyệt Khê nói nàng là lao thái bà, cái này làm nàng muốn lui lại tâm, có lui xuống. Không có một nữ nhân thích bị người ta nói lao. Chẳng sợ nàng thật sự già rồi. Cho nên tím hâm chân nhân đem nguyên bản chỉ phóng thích bốn thành uy áp thêm tới rồi tám phần, cái này liền không được nàng còn không có sự. Tím hâm chân nhân trong lòng âm thâm đắc ý nghĩ. Nhưng mà, không có chờ đến bạch nguyệt khê bị uy áp lộng thường, liền phát hiện chính mình phóng xuất ra tới uy áp bị chắn đã trở lại. Hơn nữa thế tới rào rạn, căn bản là không kịp phòng ngự. Vì thế, ở mọi người trong mắt, cái kêu cao cao tại thượng tím hâm chân nhân bang một tiếng, liền quy dạp trên mặt đất. Muốn lên đều khởi không tới, lại còn có đang không ngừng đi xuống nằm bò. Ô, ô, ô cái này bà cố nội ngươi không phải nói muốn muốn dạy dạy ta như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ngươi như thế nào tự mình liền quỷ dạp trên mặt đất, trên mặt đất thực dơ? Nga, ta đã biết ngươi khẳng định tự cấp ta làm mẫu đối sao, ta đã hiểu. Lúc này Bạch Nguyệt Khê mang theo cười nhạo thanh âm chuyển tới. Chi gian Bạch Nguyệt Khê một tay chống mặt bàn, một tay cho chính mình vì quả nho. Trong mắt mang theo tràn đầy khiêu khích nhìn quỳ dạm trên mặt đất, cái chán đều khái trên mặt đất tím hâm chân nhân. Lá con các ngươi có cảm thấy hay không này có điểm nhàm chán nha, ngươi xem các ngươi ba ba đều tiến bí cảnh, ở chỗ này làm trở, không có việc gì làm cũng thực tâm mệt đúng hay không. Bạch Nguyệt Khê không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên đối mặt tử diệp bốn cái hài tử nói. Là có điểm nhàm chán, ta mỡ ngươi có phải hay không có cái gì hảo ngoạn. Lăng Hiên cũng là cái quỷ linh tinh, vừa nghe nàng nói lời này, liền biết nàng khẳng định có hảo ngoạn đồ vật, vì thế mang theo hưng phấn đôi mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Chúng ta tới xem một chút bà cố nội nhảy gà mái vũ được không? Bạch Nguyệt Khê tuy rằng là mang theo nghi vấn ngư khí, nhưng kia cũng là nói cho bọn họ. Cái gì là gà mái vũ nha? Vũ Nhu cái này ngoan bảo bảo tò mò hỏi. Các ngươi xem sẽ biết. Bạch Nguyệt Khê mang theo không có hảo ý nhìn về phía tím hâm chân nhân phương hướng. Không biết vì cái gì, cô Luân Tam trưởng lão bọn họ nhìn đến Bạch Nguyệt Khê ánh mắt, có loại không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, dây tiếp theo nguyên bản quỷ dạp trên mặt đất tím hâm chân nhân đột nhiên trực tiếp chạm tới lên. Sau đó bãi gà mái tạo hình tư thế, bắt đầu khiêu vũ. Cạc cạc cạc cạc khanh khách một bên nhảy còn một bên phát ra gà gãy thanh âm. Ha ha ha ha ha lá con các người cảm thấy đẹp hay không nha? Ha ha ha, quá buồn cười. Bạch Nguyệt Khê không nghĩ tới chính mình tinh thần lực cư nhiên có thể phối hợp thần thức tới khống chế một người thân thể. Quá hảo chơi, cái này kỹ năng không tồi, về sau dùng để chỉnh người thực không tồi. Ha ha ha ơn ơn ơn, hảo hảo cười, cái kia lão bà bà dáng múa quá quyến rũ. Ta cũng chưa mắt thấy, cay đôi mắt. Mặc tử Diệp tuy rằng cảm giác thực buồn cười. Nhưng ôn nhã dạy hắn những cái đó lễ nghi làm hắn không có cùng lăng hiên như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng liệt khai miệng vẫn là thuyết minh hắn cũng cảm thấy thực khôi hài. Ha ha ha ha bạch nguyệt khê bọn họ cười, ngại với tình cảm những người khác cũng đều sôi nổi mà cười ha ha. Sư thúc, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mau dừng lại tới nhà. Từ ngọc tiên tử nhìn đến nhà mình sư thúc ở trước mặt mọi người né mặt, cảm thấy có điểm mất mặt, trong lòng đối tím hâm chân nhân có điểm văn khí. Cảm thấy nàng ném tử ngọc cung thể diện. Nhưng hiện tại nàng không thể làm bộ mặc kệ, đành phải làm những cái đó đệ tử đi lên giữ cho nàng, chính mình cũng hỗ trợ. Nhưng Bạch Nguyệt Khê tỏ vẻ chính mình còn không có chơi qua, hơn nữa ý định muốn hảo hảo giáo hấn một chút cái này tím hâm chân nhân, vừa mới nếu không phải chính mình giúp ôn nhã còn có bốn cái hài tử ngăn cản trụ huy ác, hiện tại bọn họ nằm cái bất tử cũng là trọng thương. Mà cái này tím hâm chân nhân cư nhiên không hề cố kỵ đem kim đan sơ kỳ uy áp phóng thích lại đây, liền có điểm thảo gian nhân mạng. Từ ngọc tiên tử xem chính mình căn bản là không thể ngăn cản tím hâm chân nhân ở nơi đó lộn sột. Đành phải sửa sang lại hảo tự mình hình tượng, khôi phục quặng cu é, cao quý tư thái, nhìn về phía bạch mượt khê. Bạch tiểu thư, làm người muốn một vừa hai phải. Hiện tại ngươi thả ta tử ngọc cung phó cung chủ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, liền chớ có trách ta tử ngọc cung đối với ngươi không khách khí, chẳng sợ mặc ra gia chủ cũng vô pháp cứu ngươi. Tử ngọc tiên tử mang theo cao lánh hơi thở, quặng cu é đối Bạch Nguyệt Khê nói. Liền tính là cầu người khác, tử ngọc tiên tử cũng là rất có phạm. Nếu là người khác, khả năng sẽ suy xét đến có thể hay không cấp gia tộc hoặc là cho chính mình mang đến không tốt phiền thoái. Nhưng Bạch Nguyệt Khê không ăn này bộ nha. Nàng cũng không sợ người khác tìm phiền thoái. Cũng không sợ cái kia cái gì tử Ngọc Cung tìm mặc ra phiền thoái, đánh không được đến lúc đó mang theo lòng hồ kia tô vẹt không có chuyện gì, muốn tìm sự tình làm ra hỏa tới hỗ trợ cũng còn có thể. Nha, ta sợ vàng Nga Bạch Nguyệt Khê làm bộ sợ hãi vô tiểu tâm can. Nếu biết sợ hãi vậy cảm giác đem ta sư thúc cấp thả. Tử Ngọc Cung nữ đệ tử không thấy ra Bạch Nguyệt Khê là làm bộ, cho rằng nàng thật sự sợ. Liên đứng ra chỉ vào Bạch Nguyệt Khê mệnh lệnh nói. Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng Bên cạnh xem diễn người đều biết Bạch Nguyệt Khê chỉ là miệng nói sợ hãi, nhưng kia trên mặt trói lọi cười nhạo. Ha ha ha, thật sự quá ngây thơ rồi. Các ngươi kia cái gì tử ngọc cung người cũng quá ngây thơ rồi đi. Tu luyện tu ngu đi. Bạch Nguyệt Khê nhìn cái kia nữ đệ tử thật sự tin tưởng, cười ha ha nói. Người cái kia nữ đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, nữ nhân này ở trời các nàng. Đại sư tỷ nữ nhân này cư nhiên chơi chúng ta. Nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút nàng. Nữ đệ tử bị khuất cùng tử Ngọc Tiên Tử cáo trạng. Bạch Tiểu thư ngươi thật sự không cởi bỏ ở ta sư thúc trên người hạ đồ vật, liền chớ có trách ta không khách khí. Tử Ngọc Tiên Tử bắt đầu chuẩn bị tiến vào công kích trạng thái triệu Bạch Nguyệt Khê nói. A ta sợ ngươi nha. Lão Thái bà cư nhiên dám nói giáo hơn ta. Hiện tại phản bị giao huấn liền không cần nghĩ ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Bạch Nguyệt Khê lành A một tiếng, cho Tử Ngọc Tiên Tử một cái xem thường nói. từ Ngọc Tiên Tử xem nàng như vậy không phối hợp, liền trực tiếp gọi ra bản thân bội kiếm, chiều Bạch Nguyệt Khê trực tiếp công kích qua đi. Bạch Nguyệt Khê chính là cái loại này có thể không động thủ liền không động thủ, lại còn có đặc biệt thích cái loại này xem địch nhân chính mình đánh chính mình cái loại này người. Vì thế... Ở tử ngọc tiên tử công kích lại đây thời điểm, Bạch Nguyệt Khê liền dùng tinh thần lực thêm thần thức khống chế tím hâm chân nhân che ở tử ngọc tiên tử trước mặt. Kìa ai, ngươi liền cùng nhà ngươi cái này lao thái bà hảo hảo chơi chơi, khiến cho ta nhìn xem các ngươi tử ngọc cung có cái gì tốt pháp thuật có thể nhìn xem. Bạch Nguyệt Khê mang theo ác ý tràn đầy cười, đối công kích lại đây tử ngọc tiên tử nói. Đê tiện, tử ngọc tiên tử nhìn đến che ở chính mình trước mặt tím hâm chân nhân. Cao mày đối Bạch Nguyệt Khê mắng. Chính là vừa mới tử Ngọc Tiên Tử công kích chính là không có lưu thủ, liền bay thẳng đến Bạch Nguyệt Khê mà đi. Cho nên hiện tại tử Ngọc Tiên Tử ở tím hâm chân nhân đột nhiên chắn lại đây thời điểm, trực tiếp đâm đến tím hâm chân nhân bả vai. a tím hâm chân nhân đau kêu to, nguyên lai Bạch Nguyệt Khê buông ra tím hâm chân nhân thần thức, làm nàng thanh tỉnh. Đương thân thể vẫn là bị Bạch Nguyệt Khê không chế được. Sư thuốc thực xin lỗi. Từ ngọc tiên tử nhìn đến thống khổ tím hâm chân nhân, giữa mày mang theo thống khổ thần sắc. Như vậy một màn, bị những người khác thoạt nhìn liền rất đau lòng nàng. Rốt cuộc một cái quảng cu ẽ cao quý người, nếu là ẩn nhận thống khổ, là nhất lệnh người động dung. Cho nên Bạch Nguyệt Khê bị những người khác chán ghét, cảm thấy nàng quá ngon độc. Bạch Nguyệt Khê ngươi cũng quá không đem chúng ta côn luân giới người để vào mắt. Một cái đứng ở côn luân tam trưởng lão mặt sau nam đệ tử đứng ra chiều Bạch Nguyệt Khê nói. Nha, đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân nha. Bạch Nguyệt Khê nhìn cái kia nam đệ tử trêu chọc nói. Quanh cái kia nam đệ tử mặt nháy mắt đỏ. Chợt chợt chợt, nhìn rất đứng đắn không nghĩ tới nha, cũng không biết cái này ai có thể hay không cảm kích lạc. Ai? Bạch Nguyệt Khê tiếp tục nói tiếp. Yêu nữ, ngươi không cần nói bệ. Không cần bôi nhọ tử ngọc tiên tử danh dự. Nam đệ tử nghe Bạch Nguyệt Khê cư nhiên như vậy nói tự cảm nhận chung nữ thần liền không vui chiều Bạch Nguyệt Khê phản bắt nói. Thiết, ta lại không nói gì thêm, như vậy khẩn trương làm gì nha, ngươi cái gì tử Ngọc Tiên Tử còn không có nói chuyện đâu, thật là cái rừng bút. Bạch Nguyệt Khê mang theo trảo phúng nhìn cái kia nam đệ tử nói. Bạch Nguyệt Khê, ngươi không cần nói bậy lời nói. Hiện tại ngươi lập tức đem ta sư thúc cấp khôi phục. Nếu không liền chớ có trách ta tử Ngọc Cung không lưu tình. Từ Ngọc Tiên Tử hiện tại hát mặt, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo lửa giận, nếu là lại làm nữ nhân này nói tiếp, chính mình còn không chừng bị nói thành cái dạng gì đâu. Bạch Nguyệt Khê, mau thả thân thể của ta. Bằng không ta muốn ngươi sống không bằng chết. tím hâm chân nhân hiện tại thần trí là thanh tỉnh, cho nên đối Bạch Nguyệt Khê uy hiếm nói. Có bản lĩnh ngươi trước tránh ra khống chế của ta lại nói nha. Bất quá, ngươi nói làm ta thực khó chịu không bằng ngươi cùng ngươi tiểu sư điệt tới cái cho nhau tàn sắt đi. Bạch Nguyệt Khê nghe được nàng uy hiếp, liền mang theo thị huyết cười đối tím hâm chân nhân nói. Ở tím hâm chân nhân các nàng không có phản ứng lại đây thời điểm, Bạch Nguyệt Khê thao tác tím hâm chân nhân thân thể triều tử Ngọc tiên tử công kích. Hơn nữa vẫn là cái loại này mang theo linh lực công kích cái loại này. Tử Ngọc, mau tránh ra. Tím hâm chân nhân không chế không được chính mình sử dụng chính mình kim đan sơ kỳ linh lực triều tử ngọc tiên tử mà đi. A phốc tử ngọc tiên tử liền tính thiên phú lại cường, nhưng tu vi cấp bậc còn không phải so nàng tu luyện vài thập niên tím hâm chân nhân cao nha. Cho nên, không kịp trốn tránh bị tím hâm chân nhân công kích đến, bị đánh thành trọng thương. Sư tỷ Những cái đó tử ngọc cung người hoảng sợ hô to. Muốn chạy tới nâng dậy tử ngọc tiên tử. Chính là Bạch Nguyệt Khê cũng không phải là thiện lương hạng người, cái này Tử Ngọc cung nàng là hoàn toàn đắc tội, cho nên nha, các nàng không tốt, Bạch Nguyệt Khê liền hảo. Vì thế, Bạch Nguyệt Khê tiếp tục khống chế được tím hâm chân nhân đi công kích mặt khác Tử Ngọc cung đệ tử. Bạch Nguyệt Khê ngươi không chết tử thế được, ta nhất định phải giết ngươi. Tím hâm chân nhân nhìn bị nàng linh lực đánh ngã xuống đất Tử Ngọc cung đệ tử, khí điên cuồng triệu Bạch Nguyệt Khê nói: "Chậc chậc chậc, vậy chớ có trách ta không thủ hạ lưu tình." Bạch Nguyệt Khê thấy nàng phản ứng như vậy kịch liệt, mang theo âm ưu ánh mắt nhìn nàng. Lúc sau, tím hâm chân nhân lại đối nàng nói gì đó huy hiếp nói, Bạch Nguyệt Khê hở hững Mà là tiếp tục khống chế thân thể của nàng song ngược những cái đó tử ngọc cung đệ tử. Đặc biệt là cái kia tử ngọc tiên tử, vốn gì đã bị Bạch Nguyệt Khê không chế tím hâm chân nhân đánh nội thương, hiện tại lại bị bổ mấy chiêu, hiện tại nếu không kịp thời chữa thương, nàng khẳng định sẽ lưu lại cùng. Lúc sau tu luyện chi lộ cũng sẽ có trở ngại. Cái kia cái gì tử ngọc tiên tử, ngươi vừa mới không phải rất cao lenh sao, không phải rất huy phong sao, hiện tại như thế nào cùng dân du cư giống nhau chật vật bất khám nha. Huy hiếp ta, trước một cái huy hiếp ta người, ta nhớ gió bị ta thiên đào vạn quả, cái kia thịt đều băm thành nhân thị tuy cầu. Bạch Nguyệt khêm một bên không chế tím hâm chân nhân, một bên đối với hiện tại chật vật bất kham tử ngọc tiên tử nói. Nữ nhân này cùng mộ rung nếu kia nữ nhân giống nhau chẳng ghét, đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến, nữ nhân này đang nghe đến chính mình cùng Mạc Hàn Ngự kết hôn sau, kia đáy mắt kỳ hận. Bất quá nữ nhân này so mộ dung nếu nữ nhân kia khó đối phó, đây là Bạch Nguyệt Khê trực giác. Cho nên hiện tại Bạch Nguyệt Khê nhưng kính ngược nữ nhân này. Mau rừng tay. Nhìn chính mình nữ thần bị một cái ngoan độc nữ nhân ngược đánh. Những cái đó cái gì Côn Luân phái cùng Thục Sơn phái nam đệ tử đều không mảng Côn Luân tam trưởng lão cùng Thục Sơn đại trưởng lão có cái gì mệnh lệnh, trực tiếp lao tới, Triều Bạch Nguyệt Khê công kích qua đi. Kép Diêu cũng muốn học người khác anh hùng cứu Mỹ nhân, không phải muốn được đến Mỹ nhân yêu hay sao, không bằng ta tới giúp người một phên đi. Bạch Nguyệt Khê nhìn Triều nàng công kích lại đây Thục Sơn đệ tử cùng Côn Luân đệ tử, ta ác cười. Những cái đó chiều nàng công kích quá khứ thuộc sơn đệ tử cùng côn luân đệ tử không biết vì cái gì phía sau lưng trật lạnh. Công kích Bạch Nguyệt Khê người có 8 tu vi không sai biệt lắm là dung hợp trung kỳ. Cho nên Bạch Nguyệt Khê đối phó bọn họ căn bản là không ngủng cái gì sức lực. Vì không lãng phí thời gian, Bạch Nguyệt Khê vẫn là lợi dụng tím hâm chân nhân tới đối phó bọn họ. Đem bọn họ đều đánh ngã, Bạch Nguyệt Khê chiều bọn họ tà ác gửi. Hắc hắc hắc. Bị tím hâm chân nhân đã thương tám người, Bạch Nguyệt Khê đối bọn họ không chế không có gì sức lực. Liền khống chế được bọn họ. Tới, để cho ta tới giúp các ngươi thực hiện các ngươi nguyện bọng đi. Bạch Nguyệt Khê không chế được bọn họ triều tử Ngọc Tiên Tử mà đi. Vài bước lộ, bọn họ liền đi đến tử Ngọc Tiên Tử trước mặt. Yêu nữ ngươi đối chúng ta làm cái gì? trưởng Lão, mau cứu chúng ta. Thục Sơn Giáp Đệ Tử có điểm hoảng sợ triều Bạch Nguyệt Khê hô to lại còn có Triều Thục Sơn đại trưởng lão cầu cứu. Tam trưởng lão cứu chúng ta côn luân giáp đệ tử cũng triều nhà mình tam trưởng lão cầu cứu. Các ngươi quá không biết tốt xấu, ta chính là ở thực hiện các ngươi nguyện vọng. Bạch Nguyệt Khê một bên không chế bọn họ ngồi xổm xuống, xuống, sau đó bắt tay Triều Tử Ngọc tiên tử dỗ đi, một bên cảnh giác nhìn côn luân tam trưởng lão cùng Thục Sơn đại trưởng lão. Nếu là bọn họ còn không rõ Bạch Nguyệt Khê mục đích, bọn họ liền thật sự mù. Bạch Tiểu Hữu Tím hâm chân nhân đã được đến giao hấn, tử ngọc cung người cũng đều bị ngươi gây thương tích, ngươi hẳn là một vừa hai phải. Quả nhiên dây tiếp theo Bạch Nguyệt Khê liền cảm giác được chính mình thần thức mặt khác hai cổ thần thức công kích. Chính là, Bạch Nguyệt Khê là ai nha, tinh thần dị năng, cộng thêm đại thừa cấp bậc thần thức. Kỳ thật nếu không phải đã chịu thiên đạo chế ước, nàng thần thức chính là có thần cấp như vậy cao. Cho nên... Ôn Luân Tam trưởng Lão cùng thuộc Sơn Đại trưởng Lão thần thức công kích căn bản là không thể ngăn chặn Bạch Nguyệt Khê. Đừng nói như vậy dễ nghe, vừa mới các ngươi xem không phải rất sáng sao, như thế nào hiện tại nhìn đến chính mình đệ tử liền ra tay, cũng tưởng thật tốt quá. Lão Nương làm nhân cách ngôn chính là, người khác không chọc ta, ta không để ý tới người. Ai muốn chọc ta, ta muốn hắn hối hận tam sinh. Bạch Nguyệt Khê mang theo cao cao tại thượng ngự khí đối Thục Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam Trưởng Lão nói. Hử, vô tri tiểu bối. Khó trách tím hâm chân nhân muốn giáo hơn ngươi. Xem ngươi như thế nào chống lại ta cùng thuộc Sơn Đại trưởng Lão thần thức. Côn Luân Tam Trưởng Lão giận trừng mắt Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy chờ xem. Bạch Nguyệt Khê một bộ phận tinh thần lực không chế tím hâm chân nhân cùng kia tám Thục Sơn Côn Luân đệ tử đi bái tử Ngọc Tiên tử quần áo. Một bộ phận tinh thần lực chuyên tâm đối phó Thục Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam Trưởng Lão. Thục Sơn Đại trưởng Lão, Côn Luân Tam Trưởng Lão các ngươi có phải hay không đem ta mặc ra người bỏ qua, nếu tập thể đối phó ta mặc ra người? Mặc ra chủ nhìn bọn họ đều đối phó Bạch Nguyệt Khe, liền trầm khuôn mặt đối Thục Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam Trưởng Lão nói. Mặc ra những người khác cũng đều hát mặt, cái này Côn Luân giới người cũng quá vô lực, cư nhiên dám ở lãnh đời nơi khi dễ mặc ra người. Vừa mới ở Mạc gia người xem Bạch Nguyệt Khê đối phó các nàng thực nhẹ nhàng, liền không có nhúng tay ra tiếng, hiện tại nhìn đến Thục Sơn đại trưởng lão cùng Côn Luân tam trưởng lão đều ra tay, liền rốt cuộc nhịn không được. Thật đương Bạch Nguyệt Khê không có người chống lương sao? Mạc gia chủ, rõ ràng là nàng Bạch Nguyệt Khê khinh người quá đáng, ta cùng tam trưởng lão cho nàng một chút giáo hấn không quá phận." Thục Sơn đại trưởng lão sụ mặt đối Mạc gia chủ nói. "Đại bá gia ngươi không cần cùng bọn họ nói." Đối phó bọn họ, chút lòng thành. Bạch Nguyệt Khê thấy mặc ra chủ cư nhiên sẽ vì chính mình mở miệng, trong lòng sắc thật thử cấm áp xem ra này mặc ra không có như vậy không có lương tâm sao. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thục Sơn Đại Trưởng Lão, chúng ta thêm một tầng, làm nàng hảo hảo xem xem chúng ta thực lực. Cô Luân Tam Trưởng Lão khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối Thục Sơn Đại Trưởng Lão nói. Hảo! Thục Sơn Đại Trưởng Lão gật đầu. Bọn họ hai cái đem uy áp thêm tới rồi tầng 5, bọn họ hai người tu vi là kim đan trung kỳ, uy áp không phải người bình thường có thể chịu được. Là con, các ngươi có mang di động sao, cho ta mở ra ghi hình, cho ta đem bên kia vài người đều cho ta lục xuống dưới. Bạch Nguyệt Khê một bên đối phó bọn họ, một bên nhỏ giọng hỏi còn đứng ở bên cạnh Mạc Tử Diệp bọn họ nói. Có, hảo. Mạc Tử Diệp tuy rằng không biết Bạch Nguyệt Khê muốn làm sao. Nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Này đó người xấu cư nhiên cùng nhau khi dễ tam thẩm, quá đáng giận. Bạch Nguyệt Khê không chế được thuộc Sơn Côn Luân 8 Đệ Tử ở Tử Ngọc Tiên Tử sợ hai ánh mắt, nhưng lại trốn không thoát kinh sợ hạ đem nàng quần áo cấp lột. Vì thế, Tử Ngọc Tiên Tử cái kêu băng thanh ngọc khiết bạch bạch thân mình cấp bại lộ ở mọi người đôi mắt hạ. Tử Ngọc Tiên Tử cũng khó thở công tâm, lại hơn nữa nội thường, một hơi hoán bất quá tới liền khí ngất đi rồi. Tam thẩm. Nữ nhân kia ngất đi rồi. Mặc tử Diệp nhìn tử Ngọc Tiên Tử ngất đi rồi liền cùng Bạch Nguyệt Khê nói. Đã biết. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Sau đó thao tắc thuộc Sơn Côn Luân tên đệ tử kia cùng tím hâm chân nhân Triều Thục Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam trưởng Lão công kích mà đi. Lão nhân tưởng ta xem ngươi lúc này như thế nào lựa chọn. Bạch Nguyệt Khê Triều thuộc Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam trưởng Lão không có hảo ý nói. Thục Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam trưởng Lão không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê thần thức cư nhiên như vậy cường đại. Một người khống chế như vậy nhiều người, còn có thể đem bọn họ cấp ngăn chặn. Hiện tại nhìn đến Bạch Nguyệt Khê lại khống chế chính mình đệ tử tới công kích chính mình, tâm tắc tràn đầy. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi chạy nhanh thu tay lại, bằng không liền chớ trách chúng ta vô lý. Thục Sơn Đại trưởng Lão đối Bạch Nguyệt Khê cảnh cáo nói. Lão ra hỏa, đừng nói như vậy đừng hoàng. Hiện tại là ai ủy lớn hiếp nhỏ nha, lấy nhiều khi ít. Như vậy nhiều người đều đánh không thắng ta, cảm thấy không có mặt mũi cho nên muốn muốn ta trước cho các ngươi dưới bậc thang đúng không? Đúng vậy lời nói, cứ việc nói thẳng sao, làm gì như vậy biển chuyển đâu Ta lại không phải không tôn láo ai ấu. Rốt cuộc ta chính là hoa quốc bốn hảo thanh niên, tôn lão cũng là ta nguyên trí nhất. Bạch Nguyệt Khê nghe xong bọn họ nói, trên mặt mang theo mỉm cười đối bọn họ nói. Trong mắt lại mang theo châm trọc ý vị. Tiểu nha đầu nếu ngươi gàn bướng hồ đồ, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Thục Sơn Đại trưởng Lão bị Bạch Nguyệt Khê nói khí không màng cao nhân thân phận, thẳng tức muốn hộp máu nói. Tới nha, sợ các ngươi nha. Ai sợ ai tôn tử, các ngươi cũng cho ta thượng. Ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào đối chính mình đệ tử xuống tay. Bạch Nguyệt Khê không sắc mặt tốt nói. Trực tiếp thao tác thuộc Sơn Côn Luân đệ tử cùng tím hâm chân nhân triệu thuộc Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam trưởng Lão công kích. thuộc Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam trưởng Lão thần thức căn bản là không thể một bên dùng thần thức công kích bạch nguyệt khê, một bên ngăn lại chủ những cái đó đệ tử cùng tím hâm chân nhân công kích. Trong lúc nhất thời có điểm luống cuống tay chân, tuy rằng những cái đó đệ tử tu vi không cao, nhưng cũng nhân số nhiều, hơn nữa bọn họ cũng không thể thật sự ra tay đem bọn họ cấp đả thương. Chỉ có thể tranh lẽ, hơn nữa tím hâm chân nhân cái kia chỉ so bọn họ tầng thứ nhất tu vi, bọn họ hảo không chật vật. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, bạch nguyệt khê xem đến vui tươi hớn hở. Ha ha ha ha, cho các ngươi tìm ta cha, cũng không hỏi thăm hỏi thăm lão nương là là hốn nào điều trên đường. Cứ nhiên dám cho ta ra vai phủ đầu, cũng không nhìn xem các ngươi có hay không cái kia năng lực. Một đám ngốc bức. Thục sơn đại trưởng lão cùng côn luân tam trưởng lão mau hộp máu. Nữ nhân này chính là cái thai hoạ, lần này bọn họ bị hồ to. Nguyệt Khê. Mặc gia chủ xem bọn họ cũng không sai biệt lắm, liền mở miệng đối Bạch Nguyệt Khê hô. Ừ. Xem ở mặc gia chủ mặt mũi thượng, lần này cứ như vậy tử, lần sau nhưng không có như vậy vẫn may. Ta nơi này nhưng còn có rất nhiều đồ vật chưa dùng tới đâu. Ta không ngại cho các người nhất nhất cảm thụ một chút. Bạch Nguyệt Khê nghe được mặc gia chủ kêu nàng liền biết sao lại thế này. Bạch Nguyệt Khê cũng không có tính toán đem bọn họ cấp giết, vì thế xuất khẩu đối bọn họ cảnh cáo một phen, sau đó dùng tinh thần lực cho bọn hắn thần thức tới một cái công kích. A mặc kệ là thuộc Sơn Đại trưởng Lão Côn Luân Tam Trường Lão, vẫn là thuộc Sơn Côn Luân Đệ tử, cùng với Tím Hâm Chân Nhân, Tử Ngọc Tiên Tử cùng Tử Ngọc Cung Đệ tử Vượng Không Bượng đều thống khổ la lên một tiếng, sau đó Tu Vi Tương đối nhược, lúc này hoàn toàn ngất xỉu đi. Ngươi thuộc sơn đại trưởng lão cùng Côn Luân Tam trưởng lão che lại đầu, hoảng sợ nhìn Bạch Nguyệt Khê. Nữ nhân này thần thức như thế nào như vậy cường, kia vừa mới nàng là ở chơi bọn họ, bằng không lấy nàng thần thức, không có khả năng cùng bọn họ đối kháng lâu như vậy. Đây là trọng ta kết cục. Nhìn đỗ đầy đất người, Bạch Nguyệt Khê mang theo lánh lệ đôi mắt đảo qua lánh đời nơi gia tộc người liếc mắt một cái. Lãnh đời nơi những cái đó gia tộc gia chủ đều lạnh run một chút, nữ nhân này không dễ chọc. May mắn vừa mới thảo luận thời điểm, bọn họ không có ra tay, bằng không hiện tại ngã trên mặt đất chính là chính mình. Nam cung gia chủ, hiện tại liền phải phiền toái các ngươi cấp những cái đó đệ tử trị liệu một chút. Thục Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam trưởng Lão cô nén đau đầu, đối Nam cung gia chủ nói. Có thể, không có việc gì. Nam cung gia chủ ngắm liếc mắt một cái bạch nguyệt khê, thấy nàng không có quá lớn phản ứng liền chiều Côn Luân Tam trưởng Lão cùng Thục Sơn Đại trưởng Lão nói. Thục Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam trưởng Lão lúc này an tâm xuống dưới, từ chính mình không gian giới tử lấy ra trị liệu thần thức thương tổn đan dược, một ngụm nuốt vào. Sau đó ngồi xuống đà tọa, vận dụng linh lực thúc dục đan dược dự tính. Nam Cung gia chủ nhìn bọn họ bộ dáng này, cũng không biết nói cái gì hảo, đành phải làm tùy tính một ít không có tham gia thi đấu đệ tử đi cấp kia ngã trên mặt đất người trị liệu. Gia chủ, kia tử Ngọc Tiên tử nơi nào làm sao bây giờ? Một cái đệ tử đỏ mặt, lại thường thường chiều nằm trên mặt đất trần chùi thân mình tử ngọc tiên tử xem qua đi. Cái này, tìm một cái nữ đệ tử đi giúp nàng. Nam cung ra nhìn thoáng qua trần chùi thân thể tử ngọc tiên tử, lại quay đầu đối tên đệ tử kia nói. Chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ, nhưng cái này tử ngọc tiên tử là tử ngọc cung cung chủ nữ nhi, cũng là tử ngọc cung thiếu công chủ, thơm chịu tử ngọc cung cung chủ xuống ái. Mà cái kia tử ngọc cung cung chủ cũng không phải cái dễ trọng thậm chí so thuộc sơn đại trưởng lão cùng côn luân tam trưởng lão hảo khó dây vào. Hiện tại nàng nữ nhi ở chỗ này bị người nhục nhã, không biết đến lúc đó sẽ có cái gì thảm thiết sự tình. Tính, vẫn là không cần tưởng như vậy nhiều, chính mình nên làm cũng làm, đến lúc đó cái kia lão yêu bà tới tìm phiền thoái, cũng không liên quan nam cung gia sự, đến lúc đó thật sự cũng tìm nam cung gia tính sổ, nam cung gia cũng không phải dễ trọc. Mặc ra chủ liền có điểm ưu thương, cái này chất tôn tức phụ nhi năng lực lợi hại, nhưng tính cách liền không tốt lắm nha. Rõ ràng liền không có sự tình gì, như thế nào liền phát triển trở thành bộ dáng này. Từ ngọc cung người chính là tự phụ, người khác bất quá đi quản các ngươi đánh giám nha, rõ ràng chính là các ngươi tới cầu người, nên có cái cầu người thái độ nha. Tính, đánh không được đến lúc đó, có việc mặc ra giúp một chút vội đi. Bạch Nguyệt Khê nhưng không có tưởng như vậy nhiều nhìn nam cung ra người đem những cái đó ngã xuống đất nhất nhất trị liệu, cũng chỉ là yên lặng nhìn, không có xuất khẩu ngăn cản. Là con, ta là ngươi lục giống, lục hảo sao? Bạch Nguyệt Khê hiện tại quan tâm chính là có hay không ghi hình. Lục hảo. Mặc tử Diệp đem điện thoại đưa cho Bạch Nguyệt Khê nói. Cảm ơn ha. Buổi chiều lại cho các ngươi ăn ngon. Bạch Nguyệt Khê tiếp nhận di động, vốt đầu của hắn nói. Mặc tử Diệp có điểm ngượng ngùng cười. Hắn có điểm không quá thói quen trừ bỏ ba mẹ người, sơ đầu của hắn, bất quá cái này cảm giác cũng không kém. Bạch Nguyệt Khê đem điện thoại mở ra, cơ lực mở ghi hình, mùi ngon thoạt nhìn. Ôn nhã ở bên cạnh mang theo hương phấn, kinh ngạc chờ tương đối phức tạp thần sắc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Nàng cho rằng Bạch Nguyệt Khê liền tính lợi hại, cũng chỉ là lợi hại một chút, hiện tại xem ra nàng không phải một chút, mà là phi thường lợi hại bất quá nàng lợi hại tử diệp bọn họ học hẳn là tương đối nhiều một chút, như vậy cũng hảo. Nàng cung ra bên kia hỗ trợ trị liệu người bệnh, mặc ra cùng mặt khác ra chủ tắc mang theo mạc danh thần sắc nhìn hết thảy Bạch Nguyệt khê tắc cùng cái không có việc gì, người giống nhau nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên nói giỡn nói giỡn. Thời gian lập tức liền đến buổi chiều 1-2 giờ, bởi vì nàng vẫn luôn ăn đồ ăn vặt, cho nên không có cảm giác đã đói bụng gì đó. Hiện tại 1-2 điểm, nàng không đói bụng, Ôn nhã cùng bốn cái hải tử đói bụng. Nguyệt Khê, ngươi có ăn sao? Ta cùng tử diệp bọn họ đói bụng. Ôn nhã mang theo ngượng ngùng hỏi Bạch Nguyệt Khê. Mặc tử diệp huynh muội cùng lăng hiên huynh muội đều mang theo chờ mong ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ách, các ngươi không nói sớm. Ta có nha. Bạch Nguyệt Khê nhìn năm người chờ mong ánh mắt, trong lòng có một chút bất đắc dĩ. Sau đó, Bạch Nguyệt Khê liền từ trong không gian lấy ra chính mình đã sớm tốt nhất. Đặt ở trong không gian tùy thời có thể ăn tiện lợi ra tới cho bọn hắn 5 người. Nột, cho các ngươi. Không đủ ở cùng ta nói. Bạch Nguyệt Khê đẩy cho bọn họ, cuối cùng còn bỏ thêm một câu. Cảm ơn Nguyệt Khê, tam thẩm, tam mợ 5 người trăm miệng một lời đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bên kia, Thục Sơn Đại trưởng lão cùng Côn Luân Tam trưởng lão cũng đã liệu hảo thương, tuy rằng chỉ là tạm thời. Bạch Tiểu Thư, chúng ta tới hảo hảo tâm sự đi. Thục Sơn Đại trưởng lão mang theo bất đắc dĩ ngữ khi đối Bạch Nguyệt Khê nói. Vừa mới tưởng cùng các ngươi liêu, các ngươi không phải xem náo nhiệt xem đến rất hoan sao. Bạch Nguyệt Khê gõ chân bắt chéo, vẻ mặt cao ngạo nhìn bọn họ nói. Vừa mới nhìn lão nương cùng cái kia lão thái bà đánh, hiện tại biết đánh không lại chính mình, hiện tại mới đến kỳ mềm, có phải hay không quá mượn? Là chúng ta thất lễ, bất quá chúng ta muốn nói sự thật sự rất quan trọng. Hy vọng Bạch Tiểu Thư có thể nghiêm túc nghe ta giải thích. Côn Luân Tam Trưởng lão kiểm chế trụ chính mình tính tình, mang theo nghiêm túc tính đối Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy các ngươi nói một chút như thế nào cái quan trọng pháp? Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ như vậy nghiêm túc, liền muốn nghe xem bọn họ có cái gì lý do. Có thể. Côn Luân Tam Trưởng lão xem nàng muốn biết, liền vui sướng gật đầu nói. kia bắt đầu các ngươi biểu diễn. Bạch Nguyệt Khê cầm một bao đồ ăn vặt. Một bộ mang theo nghe chuyện xưa bộ dáng đối bọn họ nói Chúng ta Côn Luân Mạch Đại trưởng Lào Am hiểu bói toán Nửa tháng trước hắn tính ra tới thế tục giới kinh đô thành xuất hiện linh mạch Là tu luyện người đều biết linh mạch đối với chúng ta tầm quan trọng Nhưng là lần này chúng ta tìm linh mạch không phải vì chính chúng ta Mà là vì toàn bộ tu chân giới Côn Luân Núi Non là toàn bộ thiên hạ linh mạch chủ mạch Này thiên hạ linh mạch đều là Côn Luân Mạch dựng dụng Hiện tại là mạt pháp thời đại Linh lực khan hiếm, nếu muốn một kia linh lực đều rất khó. Cho nên linh mạch đối chúng ta tới nói liền cùng thế tục giới người mỗi một ngày muốn ăn cơm giống nhau. Chính là mạc pháp thời đại tiên đến, côn luân chủ mạch linh lực cũng càng ngày càng khan hiếm. Nếu không mấy năm côn luân chủ mạch tụ hội khô kiệt, đến lúc đó thiên hạ liền không còn có linh mạch. Chúng ta tu chân ra môn phái gia tộc cũng sẽ như vậy xuống dốc. Cho nên chúng ta lật xem vô số cổ xưa điển tịch Ở một quyển điển tịch tìm được rồi một cái phương pháp, đó chính là tìm một cái đang ở sinh trưởng linh mạch, đem linh mạch tình túy chóc nguyên lai vị trí, đem nó cấy vào nói côn luân chủ mạch, liền có thể làm côn luân chủ mạch khôi phục một chút linh khí. Mà thế tục giới cái kia linh mạch chính là đang ở sinh trưởng linh mạch, cho nên chúng ta muốn đem nó cấy vào đến côn luân chủ mạch nội. Côn luân tam trưởng lão mang theo trầm trọng ngữ khí đem nhân quả quan hệ đối bạch nguyệt khê nói. Nga, thì ra là thế. Chính là các người dựa vào cái gì nói kinh đô thành cái kia chính là linh mạch đâu. Bạch Nguyệt Khê mang theo khó hiểu hỏi. Phải biết rằng cái kia chính là long mạch nha, mà không phải cái gì phá linh mạch, long mạch so linh mạch cao không ít cấp bậc hảo sao. Đại trưởng Lao bói Toán Thực Chuẩn, hơn nữa Mộ Dung Gia Chủ không phải cũng nói nửa tháng trước kinh đô thành linh khí không ngừng gia tăng sao, này cũng đã nói lên cái kia là linh mạch. Chỉ có linh mạch mới có như vậy năng lực. Cô Luân Tam trưởng lão đối với Bạch Nguyệt Khê chất vấn rất bất mãn, cảm thấy nàng đây là đối đại trưởng lao bất kính. Đừng nghĩ, cái kia căn bản là không phải cái gì linh mạch. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp nói cho bọn họ chân tướng, chính là cái này chân tướng đều không có người tin. Bạch Tiểu Thư, cái này thật sự rất quan trọng. Ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta cùng quốc gia bên kia người ta nói một chút, đánh không được chúng ta cẩn thận một chút, không phá hư tử cấm thành từng dọn từng dọn. Thục Sơn Đại trưởng lão xem nhẹ Bạch Nguyệt Khê những lời này, trực tiếp mở miệng cầu Bạch Nguyệt Khê. Ta đều nói nơi nào căn bản là không phải cái gì linh mạch. Hơn nữa Côn Luân chủ mạch vì cái gì sẽ khô kiệt, ta không tin các ngươi không có trách nhiệm. Mặt pháp thời đại là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là bởi vì các ngươi vì tranh đấu tài nguyên mới có thể làm cho. Bạch Nguyệt Khê uống một ngụm nước trái cây, đối với bọn họ đem chính mình nói đương gió thoảng bên hai, có điểm bựng. Ngươi dựa vào cái gì nói cái này không phải linh mạch. Thục Sơn Đại trưởng Lão cũng mực đều nói cái này rất quan trọng, vì cái gì liền không hỗ trợ. Liền kinh đô thành linh khí tăng trưởng là bởi vì Lão nương làm một chút sự tình mới có thể một chút một chút tăng trưởng. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp đứng lên, đối bọn họ hô. Không có khả năng, ngươi liền tính tu vi cao, cũng không có khả năng làm một cái khu vực linh lực tăng trưởng. Thục Sơn Đại trưởng Lão cũng không phải ngu ngốc. Chuyện này liền tính là đại thừa kỳ cao thủ cũng không có khả năng làm được. Cho nên thuộc sơn đại trưởng lão căn bản là không tin. Ta lại không có nói bằng ta tự thân năng lực làm nơi đó linh khí tăng trưởng. Chẳng qua ta đem một ít đồ vật triệu hoán tỉnh, cho nên kinh đô thành linh khí mới có thể tăng trưởng. Bạch Nguyệt Khê biểu môi nói, kinh đô thành có cái gì có thể triệu hoán, những cái đó thần thú cái gì cũng không có năng lực có thể cho khu vực linh lực tăng trưởng. Côn Luân Tam trưởng lão nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Tiểu Thư, ngươi có thể nói cho ta ngươi triệu hoán tỉnh cái gì sao? Bằng không chúng ta cũng vô pháp tin tưởng ngươi. Thục Sơn Đại trưởng lão thở dài một hơi, sau đó đối Bạch Nguyệt Khê nói. Có thể nha, bất quá các ngươi phải đối thiên thể, nếu ta nói cái kia không phải linh mạch, các ngươi đều không thể lại đánh nơi nào chú ý, chẳng sợ ý tưởng đều không thể tưởng. Lại còn có không thể nói cho hôm nay ở đây bên ngoài bất luận kẻ nào. Như có vi phạm, như vậy các ngươi, cùng với các ngươi gia tộc môn phái tộc nhân đệ tử đều sẽ thiên lôi đánh xuống, hồi phi yên diệt. Ta liền nói cho các ngươi kia rốt cuộc là cái gì. Bạch Nguyệt Khê biết chính mình nếu là ở không nói cho bọn họ, long mạch liền bại lộ, cũng sẽ chọc đến bọn họ nhìn trộm, kia không bằng sấn cơ hội này làm cho bọn họ thể, bộ dáng này liền có thể rất lớn trình độ thượng hạn chế trụ long mạch bị nhìn trộm. Thục Sơn đại trưởng lão, Côn Luân tam trưởng lão Cùng với những cái đó lãnh đời gia tộc người đều nhìn Bạch Nguyệt Khê, không nghĩ tới nàng như vậy tàn nhẫn, phải biết rằng người tu chân sợ nhất chính là thề. Nếu là vi phạm lời thề, như vậy lời thề liền sẽ thật sự thực hiện. Hơn nữa như vậy sẽ thực dễ dàng nảy sinh tâm ma, đối tu luyện một đường bất lợi. Nhưng bọn hắn hiện tại không có cách nào, nếu là không dạy nổi thề, Bạch Nguyệt Khê không chỉ có sẽ không làm cho bọn họ tới gần tử cấm thành cũng sẽ không làm cho bọn họ biết cái kia rốt cuộc là cái gì. Các ngươi ý tưởng đâu? Bạch Nguyệt Khê nhìn trầm mặt bọn họ, hỏi. Chúng ta thương lượng một chút. Thục Sơn Đại trưởng Lão, Côn Luân Tam trưởng Lão cùng lãnh đời nơi gia chủ đều nhìn nhau liếc mắt một cái, đều sau đó đối Bạch Nguyệt Khê nói. Các ngươi tùy ý. Bạch Nguyệt Khê chiều bọn họ dối một cái thỉnh thủ thế. Sau đó bọn họ làm thành một vòng tròn, thương thảo không sai biệt lắm nửa giờ. Nguyệt Khê cái kia chúng ta có phải hay không phải về tránh một chút nha. Ôn nhã đối Bạch Nguyệt Khê hỏi. Không cần, đợi chút ta nói cho bọn họ sẽ mở ra cách thơm cái chắn Bạch Nguyệt Khê mang theo mỉm cười nói. Nửa giờ sau, những người đó đều thương lượng hảo. Nguyệt Khê, chúng ta đáp ứng ngươi, chúng ta thể Mặc ra chủ đại biểu những người khác mở miệng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Hảo. Vậy các ngươi muốn nghe, đều thể đi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Sau đó đối bọn họ nói. Các người liền nói ta mô mô mô thể với trời, nghe được Bạch Nguyệt Khê nói hết thảy, đều không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu kinh đô thành cái kia linh mạch không phải linh mạch, như vậy ta đem sẽ không lại đánh nó đoạn huy chứng ý, cũng sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng, không nói cho bất luận kẻ nào. Như có vi phạm, bản nhân cùng mỗ ra mộ phái đệ tử đều sẽ thiên lôi đánh xuống cùng hồi phi yên diệt. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ làm cho bọn họ dựa theo nàng ý tưởng thể. Làm những người đó thật sự dựa theo Bạch Nguyệt Khê khuôn mẫu thể. Bạch Nguyệt Khê đối với bọn họ thể đều nghe thực nghiêm túc, liền sợ bọn họ cho nàng tới cái văn tự trò chơi. "Hảo, chúng ta phát xong thể, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết cái kia không phải linh mạch là cái gì?" Mộ Dung gia chủ gấp không chờ nổi đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê đi đến một cái đất trống thượng, sau đó chiều bọn họ với tay, làm cho bọn họ qua đi. Chờ bọn họ đi qua, liền bày một cái cách thơm cái chắn đem bọn họ bao lại. Ra đây hiện tại bắt đầu rồi. Bạch Nguyệt Khê bố hảo sau, liền đối bọn họ nói. Mặc ra chủ bọn họ đều đánh lên tinh thần nhìn Bạch Nguyệt Khê, chờ mong nàng kế tiếp giảng đồ vật. Tử cấm thành cái kia là Long Mạch Bạch Nguyệt Khê ở bọn họ chờ mong dưới ánh mắt từ từ từ trong miệng phiêu ra chín tự. mà này chín tự làm cho bọn họ tâm nhắc tới tới, hơn nữa cực độ hưng phấn. Long Mạch Nha! Đây chính là so linh mạch cao cấp nhiều, có cái này con luân chủ mạch khôi phục tốc độ tuyệt đối so với dùng linh mạch tới hảo. Đừng đánh nó chú ý, các ngươi vừa mới chính là phát quá thể. Ngay cả tưởng đều không thể tưởng Nga, bằng không thiên lôi đánh xuống Nga. Bạch Nguyệt Khê vừa thấy bọn họ biểu tình liền biết bọn họ tưởng cái gì. Đôi tay ôm ngực nhìn bọn họ. Ách! Vài người nháy mắt cảm giác được xét đánh giữa trời quang. Ẩn ẩn bên trong có loại muốn hộp máu xúc động. Trên thế giới này liền tâm tác sự, chính là rõ ràng ngươi phía trước phóng ngươi muốn nhất đồ vật, nhưng ngươi lại bởi vì nào đó nguyên nhân không thể chờ đến. nay thật sự làm nhân tâm ngứa khó nhịn nha. Bạch tiểu thư, ngươi nói chính là thật sự, cái kia thật là lòng mạch sao. Thục sơn đại trưởng lão trầm trọng hô hấp vẻ mặt kích động nhìn bạch nguyệt khê. Đúng rồi, kia chính là ta phế đi sức của chín châu hai hổ mới đánh thức. Các ngươi liền không cần đánh nó chủ ý nga. Đương nhiên nếu các ngươi không sợ chết nói, có thể tùy thời đi khiêu chiến. Ta ở nơi đó bố trí chín chết vô sinh trận, lộng bất tử các ngươi tính ta thua. Bạch Nguyệt Khê mang theo mỉm cười nhìn bọn họ nói. Không có khả năng, ngươi sao có thể năng lực đánh thức Long Mạch, chỉ có Long Tộc mới có như vậy năng lực. Côn Luân Tam trưởng Lão trưởng lớn đôi mắt phản bác. Nga, ta có Long Tộc Long Châu nha. Chỉ có có Long Châu ở, ta liền có thể đánh thức ngủ say Long Mạch cùng với khôi phục sắc khô kiệt Long Mạch. Bạch Nguyệt Khê cũng không sợ bọn họ đã biết, dù sao bọn họ cũng đều biết Long Mạch đánh thức sự. Hơn nữa đem công lao nói ra, còn có thể bọn họ kính sợ nàng một chút, sẽ không quá coi thường nàng. Long Châu là Long Tộc Chi Bảo, cũng là mỗi một con rồng chân quý nhất đồ vật, sao có thể tùy tiện cho người ta. Côn Luân Tam trưởng lão trong lòng mâu thuẫn. Long Mạch bị đánh thức cũng là sự thật, tuy rằng bọn họ không có tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng Kinh Đô Thành linh lực tăng trưởng, lại là sự thật. Đây là ta cá nhân riêng tư, ta không cần phải cùng các ngươi nói. Hảo, nên nói ta cũng nói, nhớ kỹ các ngươi phát lời thề, Kinh Đô Thành không phải linh mạch, là long mạch, cho nên các ngươi đừng đánh nó chủ ý, nếu là trái với lời thề, đến lúc đó đã chết liền chớ có trách ta. Liền tính không chết, Kinh Đô Thành bên kia ta cũng làm không ít phòng ngự trận, các ngươi là không có cơ hội. Bạch Nguyệt khêm một bên đối bọn họ nói, Một bên đem cách ly cái chắn cấp triệt Nói cho hết lời Liền phong thả ung dung đi rồi Nhìn bạch nguyệt khê bóng dáng Thục sơn đại trưởng lão cùng côn luân tam trưởng lão Cùng với mặc gia chủ những người đó Đều âm thầm hối hận Ở trong lòng cho chính mình một cái tác Sớm biết rằng liền không nghe nàng lời nói Ngoan ngoan thể Hiện tại bảo bối ở trước mặt Liền tưởng đều không thể tưởng Thật sự thực tâm tắc có hay không Chính là Mặc kệ như thế nào hối hận Bọn họ hiện tại cũng biết đem chuyện này cấp chôn ở trong lòng, bằng không gia tộc môn phái nếu là ra điểm cái gì sai lầm, bọn họ liền không thể thoái thác tội của mình. Mặc ra chủ còn hảo một chút, tuy rằng đã không có long mạch, nhưng hắn còn có bạch nguyệt khê cấp những cái đó tài nguyên có thể gia tộc đệ tử gia tăng tu vi. Cho nên hắn cái thứ nhất tưởng khai, liền về tới chính mình vị trí, cùng mặc lao ra tử giảng cái gì, tâm tình vẫn là thực không tồi. Những người khác, Nhìn đến mặt gia chủ như vậy, có điểm trong lòng có điểm không cân bằng, bất quá cũng chỉ có thể trở lại chính mình vị trí thượng. Đến nỗi bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, liền không có người đã biết. Cuối cùng, Bạch Nguyệt Khê thật sự là quá nhàm chán, vừa vận ở sân núi bên kia có thôn trang cung lánh đời gia tộc người đang chờ đợi thi đấu thời điểm nghỉ ngơi. Tuy rằng tu luyện người có thể mấy ngày mấy đêm có thể không nghỉ ngơi, nhưng có thể hưởng thụ thời điểm, vẫn là muốn hưởng thụ. Cho nên Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Gia Chủ nói một tiếng, liền mang theo ôn nhã cùng bốn cái hải tử đi cái kia thôn trang thượng nghỉ ngơi. Mạc Gia Chủ muốn biết bọn họ không thể thức đêm gì đó, khiến cho Bạch Nguyệt Khê dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Các ngươi có nghĩ muốn cảm thụ một chút ngự kiếm phi hành tư vị nhà? Bạch Nguyệt Khê mang theo bọn họ xuống núi không đi mấy mét xa, liền đột phát kỳ tưởng hỏi bọn hắn nói. Mạc Tử Diệp cùng Lăng Hiên đôi mắt cạch một chút liền sáng lên tới. Ngự kiếm phi hành kia chính là mỗi người đều muốn cảm thụ một sự kiện, đương nhiên muốn nhất vẫn là chính mình tự mình đọc thủ, tiếc nuối sự, hiện tại chính mình không có cái kia năng lực. Bất quá hiện tại có thể trước trước tiên cảm thụ một chút tự do phi hành tư vị cũng hảo nha. Mặc vũ nhu, lang linh cùng ôn nhã liền tương đối hàng xúc, nhưng trong mắt cũng mang theo chờ mong ánh mắt nhìn bạch nguyệt khê. Xem ra các người chỉ nghĩ muốn. Chúng ta đây liền ngự kiếm phi hành hồi thôn trăng đi. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ ánh mắt, đã lâu không có gặp qua như vậy ánh mắt, cũng cũng chỉ có tiểu huyền tử mấy cái còn nhỏ thời điểm, còn không hiểu lắm tu luyện thời điểm mới thường xuyên có thể cảm nhận được. Hiện tại, liền tính chính bọn họ có thể phi, đều lười đến phi. Đều dùng công nghệ cao tới thay thế, chỉ có ngẫu nhiên muốn cảm thụ một chút tự do tư vị thời điểm, mới có thể làm càn ngự kiếm phi hành. Bạch Nguyệt Khê vừa nghĩ, một bên tử trong không gian móc ra một phen đại thiết kiếm ra tới. Dùng linh lực đem nó biến đại, không sai biệt lắm có thể cho bốn cái đại nhân chạm bộ ráng. Bạch Nguyệt Khê một phen nhảy lên đi, sau đó tiếp đón bọn họ đi lên. Ôn Nhã ôm bốn cái hải tử trước đi lên, Bạch Nguyệt Khê ở mặt trên lôi kéo bọn họ, làm cho bọn họ chạm hào Cuối cùng lôi kéo Ôn Nhã đi lên. Ôn Nhã đứng ở cuối cùng, Bạch Nguyệt Khê đằng trước, bốn cái hải tử ở bên trong. Bạch Nguyệt Khê làm đứng ở nàng mặt sau mặt vũ nhu ôm chặt nàng eo. Sau đó làm mặt khác ba cái tiểu gia hỏa nhất nhất ôm chặt phía trước người, cuối cùng ôn nhã tắc dùng sườn ngồi tư thế, ôm nàng phía trước mặt tử Diệp Eo. Hảo sao? Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ đều ngồi ổn, mở miệng xác định hỏi. Hảo. Năm người chăm miệng một lời nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Xuất phát lạc, ôm chặt lạc. Bạch Nguyệt Khê dùng linh lực thao tác đại thiết kiếm, thẳng tắp hướng về phía trước phi. A tốc độ có điểm mau. 5 người cảm giác có điểm giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, nhắm mắt lại tiềm thanh kêu to. Thẳng đến vượt qua cây cối độ cao, mới bắt đầu song song phi hành. Hảo, mở to mắt đi. Bạch Nguyệt khê quay đầu nhìn nhắm mắt lại 5 người nói. Cảm thụ một chút, 5 người mới thật cẩn thận mở to mắt, sau đó bắt đầu đánh giá chung quanh. Và, Hảo Mỹ Nha, cảm giác chính mình giống một con chim giống nhau ở giữa không trung phi hành ra. Lăng Hiên cảm thấy không có gì nguy hiểm, liền triển khai hai tay, đem chính mình cảm thụ nói ra. Đúng rồi, hơn nữa không có cảm giác được dòng khí lưu động, sẽ không có nguy hiểm tam thẩm đây là có chuyện gì nha. Mặc tử Diệp cũng cùng hắn làm đồng dạng động tác, sau đó ngẩn đầu nhìn Bạch Nguyệt khê hỏi. Sợ các ngươi đứng không vững, cho nên ta phải dùng linh lực ở các ngươi chung quanh bảy ra cách ly cái chán, cho nên các ngươi không cần lo lắng sẽ ngã xuống. Các ngươi cảm giác thế nào nha? Bạch Nguyệt Khê giải thích một chút nguyên nhân, lại hỏi bọn họ cảm giác. Hào đồng, vừa mới cảm giác như là ở đã làm sân xe, hiện tại cảm giác ở chim nhỏ giống nhau. Mặc vũ nhu gương mặt phấn hồng phấn hồng, cười thực điểm mỹ đối Bạch Nguyệt Khê nói. Đúng rồi, so ngồi máy bay cùng nhiệt khí cầu còn hào chơi. Lang Linh cũng mang theo hưng phấn đối Bạch Nguyệt Khê nói. Thực kích thích, thực vui vẻ. Ôn nhã có điểm thẹt thùng cảm giác chính mình giống cái hải tử giống nhau. Vậy các ngươi có nghĩ phi cùng chơi qua sơn xe giống nhau mạo hiểm, kích thích nha? Bạch Nguyệt Khê cười hỏi bọn hắn. Muốn, 5 người mang theo hưng phấn ngữ khí trong miệng một lời nói. Kêu hảo, các ngươi đều chuẩn bị lạc. Bắt đầu phi hành, chạy lấy người. Bạch Nguyệt Khê cười hì hì đối bọn họ nói, cảm thụ bọn họ đều chuẩn bị tốt. liền dùng linh lực khống chế đại thiết kiếm mang theo bọn họ bắt đầu mạo hiểm kích thích phi hành hình thức. A, -a, A ha -h -h ha ha ha, sáu cá nhân ở Bạch Nguyệt Khê thao tác đại thiết kiếm phi cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau, tả phi, lưu phi, thượng phi, hạ phi, còn tới cái 365 độ phi hành. ôn Nhã, mặc Tử Diệp bọn họ đều làm cho liên tục thét trói tai. Thẳng đến Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ đều ra không nhiều lắm, mới khống chế được đại thiết kiếm chiều giữa sơn núi thôn Trang bay đi. Ở thôn Trang cửa trên không chậm rãi chuyến bể, thật vất vả mới xuống dưới. Tố Nhã Mặc tử diệp bốn cái tiểu da hỏa đều chân mềm hạ đại thiết kiếm, cũng không quan tâm trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Nguyệt khê ta chân mềm, chờ một lát lại đi vào. Ôn nhã ngồi dưới đất, hơi thở phì phò, hai mắt còn hừng hồng, như là khóc giống nhau, mang theo mảnh mai đối bạch Nguyệt khê nói. Bạch Nguyệt khê nhìn như vậy ôn nhã, cuối cùng biết vì cái gì mặc hàn ảnh vì cái gì đối ôn nhã như vậy khăng khăng một mực. Liên chính mình đều kém không điểm chống cự không được nàng cái dạng này. Như vậy nữ nhân, tuy rằng tính tình cùng gia tộc có điểm không xứng đôi, nhưng lại là rất có làm người muốn phùng ở trên tay, đau ái, chẳng sợ chính mình ăn nhiều một chút khổ, cũng muốn đem đồ tốt nhất phùng đến nàng trước mặt cho nàng. Các người trước hoán một chút đi. Bạch Nguyệt khê phe phẩy đầu đem chính mình trong đầu ý tưởng, tung ra đi, mang theo bình tĩnh thanh em đối nàng nói. Các người mấy tiểu tử kia vừa mới không phải thực hương phân sao. Như thế nào lúc này đều hiểm? Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Tử Diệp bốn cái tiểu gia hỏa, lúc này cũng ngồi dưới đất hoang cảm xúc, có điểm buồn cười đối bọn họ nói. Lần đầu tiên như vậy kích thích, yêu cầu thích hứng một chút. Nhiều sẽ không sợ. Lăng Huyên liền sợ người khác nói hắn nhược đánh lên tinh thần phản bác Bạch Nguyệt Khê. Đúng vậy, chỉ là lần đầu tiên. Khó tránh khỏi có một chút không thích hứng, tiếp theo tuyệt đối sẽ không có như vậy phản ứng. Mạc Tử Diệp cũng kiên cường nói. Là là là. Bạch Nguyệt Khê có lệ gật gật đầu. Lăng Hiên cùng mặc Tử Diệp vừa thấy nàng xem diễn ánh mắt, liền biết nàng không tin bọn họ nói. Trong lòng âm thầm thề, tiếp theo tuyệt đối sẽ không như vậy, hơn nữa sẽ biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Các người hai cái cảm giác thế nào? Bạch Nguyệt Khê lại hỏi một câu không nói gì Mạc Vũ Nhu cùng Lăng Linh. Thực hào chơi, chính là quá kích thích. Mặc Vũ Nhu có điểm thẹn thùng túi lầu nói. Kích thích, có như vậy điểm chịu không nổi. Lăng Linh cũng có chút mặt đỏ nói, ha ha ha ha, vẫn là các ngươi hai cái tương đối thật thành lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ như vậy, đối vài lần liền sẽ không. Bạch Nguyệt Khê rối tay vướt các nàng đầu, cười ha ha nói, nghỉ ngơi 5 phút, bọn họ cũng hoán lại đây, Bạch Nguyệt Khê lúc này mới mang theo bọn họ cùng nhau chiều thôn trang cửa đi qua đi. Tính toán đi vào hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi trong chốc lát, dù sao bọn họ thi đấu không có nhanh như vậy kết thúc. Hai vị phu nhân, bốn vị tiểu thiếu ra tiểu tiểu thư hảo. Thủ vệ người, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê bọn họ, cung kính đối bọn họ Vân An. Các ngươi hảo, chúng ta là mặc ra người, mang chúng ta đi mặc ra nằm viện. Bạch Nguyệt Khê mang theo mỉm cười đối bọn họ nói. Tốt, mời theo ta tới. Trong đó một cái thủ vệ nghiêng người dỗi tay đối Bạch Nguyệt Khê bọn họ là một cái thỉnh tư thế. Bạch Nguyệt Khê bọn họ đi ở bọn họ phía trước. Người kia ở bên phía sau một chút cho bọn hắn chỉ lộ. Nơi này rất xinh đẹp. Ôn nhã nhìn bên đường cảnh sắc trong mắt mang theo kinh ngạc cảm thán. Bạch Nguyệt Khê không có phản bác, nơi này xác thật là so hiện đại một ít giả cổ kiến trúc đẹp, lại còn có mang theo thời đại cảm. Là hiện đại những cái đó vật kiến trúc sở không thể thể hiện ra tới. Nơi này hết thể là bốn cái gia tộc người, liên hợp lại kiến tạo. Sử dụng tài liệu đều là tốt nhất. Hơn nữa lâm viên thiết kế là tập hợp tứ đại gia tộc chủ trạch đặc sắc sở kiến tạo. Cái kia dẫn đường người nghe được ôn nha nói, liền mang theo cười bổ sung nói. Thì ra là thế. Ôn nhã gật gật đầu. Nơi này ngày thường có người chủ sao. Bạch Nguyệt Khê có điểm tò mò hỏi. Nơi này thiết kế như vậy hảo, nếu là chỉ là làm thi đấu lâm thời cư trú, liền quá đáng tiếc Nếu là làm du lịch dừng chân, thật là có bao nhiêu hỏa bạo nha. Nơi này chỉ có mỗi năm gia tộc tụ hội mới có người tới trụ, mặt khác thời gian liền không có người tới. Dẫn đường người cung kính thành thật trả lời. Vậy các ngươi ngày thường là ở chỗ này trụ. Bạch Nguyệt khê sườn một cái đầu nhìn hắn nói. Nơi này hạ nhân đều là ở nơi này, mỗi năm tứ đại gia tộc người thay phiên tới bên này thủ. Năm nay vừa vặn đến phiên Nam Cung gia cho nên ta là Nam Cung ra người. Dẫn đường người mang theo một cổ thân là Nam Cung gia người tự hào cảm. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, liền không có nói thêm cái gì. Thức mau dẫn đường người liền mang theo Bạch Nguyệt Khê đi vào mặc ra sân. Sân bên ngoài có người thủ, dẫn đường người tiến lên cùng hắn nói chuyện với nhau một phen, nói cho hắn đây là mặc ra người. Hai vị phu nhân hảo, bốn vị tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư hảo, tiểu nhân kêu mặc tam, là mặc ra ở bên này người phụ trách. Hai vị phu nhân cùng bốn vị tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư tùy tiểu nhân tiến vào nghỉ ngơi. Người nọ nghe xong dẫn đường người nói, liền chạy nhanh đi lên Bạch Nguyệt Khê bọn họ phía trước, đối bọn họ cùng kính nói. Hảo! Bạch Nguyệt Khê cùng ôn nhã lướt nhau, sau đó gật đầu. kia hai vị phu nhân, bốn vị tiểu thiếu ra tiểu tiểu thư, ta liền cáo lui. Dẫn đường người hơi cong eo đối Bạch Nguyệt Khê bọn họ nói. Cảm ơn người dẫn đường. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, mỉm cười đối hắn nói. Sau đó Bạch Nguyệt Khê bọn họ liền cùng cái kêu mặc tam vào mặc ra sân. Cái kia dẫn đường người cũng rời đi. Ngươi cho chúng ta an bài một gian phòng, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Muốn liền nhau phòng mặt khác liền không có yêu cầu ngươi. Bạch Nguyệt Khê tiến sân, liền đối mặc ba đạo. Là, phòng đều đã quét tức hảo, trực tiếp chủ là được. Chứ bỏ cấp gia chủ trưởng lão, cùng với nhị gia chủ phòng bên ngoài, mặt khác phòng có thể tùy tuyển. Mặc tam đem cơ bản tình huống đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ngươi tùy tiện cho chúng ta tìm một gian phòng thì tốt rồi. Có bao nhiêu nhân gian sao? Ta cùng này mấy cái hải tử cùng nhau. Ôn nhã mở miệng nói. Có, mời theo ta tới. Mặc tam gật gật đầu, liền mang theo bọn họ hướng một phương hướng mà đi. Nơi này chính là nhiều nhân gian, bên trong có hai chương dường, ngài có thể cho một cái tiểu tiểu thư, hoặc là tiểu thiếu ra cùng ngài một chương, mặt khác ba cái thiếu ra tiểu thư một chương. Mặc tam mang theo bọn họ đi vào một gian nhà ở trước mặt, sau đó mở ra. Chỉ vào bên trong đối ôn nhã nói. Ôn nhã mang theo mặc tử diệp bốn cái tiểu gia hỏa đi vào đánh giá một chút, còn mang tốt, nên có một chút cũng không ít, lại còn có sạch sẽ ngăn nắp, so với kia chút khách sạn chút nào không kém. Như vậy có thể, chúng ta liền phải này gian. Ôn nhã mỉm cười đối mặc ba đạo. Tốt. Mặc Tam mỉm cười gật đầu. ra đây đâu? Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ đều tuyển hảo, liền xuất khẩu hỏi. Bên cạnh vừa vặn có một gian đơn nhân gian, ngươi có thể xem một chút. Mặc tam đối Bạch Nguyệt Khê nói, sau đó mang theo nàng hướng bên kia đi qua đi, mở ra cửa phòng, làm nàng quan khán. Bạch Nguyệt Khê cùng ôn nhã nói một chút không, làm nàng trước sửa sang lại một chút, đợi lát nữa chính mình tới cùng nàng nói một chút. Bạch Nguyệt Khê đi vào đi, một chương bàn gỗ, 4 cái ghế, một chương hiện đại khách sạn thức lò xo so dường, chỉ là nhan sắc không phải màu trắng, mà là thiên lăm sắc. Một cái bàn trang điểm, còn có một cái bình phong ngăn cách cách gian, đây là tắm rửa địa phương. Tổng thể tới nói, Bạch Nguyệt Khê vẫn là man vừa lòng. Bạch Nguyệt Khê nhìn bốn phía, vừa lòng gật gật đầu. Có thể, liền nơi này đi. Bạch Nguyệt Khê đi tới cửa đối bên ngoài mặc ba đạo. Vậy là tốt rồi, xin hỏi còn cần mặt khác đồ vật sao? Mặc tam thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo mỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê hỏi. Đã không có. Đúng rồi không có việc gì đừng tới gõ tam môn, có việc ngươi liền kêu một tiếng ngươi liền gõ tam hạ môn, ta liền sẽ ra tới. Bạch Nguyệt Khê đối mặc tam dặn giò nói. Là. Mặc tam gật gật đầu. Hảo, ngươi có thể đi xuống. Bạch Nguyệt Khê thấy hắn nghe hiểu, liền xua tay làm hắn lui ra, sau đó đóng cửa. Đóng cửa lại, Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến chính mình còn không có cùng ôn nhã nói một chút, không có việc gì đừng tới tìm chính mình, vì thế lại mở cửa. Chỉa ôn nhã bọn họ phòng đi qua đi. Đi đến ôn nhã phòng cửa, gò gò môn. Ôn nhã tiến đến mở cửa, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê liền tiếp đón nàng tiến vào. Không cần, ta liền tới cùng ngươi nói một chút ta nghỉ ngơi hai ngày, bọn họ mấy cái người huấn luyện trước duyên sau một chút, chờ ta ra tới sau tái hảo hảo dạy bọn họ. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp đem chính mình lại đây ý đổ đến nói một chút. Hảo, ta đã biết. Ôn nhã không hỏi Bạch Nguyệt Khê vì cái gì. Đương nhiên cũng biết chính mình liền tính hỏi cũng vô dụng dùng, liền gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. ta đây đi về trước. Bạch Nguyệt Khê nói, thấy nàng cũng biết, liền mở miệng cáo tử. Hảo. Ôn nhã gật gật đầu. Bạch Nguyệt Khê liền quay đầu rời đi, trở lại chính mình phòng. Tiến phòng, đóng cửa cho kỹ. Bạch Nguyệt Khê liền trực tiếp buôn giường lớn đi qua đi, sau đó trực tiếp đem chính mình ném tới trên giường. Thật thoải mái A mệt chết ta. Hôm nay thật sự thời gian tiêu hao quá nhiều tinh thần lực cùng linh lực. Tuy rằng có thể đồng thời khống chế như vậy nhiều người, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Hơn nữa tiêu hao tốc độ cũng mau, xem ra tiếp theo không thể còn như vậy. Bằng không dùng khi tiêu hao xong rồi tinh thần lực cùng linh lực, chính mình khẳng định rất nguy hiểm. Bạch Nguyệt Khê nằm ở trên giường, ngưỡng mặt hướng lên trời nhắm hai mắt ở trong lòng nghĩ. Nghĩ nghĩ, Bạch Nguyệt Khê liền ngủ rồi. Vừa mới nàng tiêu hao quá nhiều tinh thần lực Nếu không phải cảm nhận được chính mình tinh thần lực mau tiêu hao xong rồi, Bạch Nguyệt Khê mới không có dễ dàng như vậy buông tha những người đó đâu. Bạch Nguyệt Khê ở trong phòng ngủ một ngày một đêm, mới đem tinh thần lực khôi phục một nửa, giữ lại một nửa, Bạch Nguyệt Khê vào không gian tiếp tục ngủ, Thuận khôi phục tinh thần lực. Lúc này mới ôn nhã xem ra, tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng cũng không khó tiếp thu. Ôn nhã hai ngày này cũng không có đi đỉnh núi, mà là ở thôn Trang Thượng nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày này, Ôn Nhã mang theo Mặc Tử Diệp bốn cái đem mặc ra bên này sân phụ cận từ trên xuống dưới đều đi dạo một lần, lại còn có đi một ít tương đối đẹp trong vườn đi dạo, nhìn xem cảnh sát. Nơi này đối với sinh ra với thư hương thế gia Ôn Nhã tới nói, quả thực chính là hội họa thiên đường, Ôn Nhã ở chỗ này hai ngày, đem xem qua không ít mỹ lệ cảnh sát, hội họa linh cảm quần quần không ngừng ở trong đầu xuất hiện. Ngày thứ 3 sáng sớm, Bạch Nguyệt Khê liền từ trong không gian ra tới. Tinh thần no đủ nàng, nhìn một chút thời gian, thức hảo, vừa vặn nói sớm hấn thời gian. Bạch Nguyệt Khê cười cùng cái tiểu hồ ly giống nhau tươi cười. Bạch Nguyệt Khê mở cửa, rối một cái lười eo, nhìn bên ngoài thời tiết liền càng thêm cảm thấy chính mình trực giác không có sai. Sau đó liền mang theo cười, chiều ôn nhã bọn họ phòng đi qua đi. gõ khai bọn họ cửa phòng, đem ôn nhã cùng bốn cái tiểu ra hỏa đều kêu lên mang theo nghiêm túc biểu tình làm cho bọn họ ở 10 phút nội sửa sang lại hảo tự mình, thiếu một giây liền trừng phạt vây quanh thuộc về mặt da bên này sân chạy một vòng. Vốn dĩ ôn nhã cùng bốn cái tiểu da hỏa đều mạnh mẽ bị Bạch Nguyệt Khê đánh thức, còn buồn ngủ, nghe được Bạch Nguyệt Khê nói hôm nay bắt đầu huấn luyện, hơn nữa nhìn nàng nghiêm túc biểu tình, lập tức thanh tỉnh vài phần, sau đó một trận binh hoang mã loạn, cuối cùng ở Bạch Nguyệt Khê quy định thời gian đổi hảo quần áo, đem đầu tóc sửa sang lại hảo Đi ra. Thực hảo, thời gian vừa vặn tốt. Hôm nay đâu, chúng ta liền bắt đầu huấn luyện. Bước đầu tiên các ngươi vây quanh mặt ra nơi này sân, chạy hai vòng, thời gian nửa giờ. Vượt qua thêm một vòng. Hiện tại ta trước giáo các ngươi một chút nhiệt thân vận động, sau đó lại bắt đầu chạy. Bạch Nguyệt khê nhìn bọn họ đều mặc chỉnh tề, liền mang theo mỉm cười đối bọn họ nói. Thực hiện nhiên, mặc tử diệp bọn họ căn bản là đối nàng cái này cười không có hảo cảm. Tổng cảm giác cái này cười như vậy không có hảo ý. Nhưng, vì năng lực, cùng với không bị người khác gáp xuống đi, tiểu gia hỏa nhóm liền nghiêm túc nhìn Bạch Nguyệt Khê, chờ mong nàng kế tiếp động tác. Bạch Nguyệt Khê mang theo bọn họ trước làm một chút đơn giản nhiệt thân vận động. Bất quá, vừa mới bắt đầu, ôn nhã cùng mặc tử diệp bọn họ liền có loại muốn che mặt vô ngữ cảm giác. Mẹ kiếp, Bạch Nguyệt Khê cư nhiên cho bọn hắn phóng tập thể dục theo đài âm nhạc, mang theo bọn họ làm tập thể dục theo đài. Bạch Nguyệt Khê cười Khanh khách nhìn bọn họ trong mắt mang theo bất đắc dĩ, trong lòng liền phi thường sảng. Quả nhiên chính mình chính là cái biến thái nha, liền thích hấn luyện người, xem bọn họ bất đắc dĩ bộ dáng lại không thể nề hà bộ dáng. Mặc kệ thế nào, Bạch Nguyệt Khê đều yêu cầu bọn họ làm, ôn nhã cùng mặc tử diệp bốn cái tiểu gia hỏa đành phải đi theo làm. Một bộ tập thể dục theo đài xuống dưới, bọn họ cũng nhiệt thân không sai biệt lắm. Bạch Nguyệt Khê liền mang theo bọn họ bắt đầu chạy bộ. Chạy bộ, không những có thể giúp các ngươi rèn luyện hảo thân thể, lại còn có có thể rèn luyện các ngươi sức chịu đựng, cho nên nói các ngươi phải hảo hảo chạy. Không cần lười biếng Nga, nếu như bị ta bắt được các ngươi lười biếng, liền chớ có trách ta không khách khí Nga. Bạch Nguyệt Khê đảo chạy vội đối bọn họ nói. Nguyệt Khê, ta vì cái gì cũng muốn chạy nha. Ôn nhã khó hiểu hỏi. Nga, cảm thấy thân thể của ngươi có điểm kém, khiến cho ngươi cũng đi theo bái. Dù sao cũng vô dụng chỗ hỏng, ngươi liền đi theo thể nghiệm thể nghiệm. Bạch Nguyệt Khê mở ra tay, cười tủm tỉm nhìn nàng nói. Nga! Ôn nhã cũng không hiểu được Bạch Nguyệt Khê chân thật ý đồ, cũng chỉ có thể gật đầu, đồng ý nàng cách nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mặc tử diệp bốn cái tiểu gia hỏa còn đều thực nhẹ đưa, tới rồi mặt sau bốn cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu thở hồn hện. Cố lên Nga, tiểu huyền tử bọn họ đều có thể chạy xong. Các ngươi khẳng định cũng có thể chạy xong. Nếu liền như vậy nho nhỏ chạy bộ đều hoàn thành không được, ta cảm thấy các ngươi cũng có thể không cần kế tiếp huấn luyện. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ thở hồn hền bộ dáng, liền bắt đầu nói chuyện kích thích bọn họ. Chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ. Người chờ coi hảo. Lăng Hiên cắn răng thở phì phò đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê trong mắt mang theo ý cười, bất quá trên mặt vẫn là thực nghiêm túc nhìn bọn họ. Vậy các ngươi phải hảo hảo cố lên. Các ngươi còn có một vòng." Ở Bạch Nguyệt Khê thường thường mở miệng kích thích hạ, mặc Tử Diệp bốn cái tiểu da hỏa cùng Ôn Nhã đều cắn răng kiên trì xuống dưới, ở nửa giờ nội chạy xong rồi hai vòng. "Các ngươi làm được không tồi, hi vọng các ngươi có thể kiên trì đi xuống. Bất quá các ngươi cũng không cần quá đắc ý, chạy bộ bất quá là nhất cơ sở, kế tiếp huấn luyện mới là nặng nhất điểm. Hi vọng đến lúc đó các ngươi đều có thể kiên trì đi xuống." Bạch Nguyệt Khê mang theo mỉm cười khen ngợi bọn họ. Lại cho bọn hắn bắt một chút nước lạnh. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Mặc tử Diệp lăng hiên bọn họ đều mang theo non nớt thanh âm đối Bạch Nguyệt Khê hô to. Bạch Nguyệt Khê không nói lời nào, liền nhìn bọn họ trong chốc lát, sau đó mới làm cho bọn họ trở về rửa mặt chải đầu một phen, ăn cơm sáng. Lại bắt đầu kế tiếp chờ ta huấn luyện nhiệm vụ. Tốn nhã lúc này mới mang theo Mặc tử Diệp 4 cái tiểu da hỏa trở về rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi, ăn cơm. Bạch Nguyệt Khê tắc tìm được rồi mà Tam, cho hắn một ít dược liệu làm hắn tìm người ngao thành nước nóng để tắm sau đó trang đến hai cái đại thùng gỗ, chờ đến nàng nhắc nhở sau lại vận đến ôn nhã trong phòng. Mạc Tam không hỏi cái gì, liền gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Lại hỏi mấy cái những việc cần chú ý, liền mang theo tìm người đi ngao canh. Nhìn hắn đem sự tình phân phó đi xuống, Bạch Nguyệt Khê lại cùng hắn nói một ít việc, lúc này mới đi rồi. Ở Bạch Nguyệt Khê đi rồi. Mặc Tam tìm người đem Bạch Nguyệt Khê muốn hắn làm sự tình phân phó đi xuống, làm người chuẩn bị tốt. Bạch Nguyệt Khê đi đến Ôn Nhã phòng, nhìn đến bọn họ đang ở dùng cơm sáng. "Nguyệt Khê, mau tới ăn bữa sáng." Ôn Nhã nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, liên tiếp đón nàng ngồi xuống ăn cơm. "Nga, hảo." Bạch Nguyệt Khê cũng không khách khí, trực tiếp đi qua đi ngồi xuống, cầm sớm một chút ăn lên. "Tam Thẩm, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì nha?" Mặc Tử Diệp một bên ăn. Một bên hỏi Bạch Nguyệt Khê, ăn xong rồi, các ngươi sẽ biết. Ăn nhiều một chút, nếu là ở huấn luyện chung đói bụng, liền chớ có trách ta không ngừng xuống dưới cho các ngươi ăn cái gì ha. Bạch Nguyệt Khê uống một ngụm cháo, mang theo vui vừa đối bọn họ nói. Mặc tử diệp bọn họ nhưng không có đem nàng lời nói trở thành vui vừa, cái này tam thẩm, tam mợ vừa thấy liền không phải cái thiện tra, thích nhất chỉ người. Cho nên bọn họ đều chảy nhanh ăn nhiều một chút, rất sợ ăn ít. Đợi chút huấn luyện đói bụng khó chịu vẫn là chính mình. Ở Bạch Nguyệt Khê vui vừa hạ, mặc tử diệp bốn cái tiểu da hỏa đều so ngày thường ăn nhiều, ngay cả ôn nhã đều so ngày thường ăn nhiều một chén cháo. Ăn xong sau, Bạch Nguyệt Khê không có lập tức bọn họ lập tức liền bắt đầu huấn luyện, mà là mang theo bọn họ tản bộ dường như chẩm dai đi rồi trong chốc lát. Sau đó lấy ra tới một ít huấn luyện phục cho bọn hắn, làm cho bọn họ thay. 15 phút sau. Bạch Nguyệt lúc này mới mang theo đổi hảo quần áo bọn họ tới rồi một cái đất chống thượng. Đất chống thượng bố trí một ít chướng ngại vật, này đó chính là đợi chút phải dùng đến đồ vật. Hiện tại chúng ta bắt đầu hôm nay huấn luyện. Bạch Nguyệt khê mang theo nghiêm túc biểu tình nhìn đối diện ăn mặc áo ngụy trang mặc Tử Diệp, Mạc Vũ Nhu, Lang Hiên, Lang Linh nói. Là, bảo đảm kiên trì không ngừng. Mạc Tử Diệp bốn cái trăm miệng một lời nói. Mấy ngày kế tiếp. Bạch Nguyệt Khê đều ở thôn trang huấn luyện mặc tử diệp bọn họ, trải qua mấy ngày thời gian, mặc tử diệp bọn họ năng lực đều hoặc nhiều hoặc ít để cao không ít. Bạch Nguyệt Khê ở bên này huấn luyện huấn thực vui vẻ, trên đỉnh núi những người đó liền có điểm nóng lòng. Nhất nóng vội chính là thuộc Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam Trường Lão, vốn dĩ mang theo lòng tràn đầy vui mừng tới lánh đời gia tộc người hỗ trợ tìm quốc gia người, đem Linh Mạch bắt được tay, hiện tại đâu? Linh Mạch biến thành Long Mạch. Nhưng không có bọn họ phân nhà Hơn nữa môn phái đệ tử còn bị thương, liền tìm người trả thù cũng chưa biện pháp. Bất quá, bọn họ đang xem đến tím hâm chân nhân thời điểm trong lòng kia cổ khó chịu liền nháy mắt được đến cân bằng. Đối lập khởi tử ngọc cung thảm trạng, bọn họ những cái đó đệ tử thương thật đúng là không tính cái gì. Tại đây nói một chút tử ngọc cung những cái đó tình huống. Tím hâm chân nhân bị bạch nguyệt khê cấp bị thương thần thức. Hơn nữa bởi vì cấp Bạch Nguyệt Khê ngăn trở tử Ngọc Tiên tử kiếm cấp đâm bị thương bà vai, cho nên ở Nam Cung gia trị liệu hạng, cũng là hôm qua mới tỉnh táo lại, nếu không phải Nam Cung gia đan dược hảo, phòng chứng lúc này tím hâm chân nhân còn không có tỉnh lại. Tỉnh lại sau, tím hâm chân nhân nghĩ đến phía trước Bạch Nguyệt Khê đối chính mình làm những cái đó sự, một ngụm tinh huyết phú ra, lại còn có nghĩ đến Bạch Nguyệt Khê làm thuộc Sơn Côn Luân đệ tử đem tử Ngọc Tiên tử quần áo cấp luật sự. Càng là khí linh lực thiếu chút nữa đi ngược chiều, tẩu hỏa nhập ma. Đối bạch nguyệt khê hận, liền kém hận không thể ăn nàng thịt, uống lên nàng huyết, đem nàng bầm thầy vạn đoạn. Từ ngọc tiên tử thương so tím hâm chân nhân hảo một chút, chẳng qua là bị điểm nội thương. Ở nam cung gia đan dược đi xuống sau, nội thương cũng hảo không ít, cho nên so tím hâm chân nhân trước tỉnh. Từ ngọc tiên tử tưởng tượng đến phía trước chính mình sở đã chịu vũ nhục, cũng là hận không thể đem bạch nguyệt khê cấp xé, không Sẽ xem như tiện nghi nàng Bạch Nguyệt Khê, nàng muốn đem Bạch Nguyệt Khê ném cho ổ khất cái thay phiên vũ nhục, sau đó lại đem nàng ném cho xuất sinh trong ổ. Từ Ngọc Tiên Tử âm trầm trong ánh mắt, mang theo hát cám nhất tấm lánh, làm người xem một cái đều sinh ra sợ hại không thôi. Bất quá, trước đó nàng tỉnh lại sau giặt sạch 8 lần tám, cảm thấy phía trước bị những người đó chạm vào ô hế. Thường tượng đến chính mình băng thanh ngọc khiết trong sạch chi thân ở như vậy nhiều người trước mặt lỏa lộ ra tới bạch xem. Tử ngọc tiên tử liền kém thật không tốt đâm chết chính mình nhưng cừu hận chống đỡ nàng, làm nàng muốn nỗ lực sống sót, đem bạch nguyệt khê kéo vào địa ngục Mặt khác tử ngọc cung đệ tử cũng ở Nam Cung gia đan rực hạ, khôi phục không ít, đương nhiên cũng không phải thực hảo. Bạch nguyệt khê không biết trên đỉnh núi gió nổi mây phun, liền kém nàng vừa lên đi đem nó cấp điểm bạo. Bạch Nguyệt Khê tính thời gian không sai biệt lắm, liền đình chỉ huấn luyện Mạc Tử Diệp bốn cái tiểu gia hỏa, mang theo bọn họ cùng ôn nhã đi lên chờ mặc hàn ngự bọn họ ra tới. Bất quá thực xảo chính là, ở nửa đường thượng bọn họ gặp đi ra ngoài lãng bách lý nhiễm cùng Mạc Tử Lê bốn cái tiểu gia hỏa. Mọc mì Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, Mạc Tử Lê bốn cái tiểu gia hỏa đều một bên nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Bạch Nguyệt Khê đuổi, một bên mang theo vui sướng ngự khí kêu Bạch Nguyệt Khê Ai, các ngươi đã về rồi. con tưởng rằng các ngươi chơi vui đến quên cả trời đất, không cần ta đâu. Bạch Nguyệt Khê bị bọn họ chạy tới ôm lấy lực đánh vào cấp làm cho lui lại mấy bước. Chạm hào sau, liền cười tủng tỉm rỗi tay vướt bọn họ đầu, hoán giận. Mọc mì, chúng ta cũng tưởng ngươi nha. Mặc tử huyền đối với chơi ngoan bán manh sở chứng nhất, cho nên mở ra liền hướng Bạch Nguyệt Khê. Mọc mì, chúng ta nhất tưởng ngươi. Mặc vũ du cũng không rơi sau làm lũng Mọc mì, chúng ta tưởng ngươi. Mặc tử lê ngửa đầu cùng bạch nguyệt khê đối diện nói. Mọc mì, ta cũng tưởng ngươi. Còn có mụ mụ cũng là Mặc tử thần chú ý tới ôn nhã cũng ở, đối ôn nhã cười cười, ở phía sau bỏ thêm một câu. Tưởng ta, còn ở bên ngoài chơi như vậy nhiều ngày, hiện tại khẳng định là ở lừa dối ta đâu. Bạch nguyệt khê nhưng không mua chướng, Tiếp tục giống cái hài tử giống nhau đối bọn họ lên ăn nói. Trở về liên hảo, có mệnh hay không nha? Muốn hay không về trước thôn trang bên kia nghỉ ngơi một chút nha? Ôn nhã thái độ, liền cùng bạch nguyệt khê không giống nhau, rất là vui sướng đối mặc tử thần nói. Không cần. Mặc tử thần lắc đầu. Mọc mì, ngươi nhìn xem nhân gia đại bá mâu đối đại ca thái độ, lần này là thân mụ nha, ngươi nói chúng ta có phải hay không đều là ngươi nhặt được nha? Mạc Vũ Du nhìn ôn nhã đối Mạc Tử thần thái độ, cũng lên án Bạch Nguyệt Khê. Hử! Dù sao ta chính là không vui, các ngươi nhìn làm đi. Bạch Nguyệt Khê một độ ngạo kiểu dạng nhìn Mạc Vũ Du bọn họ nói. Mạc Tử Lê, Mạc Tử Huyền, Mạc Vũ Du, Mạc Tử thần bốn cái lướt nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ, lao mẹ quá tính trẻ con, làm như tử, nữ nhi muốn bất đắc dĩ nha. Bất quá nên hống còn phải hống. Lại còn có muốn hống đặc biệt hảo mới được. Mọc mì, ngươi không cần sinh khí lạp. Chúng ta cho ngươi mang theo lễ vật Nga. Mặc tử huyền ốm Bạch Nguyệt khê đùi, hoảng. Bạch Nguyệt khê. Mọc mì, chúng ta cho ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon Nga, thực mỹ vị. Mặc vũ du ngửa đầu nháy đôi mắt đối Bạch Nguyệt khê nói, kêu bán manh bộ ráng, làm bên cạnh ôn nhã xem trong lòng chỉ kêu hảo tạp gê ba, hảo manh. Bạch Nguyệt khê miệng giật mình. Mọc mì chúng ta sai rồi. Mặc tử Lê không ấn kịch bản đi, ảm đạm ánh mắt đối Bạch Nguyệt Khê nói, kia thương tâm bộ ráng, làm bên cạnh ôn nhã xem đến đau lòng. Bạch Nguyệt Khê trong lòng cũng mờ mờ tờ chỉ sợp ẻm, Hảo tâm đau, cảm giác chính mình Hảo đắng giận, Hảo ấy nấy làm sao bây giờ? Hảo, mọ mì không tức giận, đầu các ngươi chơi. Đừng thương tâm. Bạch Nguyệt Khê lập tức ngồi sồm xuống, đôi tay phủng Mặc tử Lê đối mặt hắn ôn thanh tế ng Ngươi thật là không tức giận sao? Mạc tử lê thẳng nhìn Bạch Nguyệt Khê đôi mắt, hắc ú trong ánh mắt mang theo một tia khẩn trương. Thật sự, mỏ mì thật sự không tức giận. Bảo bối không thương tâm ha. Bạch Nguyệt Khê vướt hắn đầu gật đầu. Mạc tử lê chờ đến đáp án, liền rôi tay ôm một cái trụ Bạch Nguyệt Khê cổ, sau đó toàn bộ thân thể chui vào nàng trong lòng ngực. Bạch Nguyệt Khê ôm chặt hắn, không có biện pháp, Bạch Nguyệt Khê liền xem không được Mạc tử lê thương tâm bộ dáng. Mặc tử lê đầu nhỏ dựa vào bạch nguyệt khê trên vai lộ ra mỉm cười. Mặc tử huyền, mặc vũ du cùng mặc tử thần đối mặc tử lê lộ ra ngươi lợi hại biểu tình, quả nhiên bốn người giữa liền lóc ca, tử lê rảo họng nhất. Nhìn bên này không khí hảo, bách lý nhiễm liền lúc này mới đi tới cùng bạch nguyệt khê chào hỏi. Bạch nguyệt khê cùng hắn hàn huyên vài câu, liền mang theo mọi người lên núi đỉnh đi. Bạch nguyệt khê vừa lên đi, liền cảm giác những người đó ánh mắt có cổ quái. Nhưng là bạch nguyệt khê không để ý tới, chiều mặc ra bên kia đi đến, cùng mặc ra chủ mặc lao ra tử bọn họ nói một tiếng liền tìm một châu ngồi xuống. Ra ra, ba ba bọn họ hôm nay là có thể ra tới sao? Mặc tử huyền không chịu ngồi yên, liền quay đầu hỏi bên cạnh mặc nhị ra. Không sai biệt lắm đi, lấy năng lực của hắn hôm nay hẳn là có thể ra tới. Mặc nhị ra đối với cái này tiểu tôn tử vẫn là thức thích, nhìn hắn liền cảm giác thực sung sướng. Ba ba hôm nay nhất định sẽ ra tới. Mặc tử huyền xuất phát từ đối mặc hàn ngự mặc danh tín nhiệm, tin tưởng vững chắc hắn hôm nay là có thể ra tới. Mặc nhị ra nhìn mặc tử huyền kia đối mặc hàn ngự tự tin bộ dáng, cười ha ha lên. Cái này tiểu tôn tử thật là cái kẻ dở hơi, cũng là này mấy cái tôn tử nhất làm cho người ta thích. Không phải nói mặc tử diệp bọn họ mấy cái không thảo hỉ, mà là bọn họ ở chính mình trước mặt đều quá quý củ. Không giống mặc tử huyền giống nhau đối chính mình, chơi ngoan bán manh, làm nũng, làm chính mình giống cái bình thường ra ra giống nhau. Ra ra, đối diện ăn mặc màu tím quần áo người là ai nha? Như thế nào chưa thấy qua nha? Mặc vũ du cao mày nhỏ giọng hỏi mặc nhị ra. Vì cái gì không hỏi Bạch Nguyệt Khê, là bởi vì cảm thấy Bạch Nguyệt Khê sẽ đơn giản trả lời bọn họ, sẽ không kỹ càng tỉ mỉ nói, cho nên mới hỏi chính mình ra ra. Nga Các nàng là côn luân giới tử ngọc cung người. Mặc nhị ra nhìn thoáng qua đối diện tử ngọc tiên tử cùng tím hâm chân nhân các nàng liếc mắt một cái, quay đầu lại trả lời Mặc Vũ Du. Kia trung gian kia hai cái bác gái là ai nha? Mặc Vũ Du sớm tại các nàng tới đỉnh núi sau, đối diện người liền một loại thoán độc ánh mắt nhìn nhà mình mọ mì, hơn nữa đang xem đến bọn họ bốn cái thời điểm. Đầu tiên là kinh ngạc, sau là âm lénh ánh mắt, nàng thực nghi hoặc chính mình đều không có gặp qua những người này. Như thế nào các nàng ánh mắt như vậy không hữu hảo, cho nên muốn muốn hỏi rõ ràng. Ách, tuổi trẻ một chút chính là tử ngọc tiên tử, là tử ngọc cung cung chủ nữ nhi, tuổi lớn một chút chính là tím hâm chân nhân, là tử ngọc cung phó cung chủ. Mặc nhị ra nghe được mặc vũ du đối tử ngọc tiên tử cùng tím hâm chân nhân hình dung, có điểm không biết nên cười hay là nên sửa đúng bọn họ xưng hô. Bất quá suy nghĩ một chút bạch nguyệt khê cùng tử ngọc cung ân đoán. Hắn vẫn là cảm thấy Mạc Vũ Du không cần phải sửa đúng. kia ra ra các nàng có phải hay không đối chúng ta có ý kiến nha. Mạc Vũ Du nháy đôi mắt tiếp tục hỏi. Cùng các ngươi mẫu thân có điểm, các ngươi ngày đó rời đi sau, bọn họ liền tới rồi. Cùng các ngươi mẫu thân đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình. Mạc nhị ra sửa sang lại một chút ý nghĩ, cùng bọn họ nói. Nga! Mạc Vũ Du hiểu rõ gật gật đầu. Mạc Vũ Du! Cùng với bên cạnh mặc tử huyền, mặc tử thần, mặc tử lê cái này còn có cái gì không hiểu. Này hai nữ nhân khẳng định là bị lão mẹ cấp sửa chữa, cho nên hiện tại trong lòng hận không được đi. Bạch Nguyệt khê đối với đối diện truyền tới ánh mắt không phải không có chú ý tới, chỉ là thói quen làm lơ dâu riêng người. Mọi người ở đây trong lòng hoài bất đồng tâm tư, trên đài cao phương treo không môn, xuất hiện nước gọn văn. Ngay sau đó, nam thân ảnh cùng nhau từ bên trong nhảy ra. Mắt sắc Mạc Tử Huyền lập tức đứng lên, cao giọng hô lớn, ba ba, mỏ mỉ là ba ba ra tới. Ba ba, bên này. Mạc Tử Huyền một bên phe phẩy tay nhỏ, một bên hô to. Trên đài mới vừa đứng bước Mạc Hàng ngự nghe được Mạc Tử Huyền thanh âm, chiều bọn họ xem qua đi, trong mắt mang theo ôn nhu thần sắc. Từ Ngọc Tiên Tử nhìn đến Mạc hàn ngự thời điểm trong mắt cũng mang theo kích động, nhưng nhìn đến Mạc Hàng ngự dùng ôn nhu ánh mắt nhìn bạch nguyệt khê bọn họ thời điểm trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, mặt ngoài quảng cu é cao quý. Người chủ trì nhìn đến có người ra tới sau, lập tức đứng lên, dùng linh lực lớn tiếng nói, chúc mừng Mạc Hàn Ngự, Thượng Quan Trạch, Nam Cung Triển, La Dương, trời cao phong đệ nhất tổ ra tới. Vài vị trước đệ trình một chút nhiệm vụ, nghỉ ngơi một chút, chờ đợi những người khác ra tới sau, đang tiến hành thi đấu kết quả công bố. Mạc Hàn Ngự vài người gật gật đầu. Liên đi đệ trình nhiệm vụ địa phương đem nhiệm vụ vật phẩm đệ trình lần trước. Giao xong nhiệm vụ sau, Mạc Hàn Ngự mang theo ý cởi chiều Bạch Nguyệt Khê đi qua đi. Bạch Nguyệt Khê cũng nhìn Mạc Hàn Ngự đôi mắt, mỉm cười nhìn hắn. Ta đã trở về. Mạc Hàn Ngự mang theo khàn khàn từ tính thanh êm đôi mắt thâm tình nhìn chầm chằm Bạch Nguyệt Khê nói. Hoan nên Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Bạch Nguyệt Khê mỉm cười nhẹ giọng nói. Ấn. Mạc Hàn trực tiếp ngồi vào bạch Nguyệt khê bên người không vị thượng. Ba ba, mỏ mì ở ngươi tiến vào sau, bị đối diện hai cái bác gái khi dễ. Mặc Han ngự mới vừa ngồi xuống, mặc tử huyền liền bắt đầu cáo trạng. Thanh thúy, mang theo non nốt thanh âm hôn loạn linh lực làm ở đây người nghe rõ ràng. Tuy rằng bọn họ vừa mới mới biết được chính mình lao mẹ cùng người nổi lên tranh chấp, hơn nữa sự tình trải qua còn không biết sao lại thế này, nhưng này chút nào không ngại ngại mặc tử huyền cáo trạng. Ở trong lòng hắn, nhà mình lão mẹ chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ tìm người khác cha, húng chi là lần đầu tiên gặp mặt người cha, chẳng sợ người kia là nàng tinh địch, bởi vì nàng ngại phiền thoái, cho nên trừ phi người khác không có mắt chủ động khiêu khích, động thủ, bằng không nàng giống nhau, đều sẽ làm lơ người kia. Nghe được mặc tử huyền cáo trạng thanh âm, lánh đời ra tổ người, Cùng với thuộc sơn côn luân, những người đó đều ở Tử Ngọc cung, những người đó cùng Mạc Hàn Ngự Bạch Nguyệt Khê hai bên qua lại xem. "Tử Huyền ngươi sai rồi, khi dễ ta mợ người không ngừng những người đó, còn có bên kia người cũng khi dễ tam mợ, bọn họ đều đối tam mợ ra tay." Lăng Hiên ở bên cạnh ngảy ra, chỉ vào thuộc sơn đại trưởng lão cùng côn luân tam trưởng lão những người đó bồi thường nói. "Một trận chờ Mạc, Mạc Hàn Ngự sắc mặt âm trầm xuống dưới." Ánh mắt lánh lệ nhìn con luân tam trưởng lao thuộc sơn đại trưởng lao, cùng với tím hâm chân nhân bọn họ. Con luân giới người không phải được xương tu chân giới nhất công chính sao. Như thế nào không biết xấu hổ như vậy nhiều người khi dễ một cái nhược nữ tử. Thật là nhục công chính hai chữ này. Mạc Hàn Ngự cười lạnh một tiếng, mang theo trào phúng làm ngựa khí nhìn con luân tam trưởng lao những người đó nói. Con luân tam trưởng lão những người đó nghe xong mạc Hàn Ngự mang theo trào phúng ngữ khí đều có điểm xấu hổ cuối đầu, sắc mặt thường đỏ, xấu hổ đến. Bất quá, đối với mặc hàng ngự đối với bạch nguyệt khê nhược nữ tử sưng hô, mặc kệ là lánh đời gia tộc vẫn là côn luân tam trưởng lão bọn họ đều hơi hơi rút ra khỏe miệng, nàng nếu là nhược nữ tử, phòng trừng thế giới này liền không có nhược nữ tử. Hàng ngự sư huynh tử ngọc tiên tử mặt mang quảng cú mắt lộ ra quỷ khuất thần sắc nhìn mặc hàng ngự. Này ánh mắt xứng với kia trương quảng cú mà đẹp, Người liếc mắt một cái nhìn lại chính là bị hủy khuất, lại quật cường không nói, làm người muốn nhịn không được thương tiếc một phen. Nhưng mà, mặc hàng ngự cái này ẩn hình thê nô lại làm như không thấy, mang theo lãnh đạm thanh âm nói, ta không phải tử ngọc cung người, đừng gọi bậy. Trực tiếp không cho tử ngọc tiên tử mặt mũi. Tử ngọc tiên tử mặt cứng đờ, đôi mắt mang theo không dám tin tưởng nhìn mặc hàng ngự như vậy không cho mặt mũi. Lao công, nàng cùng cái kia lão yêu bà đánh ta. Nhưng cái đó ra hỏa còn giúp các nàng cùng nhau đối phó ta, nếu không phải ta tinh thần lực hảo, thiếu chút nữa liền phải bị bọn họ cấp đánh chết. Tuy rằng cuối cùng ta thắng, nhưng là ta tinh thần lực vẫn là tiêu hao không ít, dùng vài thiên tài khôi phục lại. Bạch Nguyệt Khê đối với địch nhân chưa bao giờ vông tha bất luận cái gì cơ hội, cho nên hiện tại nàng tận dụng mọi thứ đem chính mình nói thực đáng thương, mang theo hủy khuất nhìn mặc hàng ngự. Hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Muốn hay không làm nam cung triệt xem một chút, hắn ý thuật còn có thể. Mặc hàn ngự vừa nghe Bạch Nguyệt Khê nói, tuy rằng không biết bên trong có bao nhiêu khoa trương thành phần. Nhưng nghe đến Bạch Nguyệt Khê nói tinh thần lực tiêu hao không ít, dùng hai ngày mới khôi phục lại đây, lập tức khẩn trương nhìn Bạch Nguyệt Khê, quan tâm hỏi nàng có hay không nơi nào không thoải mái. Hắn chính là biết không quản tu vi rất cao người, tinh thần lực là quan trọng nhất bộ phận, không thể đã chịu chút nào tổn thương. không cần ta nơi này có trị liệu tinh thần lực. Bạch Nguyệt khê bạch miệng, doanh doanh thủy quang đôi mắt nhìn Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, tâm liền hóa. Một phen đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực làm nàng dựa vào chính mình tựa tượng. Ngừng đầu, ánh mắt hung ác giống cái cô lang giống nhau nhìn côn luân tam trưởng lao những người đó, khi thế bảng bạc phát ra mở ra. Các ngươi ngươi có cái gì hảo thuyết? Mạc Hàn Ngự mang theo lệnh băng mà âm trầm tức giận đối côn Luân Tam lu Thục sơn đại trưởng lao những người đó nói, Hàn Ngự, chuyện này không phải ngươi tưởng như vậy. Thục sơn đại trưởng lão nhìn mặc Hàn Ngự lạnh băng, đối với thiên phú dị bẩm nam nhân, bọn họ đắc tội không nổi, bọn họ cũng không dám đắc tội, bởi vì hắn điên lên, liền bọn họ không làm gì được hắn. Cho nên Thục sơn đại trưởng lão đem ngữ khí phóng ôn hòa điểm đối hắn nói, là Nha, Hàn Ngự, sự tình thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Chúng ta không có đối với người phu nhân tạo thành đại thương hại, ngược lại là phu nhân của người đối tử Ngọc cung người, đặc biệt là tím hâm chân nhân cùng với tử Ngọc tiên tử làm không tốt sự. Lại còn có đem ta cùng thuộc sơn đại trưởng lao thần thức cấp bị thương, nếu không phải ta cùng thuộc sơn đại trưởng lão tu vi cao, hiện tại còn không nhất định có thể chữa trị hảo, còn có chúng ta đệ tử cũng bị nàng cấp bị thương. Cô Luân Tam trưởng lão Phan bác, hơn nữa nhất nhất nêu ví dụ Bạch Nguyệt khê đối bọn họ thương tổn, kia nàng vì cái gì muốn đả thương hại các ngươi Mặc hàn ngự hiển nhiên không có tính toán như vậy vông tha bọn họ, đối với Bạch Nguyệt Khê hắn vẫn là tính giải, không có người chủ động đi khiêu khích nàng, nàng là sẽ không chủ động đi thương tổn người. Cho nên nhất định đều là bọn họ chủ động trong nàng, căn bản là không cần đồng tình bọn họ nửa phần. Nên Thảo muốn bồi thường, nhất định phải cho nàng đòi lại tới mới được. Nhớ rõ côn luôn phái bên trong có không ít điển tịch, linh dược, còn có thuộc sơn phái bên trong cũng có không ít công pháp linh khí, tử ngọc trong cung cũng có không ít kỳ chân dị bảo, này đó nàng hẳn là sẽ thích. Mặc hàn ngựa ở trong lòng phúc hắc đem hết thẻ sự tình cấp đẩy đến côn luân phái, thuộc sơn phái tử ngọc cung trên đầu, hơn nữa hạ quyết tâm làm muốn bọn họ xuất huyết nhiều. Đối với bạch nguyệt khê đem bọn họ cấp bị thương chuyện này, hắn trong lòng là như thế này tưởng, nàng không có việc gì, vui vẻ thì tốt rồi. cô luân, thuộc sơn, Tử Ngọc cùng với những cái đó xem diễn lãnh đời gia tộc đối với Mạc Hàn Ngự hỏi lại đều ngây ngẩn cả người. Giống như, tựa tựa hồ là bọn họ động thủ trước. Bạch Nguyệt Khê xuất phát từ tự mình phong ngự, giống như không có gì tật xấu. Nhưng là có người lại không thế nào cho rằng. Ta làm trưởng bồi giáo hấn một chút nàng như thế nào cùng một cái trưởng bối có cái gì sai, thân là tiểu bối, làm nàng lại đây, vấn đề sao? tím hâm chân nhân không cảm thấy chính mình làm so bạch nguyệt khê bối phận cao, giao hấn nàng có cái gì vấn đề. Ngược lại cảm thấy bạch nguyệt khê không giáo dưỡng, cư nhiên dám phản kháng chính mình, còn làm chính mình ở như vậy nhiều người trước mắt mất mặt, lại còn có thao tác chính mình đã thương tử Ngọc Cung như vậy nhiều đệ tử, này hết thể hết thể đều là nàng sai. Lao yêu bà, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, có cái gì tư cách giáo hấn ta mẹ. Ta mẹ không vui qua đi, vẫn là nàng sai nha. Ngươi cho rằng ngươi tu vi thăng chức có thể tùy tiện mệnh lệnh người nhà. Hiện tại là pháp chế xã hội, đừng bắt ngươi kia đổ cổ tư duy tới đối người, bị sửa chữa liền không nên trách người khác tu vi cao. Mặc tử huyền không vui, đứng lên liền bắt đầu đem tím hâm chân nhân cấp dôi trở về. Quả nhiên có cái gì mẹ, sẽ có cái gì đó giã hải tử. Tím hâm chân nhân bị mặc tử huyền một cái nại hoa hoa cấp dôi, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lời nói. Hử! Mặc hàng ngự đối tím hâm chân nhân nói hừ lạnh một tiếng, đem tự thân uy áp chiều nàng áp qua đi, tím hâm chân nhân thần thức vốn dĩ đã bị bạch nguyệt khê cấp bị thương, hiện tại thoạt nhìn không có việc gì, kỳ thật kia chỉ là mặt ngoài mà thôi, cho nên đột nhiên bị mặc hàng ngự một cái uy áp qua đi, không có phòng bị bị áp hộp máu. Phúc tím hâm chân nhân thần thức lại một lần đã chịu thương tổn, hơn nữa nội tạng bị uy áp áp xuất huyết một cái không nhịn xuống liền hộp máu. Ngươi tím hâm chân nhân sợ hãi nhìn Mạc Hàn Ngự, chỉ vào hắn muốn nói lại thôi. Ta hải tử, ngươi còn không có tư cách tới thuyết giáo. Tiếp theo liền chớ có trách ta ra tay tàn nhẫn. Mạc Hàn Ngự lạnh mặt nhìn tím hâm chân nhân cảnh cáo. Hàn Ngự sư minh, sư thúc nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng trước hết chúng ta cũng vô dụng ác ý. Từ Ngọc Tiên Tử nhìn hộp máu tím hâm chân nhân, tiến lên đi đỡ nàng, còn cho nàng vì chữa thương dược. Lúc này mới ngẩn đầu mang theo kiên cường ánh mắt nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Bạch Nguyệt khê cái này hại đáng chết tiện nữ nhân có cái gì tốt, cư nhiên làm Hàn Ngự sư huynh như vậy giữ gìn. Ta nói ta không phải tử ngọc cung người, đừng loạn bản thân. Tiếp theo lại nghe thấy, ta không ngại giúp người đem lô thai cấp cắt, phản lưu chữ cũng là cái trang trí phẩm. Mạc Hàn Ngự đối với tử ngọc tiên tử lại một lần nói rõ huyết tinh cảnh cáo. ta nhẫn! Không thương Hương tiếc Ngọc đây là những người đó cấp mạc hàn ngự đánh giá, một cái lạnh như băng xương mỹ nhân, vương dáng người đối hắn kỳ hảo, cư nhiên bởi vì một cái xương hô cứ như vậy, cũng quá độc ác, quá không thương Hương tiếc Ngọc. Từ ngọc tiên tử trừng mắt mắt to nhìn mạc hàn ngự, không cam lòng, kinh ngạc, hoảng sợ từ từ đều ở trong mắt hiện lên. Hắn sao lại có thể như vậy, chính mình như vậy thích hắn, hắn sao lại có thể như vậy đối chính mình nói chuyện, chính mình nơi nào không hảo. Thiên Phu Cao, người Mỹ, xuất thân cao quý, nơi nào không bằng Bạch Nguyệt Khê cái này thế tục giới tiểu gia tộc tư sinh nữ tới hảo. Mấy ngày nay tử Ngọc Tiên Tử đã sớm làm người đi tra xét Bạch Nguyệt Khê thân phận, nhưng cũng chỉ là tra được nàng nguyên bản thân phận, Bạch Gia tư sinh nữ cái này. Chính là, lại nhiều không cam lòng, hiện tại cũng chỉ có thể trước nhịn. Tử Ngọc Tiên Tử đôi mắt rũ xuống, đem trong mắt không cam lòng, tàn nhẫn đều thu hồi tới sau mới mở mang theo ủy khuất nhìn Mạc Hàn Ngự. Ta đã biết, Hàn Ngự xưa, Mạc Tam Thiếu. Từ Ngọc Tiên Tử thấp giọng nói, Thục Sơn Côn Luân Đệ tử nhìn chính mình nữ thần bị Mạc Hàn Ngự uy hiếp, như vậy đáng thương, đều tức giận trừng mắt Mạc Hàn Ngự, phía trước còn tưởng rằng Mạc Hàn Ngự thiên phú cao, tu vi cao, là cái tốt. Không nghĩ tới cư nhiên thiên tin cái kia yêu nữ, còn thương tổn chính mình nữ thần, quả thực là cái cha nam. Nhưng có sợ hãi năng lực của hắn, Chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Mặc hàn ngự mới không để ý tới những người đó ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về phía côn luân tam trưởng lão cùng thục sơn đại trưởng lão. Hai vị, các ngươi đã đến cho ta thê tử mang đến thật sâu thương tổn, các ngươi không cảm thấy còn cấp điểm bồi thường sao. Mặc hàn ngự lúc này không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng thảo muốn nhận lỗi. Rõ ràng là nàng đem chúng ta đả thương, chúng ta không có làm nàng nhận lỗi tính tốt, như thế nào còn muốn chúng ta nhận lỗi. Các ngươi cũng quá vô sỉ. Côn Luân Tam trưởng lão cùng Thục Sơn Đại trưởng lão còn không có nói chuyện, phía sau bọn họ đệ tử liền trước đứng ra phản bác mặc hàn ngự. Chính là, chúng ta đều bị nàng đả thương, lại còn có nhục nhã tử ngọc tiên tử, đem tím hâm chân nhân biến thành nội thương, như thế nào nàng không nhận lỗi, ngược lại làm chúng ta bồi, quá không có thiên lý. Ngươi cho rằng ngươi thiên phú thăng chức có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật không biết xấu hổ. Chúng ta bị đả thương cũng chưa làm ngươi bồi. Đều câm miệng cho ta. Côn Luân Tam trưởng lão cùng Thục Sơn Đại trưởng Láo sắp bị này đàn nhãi danh cấp khí hôn mê. Bọn họ rốt cuộc hiểu hay không tình huống hiện tại nha. Như phía trước không biết bạch nguyệt khê thực lực, bọn họ khả năng sẽ không quá để ý nàng hết thảy. Nhưng hiện tại không thể nha. Nữ nhân này thực lực so với bọn hắn đều cao. Hơn nữa trên tay nàng còn có long tộc Long Châu. Đây mới là quan trọng nhất. Nàng nhất định không đơn giản. Cho nên bọn họ không thể đắc tội nàng. Kết quả, này mấy cái ngu xuẩn cư nhiên còn như vậy đối nàng nói chuyện, quả thực xuẩn không thể lại xuẩn. trưởng lao những cái đó đệ tử còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến trưởng lao ánh mắt cũng không dám nói tiếp, nhắm miệng túi đầu đứng ở mặt sau, nhưng tâm lý mang theo không phục Mặc thiếu ra, ngượng ngùng, này đó đệ tử có điểm đầu không linh quang, hi vọng ngươi không cần để ý chúng ta sẽ bồi thường nhất định tổn thất cấp quý phu nhân làm nhận lỗi Cô Luân Tam trưởng lão mang theo cười đối Mạc Hàn Ngự nói, tổn thất một ít đồ vật, đổi lấy hai bên hữu hảo ở chung, cái này mua bán vẫn là thực có lời. Đúng vậy, ta Thục Sơn cũng sẽ bồi thường tổn thất cấp quý phu nhân, hi vọng các ngươi đối Thục Sơn không có ác ý. Thục Sơn Đại trưởng lão cũng mang theo mỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự nói, như vậy còn kém không nhiều lắm. Bất quá hai phái đệ tử vẫn là phải hảo hảo quản giáo một phen. Bằng không lần sau ở người khác trước mặt như vậy liền ném quý phái bề mặt. Đồ vật các ngươi nhìn cấp thì tốt rồi, tin tưởng Côn Luân Phái cùng Thục Sơn phái hai cái đại môn phái nhận lỗi hẳn là sẽ không kém ít nhiều ít. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, sau đó xem tắt những cái đó đệ tử có điểm buồn bã nói, cuối cùng lại bỏ thêm một câu cấp Côn Luân Tam Trưởng lão cùng Thục Sơn Đại Trưởng lão nghe. Côn Luân Tam Trưởng lão cùng Thục Sơn Đại Trưởng Láo trong lòng minh thanh Mạc Hàn Ngự cuối cùng một câu ý tứ. Còn không phải là nói không cần kia đơn giản đồ vật ứng phó một chút sao? Bọn họ còn người như vậy sao? Quá xem thấp người. Quả thực là làm người có loại muốn khóc rồi lại khóc không được cảm giác nha. Mặc hàn ngự đã biết côn luân thuộc sơn hai phái sẽ bồi thường, hiện tại bắt đầu quay đầu đối tử Ngọc cung người. Các ngươi có cái gì muốn nói sao? Mặc hàn ngự mắt mang băng sương nhìn tử Ngọc tiên tử cùng đang ở che lại ngực dùng ngoan độc ánh mắt nhìn bọn họ tím hâm chân nhân nói. Ta tử ngọc cung tuyệt đối sẽ không bồi một chút đồ vật cấp nữ nhân này. Ta còn muốn hướng cung chủ bẩm báo nữ nhân này đối chúng ta làm cái gì, làm cung chủ cho chúng ta chủ trì công đạo. tím hâm chân nhân cố nén thương, đối mặt hàn ngự cắn răng nói. Rất có cốt khí sao, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Bạch Nguyệt khê nhìn tím hâm chân nhân kia cường căng thái độ, nhìn không được điểm tán tưởng a không biết tốt xấu. Nếu như vậy, Khi xem ra ta liền không thể thả ngươi đi rồi. Mặc hàn ngự trong mắt mang theo sát khí chiều tím hâm chân nhân nhìn lại. Nữ nhân này cần thiết chết, bằng không nguyệt khê bọn họ về sau nhất định sẽ có phiền thoái. Ngươi dám. Tím hâm chân nhân đương nhiên cũng nhìn đến mặc hàn ngự trong mắt nồng đậm sắc ý, có điểm sợ hãi nhìn hắn, nhưng vẫn là làm chính mình đối mặt hắn nói. Không biết cung chủ mau tới rồi không có, lại không tới chính mình sắp kiên trì không được. Tím hâm chân nhân tưởng. Sớm tại ngày hôm qua nàng tỉnh lại sau, liền truyền tin làm tử ngọc cung cung chủ tới nơi này. Hiện tại hẳn là mau tới rồi, chờ đến cung chủ tới, ta xem bạch nguyệt khê tiện nhân này còn như thế nào kiêu ngạo, ha ha ha ha. Tím âm chân nhân âm thầm đắc ý, trên mặt cũng đã không có sợ hãi, lại còn có lộ ra cao ngạo thần sắc nhìn mặc hàn ngự cùng bạch nguyệt khê. Bạch nguyệt khê cùng mặc hàn ngự nhìn nàng biểu tình biến hóa, liền biết nàng sau lưng nhất định có mặt khác chuẩn bị ở sau. Mặc hàn ngự không có vô nghĩa, trực tiếp dùng hành động tới nói cho nàng, hắn rốt cuộc có dám hay không. Mặc hàn ngự phất tay một cổ mang theo linh lực lưỡi dao gió chiều tím hâm chân nhân mà đi, lưỡi dao gió tốc độ bay nhanh, hơn nữa thông qua linh lực có thể cảm nhận được nó lợi hại. Tím hâm chân nhân vừa thấy kia nói lưỡi dao gió, nàng bị nó sắc bén cấp dọa quên tranh nẽ, nhìn chầm chầm vào nó chiều nàng mà đến. Liên ở sắp đụng tới nàng thời điểm. Bị một cái khác phương hướng bay qua tới bằng tiên cấp đánh tan. Mặc ra thật to gan, cư nhiên dám công kích ta tử ngọc cung người. Thanh âm vừa ra, liền thấy một cái ăn mặc màu tím hoa y đi đặc biệt có bộ tịch phụ nhân tử trên trời rang xuống. Người này không phải người khác, đúng là nhận được tím hâm chân nhân tin tức sau. Chạy tới tử ngọc cung cung chủ, nàng phía sau còn mang theo hơn 20 danh tuổi thanh xuân nữ tử. Mẫu thân tử ngọc tiên tử nhìn đến phụ nhân, mang theo kích động vui sướng mang theo tiểu nữ nhi ra thần sắc. Cung chủ. Tím hâm chân nhân sống sót sau thai nạn, mang theo cảm kích thần sắc đối tử Ngọc Cung Cung chủ hô. Cung nên Cung chủ giá lâm tím hâm chân nhân phía sau những cái đó đệ tử nhìn đến nhà mình Cung chủ, cũng đều mặt mang vui mừng quỳ một gối xuống đất đối tử Ngọc Cung Cung chủ hô to. Đứng lên đi. Tử Ngọc Cung Cung chủ mang theo huy nghiêm ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê cùng mặt hàng ngự, có cúi đầu đối những cái đó quỳ xuống đệ tử nói. Tạ Cung Chủ. Những cái đó đệ tử lại cùng têu lên cảm tạ sau, sau đó mới đứng lên. Mẫu thân, ngươi tới rồi. từ Ngọc Cung Cung Chủ rơi xuống sau, Tử Ngọc Tiên Tử liền chạy tới, mang theo làm nụ ngự khi đối tử Ngọc Cung Cung Chủ nói. Ngoan, ta tới, sẽ làm những cái đó khi dễ ngươi người đều trả giá đại giới. từ Ngọc Cung Cung Chủ vốt duy nhất bảo bối nữ nhi mặt, sau đó mang theo tàn nhận ánh mắt nhìn mặc hàn ngự cùng bạch nguyệt khê phương hướng. Kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Mẫu thân thật tốt. từ Ngọc Tiên Tử cười đặc biệt điểm Mỹ Thiên Trân. Ấn Tử Ngọc Cung Cung Chủ sùng nịch nhìn nàng, sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác phương hướng. Thục Sơn Đại trưởng Lão, Côn Luân Tam trưởng Lão, Nam Cung Gia Chủ, Mạc Gia Chủ, Thượng Quan Gia Chủ, Vân Gia Chủ đã lâu không thấy. Không biết ta tử Ngọc Cung người như thế nào các người, cư nhiên như vậy nhiều người khi dễ ta tử Ngọc Cung. Là khinh thường ta tử Ngọc Cung sao? Từ ngọc cung cung chủ tuy rằng lời nói thực lứt nhẹ, nhưng chỉ có những người đó biết, lời này hôn loạn linh lực uy áp. Những cái đó tu vi không cao người đều bị nàng uy áp cấp áp hộp máu. Ngay cả nam cung gia, thượng quan gia, vân gia người đều có bị áp hộp máu. Chỉ có mặc gia người không có bất luận cái gì sự, rốt cuộc mặc hàn ngự cùng Bạch Nguyệt Khê ở nơi đó ngồi nhà. Bạch Nguyệt Khê hiện tại thật sự đối lần này người tu chân thực thất vọng, phi thường thất vọng, đặc biệt không có hảo cảm. Động bất động liền dùng nguy áp, động bất động liền dùng nguy áp, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao, làm gì thế nào cũng phải dùng võ lực đâu. Bạch Nguyệt Khê hiện tại tâm tình tuyệt đối hàng đến ngấy cốc, trên mặt tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng trong nội tâm cũng đã mây đen răng đầy. Chỉ cần hơi chút động một chút, nàng tính tình liền sẽ bạo. Làm Bạch Nguyệt Khê ở chung nhất lâu bách lý nhiễm, mặc tử huyền, mặc Vũ du, mặc tử thần cùng với mặc tử lê đám người hiện tại phi thường rõ ràng cảm giác được nàng nói tâm tình. Cho nên đều nuốt nuốt nước miếng, động tác nhất trí lui về phía sau vài bước, mang theo xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn tử ngọc cung cung chủ đám người, này đó ngu xuẩn cư nhiên dám trêu bực lão mẹ, lúc này không đem bọn họ cấp bái một tầng ra, tính bọn họ gặp may mắn. Nguyên Anh Sơ Kỳ, tử ngọc cung chủ ngươi tu vi cư nhiên tới rồi Nguyên Anh Sơ Kỳ. Thục sơn đại trưởng lão kinh ngạc nhìn tử ngọc cung chủ, không thể tin tưởng. Phải biết rằng thăng cấp nói Nguyên Anh sẽ co lôi kiếp, chính là tử ngọc cung chủ cư nhiên vô thanh vô tức thăng cấp, cái này làm cho bọn họ như thế nào không kinh ngạc. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn tử ngọc cung chủ, lúc này bọn họ có điểm phiền thoái, này tử ngọc cung cung chủ người tới không có ý tốt nha. Tử ngọc cung chủ ngươi đây là ý gì? Chúng ta nhưng không có đối với các ngươi tử ngọc cung người động thủ, muốn tìm người tính sổ cũng phải nhìn tinh tương phương. Nơi này là chúng ta lãnh đời gia tộc lánh đời nơi, không phải các ngươi côn luân giới. Mặc ra chủ mặt âm trầm nhìn những cái đó bị tử ngọc cung cung chủ uy áp lộn thương người, nay tử ngọc cung cung chủ có phải hay không cho rằng thăng cấp tới rồi Nguyên Anh liền có thể muốn làm gì thì làm, thật là thật lớn mặt nha. Không có động thủ, đem ta sư muội tím hâm cùng nữ nhi của ta thương, cùng với những cái đó đệ tử thương là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là chính bọn họ làm cho không thành sao. Từ ngọc cung cung chủ nhìn không có chút nào thương tổn mặc da mọi người, khẩu khí phẫn nộ nói. Bất quá trong nội tâm lại đối với mặc da mọi người không có chút nào sự cảm thấy bất an. Sao lại thế này? Chính mình uy áp vì cái gì đối mặc da không có thương tổn? Chẳng lẽ mặc da có cái gì pháp bảo có thể chống đỡ được nguyên anh uy áp? Là các ngươi tử ngọc cung người động thủ trước, chẳng lẽ còn không cho phép người khác đánh trả không thành? Tử ngọc cung thật lớn mặt. Người khác sợ các ngươi tử ngọc cung. Ta mặc ra nhưng không sợ. Mặc ra chủ đối với tử ngọc cung chủ chất vấn, không chút khách khí phản bác. Tử ngọc cung chủ bị phản bác không nói gì nhưng đối, chỉ có thể tăng thêm ư áp. Tử ngọc cung chủ ngươi phải đắc tội chúng ta côn luân phái sao? Côn luân tam trưởng lão cảm giác tử ngọc cung chủ lại tăng thêm ư áp, sắc mặt cũng khó coi lên, trong mắt mang theo không vui nhìn tử ngọc cung chủ. Ta thuộc sơn phái ngươi cũng đắc tội. Thục Sơn Đại trưởng lão cũng là đồng dạng không vui nhìn tử ngọc cung chủ, nữ nhân này có phải hay không quá tự phụ, cho rằng chính mình thăng cấp tới rồi Nguyên Anh liền có thể đẻ nặng Thục Sơn cùng côn luân người sao, hơn nữa cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào, cư nhiên xuẩn ở lãnh đời nơi chơi vi phòng phải biết rằng lãnh đời gia tộc đơn độc gia tộc là không thể cùng tử ngọc cung so sánh với, nhưng bọn hắn đoàn kết nha, một cái không thể so, chẳng lẽ toàn bộ lãnh đời nơi gia tộc đều. Không thể đối kháng tử Ngọc Cung sao? Thật là xuân hết thuốc chữa. Ừ, ta còn không có tìm các ngươi thảo cách nói, các ngươi cùng ta tử Ngọc Cung người cùng nhau tới tìm linh mạch tin tức, dựa vào cái gì ta tử Ngọc Cung người không có được đến linh mạch bất luận cái gì tin tức, các ngươi lại có thể. Cái này ta tử Ngọc Cung cũng muốn hướng các ngươi lãnh giáo lãnh giáo. Tử Ngọc Cung chủ vốn đang tưởng cuối cùng lại đến tìm thuộc Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam Trường Lão. Hiện tại cư nhiên bọn họ xuất đầu, vậy một khối nói tốt. Từ Ngọc Cung cung chủ nội tâm đối với tím hâm chân nhân không có được đến bất luận cái gì linh mạch tin tức, mà Côn Luân Phái cùng Thục Sơn Phái được đến tin tức liền có khí. Chúng ta đây liền nói cho ngươi, thế tục giới căn bản là không có linh mạch, Côn Luân Đại trưởng lao bói toàn đến, căn bản là không phải linh mạch, mà là mặt khác. Bất quá cái kia ta cùng Côn Luân Phái, cùng với lánh đời nơi gia tộc đều không tính toán tham dự. Đến nỗi các ngươi tử Ngọc Cung tùy các ngươi, nhưng ta còn là khuyên các ngươi một câu bông tay tương đối hảo. Thục Sơn Đại trưởng Lão cùng Côn Luân Tam trưởng Lão liếc nhau sau, từ Thục Sơn Đại trưởng Lão nói đơn giản minh. Đến nỗi tử Ngọc Cung cung chủ tin hay không liền không phải bọn họ có khả năng quyết định. Ta như thế nào biết có phải hay không các ngươi liên hợp lại xa lánh ta tử Ngọc Cung. Tử Ngọc Cung cung chủ căn bản là không tin hắn nói, ngược lại cảm thấy đây là bọn họ liên hợp lại lừa gạt hắn. Ngươi không thể nói lý. Ngươi không tin tính. Thục Sơn Đại trưởng lão chưa từng có người khác như thế nghi ngờ, cảm thấy nữ nhân này quá không thể nói lý. Tính, nàng không tin, chẳng lẽ còn muốn chính mình bức nàng tân, đến lúc đó ngược lại càng thêm cảm thấy chính mình đáng người xa lánh bọn họ. Bên này Bạch Nguyệt khê một bên giúp mặc ra những người đó chống đỡ tử Ngọc Cung Cung Chủ vi áp, một bên nhìn tử Ngọc Cung Cung Chủ theo chân bọn họ ở nơi đó cãi nhau. Thời gian càng dài, tâm tình liền càng kém. Rốt cuộc, ở Thục Sơn Đại trưởng lão cùng Tử Ngọc Cung Cung Chủ đánh xong miệng trượng sau, Bạch Nguyệt Khê rốt cuộc bạo phát. Tử Ngọc Cung Chủ còn ở cùng Thục Sơn Đại trưởng lão nói chuyện thời điểm, Bạch Nguyệt Khê đậu. Muốn đánh liền đánh, đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa. Bạch Nguyệt Khê một bên động thủ, một bên nói. Bạch Nguyệt Khê cũng công kích nhanh chóng coi đột nhiên, Tử Ngọc Cung Chủ chưa kịp phản ứng lại đây đã bị Bạch Nguyệt Khê Linh nhận cấp công kích tới rồi Trực tiếp bay ra đi. Nguyên một tiếng, chỉ thấy vừa mới còn thần khí 10 phần tử ngọc cung chủ cứ như vậy bay ra đi. Nhưng mà còn không có chờ nàng rơi xuống, bạch nguyệt khê gần người đến nàng bên người, cho nàng một chân. Vô nghĩa nhiều như vậy, muốn thật sự có năng lực mới được nha. Nguyên anh sơ kỳ, có cái gì hảo hành? Tới nha, không phải rất ngư bức sao. Tới nha, đánh ta nha. Thật đương chính mình là thiên tiên nha. Còn học nhân ra từ trên trời ráng xuống, phía sau còn mang những cái đó nha hoàn, ngươi sao không giải điểm hoa nha. Bạch Nguyệt Khê một bên đem tử Ngọc Cung Cung Chủ đương câu đá, một bên miệng không buông tha người bờ lạ bờ lạ chiều tử Ngọc Cung Cung Chủ nói. Tử Ngọc Cung Chủ khởi điểm bị Bạch Nguyệt Khê cấp đại mông, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện chính mình linh lực cư nhiên không phản ứng, mang theo sợ hãi nhìn Bạch Nguyệt Khê. Có phải hay không linh lực không thể dùng? Có phải hay không cảm giác thực sợ hãi nha? Hiện tại biết bị người áp tư vị đi, vừa tới liền dùng Mỹ áp, ngươi cho rằng không ai chế được ngươi đúng không? từ Ngọc Cung thực ghê gom sao, lao tử một giây cho ngươi diệt. Bạch Nguyệt Khê cười đặc biệt hung tàn nhìn phát hiện chính mình linh lực không thể dùng sau hoảng sợ bất an tử Ngọc Cung Chủ. từ Ngọc Cung Chủ bị Bạch Nguyệt Khê trở thành bóng cao su ở giữa không trung đá tới đá lui, lại còn có dùng lời nói tới kích thích tử Ngọc Cung Chủ. Phía dưới những người đó bị tử ngọc cung cung chủ đột nhiên bay ra đi cảm thấy kinh ngạc, sau đó chiều nàng bay ra đi phương hướng xem qua đi. Kế tiếp, nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, cùng với nàng động tắt sau, đều lớn lên miệng, kinh ngạc nhìn các nàng. Nhìn Bạch Nguyệt Khê một bên đem tử ngọc cung cung chủ đương cầu đá, một bên nghe nàng lời nói, cảm giác thân thể đau quá nha. tím hâm chân nhân cùng tử ngọc tiên tử, cùng với những cái đó đệ tử sắc mặt đều trắng. Bạch Nguyệt Khê ngươi mau dừng tay, lấy lại tinh thần tử Ngọc Tiên Tử ở phía dưới chiều Bạch Nguyệt Khê hô to, nhìn bị chính mình đánh nửa chết nửa sống, mặt mũi bầm rậm, toàn thân trên dưới xương cốt đều nát, hơn nữa lo liệu chảm thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong thổi lại sinh ý tưởng, Bạch Nguyệt Khê đem tử Ngọc cung cung chủ đan điền cùng kinh mạch đều cấp phế đi, lại còn có ở nàng trong đầu gieo trồng một viên hạt giống, chỉ cần nàng có một chút muốn ở hại nàng hoặc là bên người nàng người. Như vậy nàng liền sẽ đã chịu nghiêm trọng trừng phạt, cuối cùng nếu là thực thi liền sẽ xung huyết nao tử. Vong, không nên trách nàng quá tàn nhẫn, bằng không tiếp theo cái chết khả năng chính là nàng. Nếu không phải lo lắng tử Ngọc Cung còn có những cái đó lao quái vật, Bạch Nguyệt Khê đều muốn giết tử Ngọc Cung chủ. Tính, cho nàng một chút cơ hội ở, đến nỗi nàng có nghĩ sống, vậy muốn xem nàng chính mình tâm tư. Đến nỗi tử Ngọc Tiên Tử kêu gọi, Bạch Nguyệt Khê tạm thời nghe không được. Đợi chút thu thập xong tử ngọc cung chủ, lại đến thu thập tử ngọc tiên tử cùng tím hâm chân nhân này hai cái tiện nhân. Mặc ra chủ quả thực bị bạch nguyệt khê hung hãng cấp dọa tới rồi, nữ nhân này thật là đáng sợ, một câu cũng không nói liền đấu võ, không đúng, đánh phía trước còn nói một câu. Nhưng cũng thật đáng sợ, may mắn phía trước chính mình không có đắc tội nàng, bằng không phòng trừng trọc giận nàng, nàng cũng mặc kệ chính mình có phải hay không mặc ra gia chủ. Bất quá so với mặc gia chủ nghĩ mà sợ, mộ dung gia chủ mới là cái kia sợ nhất, kinh ngạc nhất run sợ cái kia. Phía trước chính mình như vậy đắc tội nàng, không biết nàng có hay không mang thủ, không được, về sau không bao giờ có thể đối nàng nói năng lô mãng, lại còn có muốn cảnh cáo chính mình nữ nhi không cần đắc tội nàng mới được. Thế giới này như vậy nhiều nam nhân, còn không thiếu mặc hẳn ngữ người nam nhân này câu, mệnh quan trọng. Chờ nữ nhi ra tới sau. Nhất định phải nói cho nàng. Bạch Nguyệt Khê còn không biết chính mình hung hãn, làm chính mình thiếu một cái tình địch. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê như vậy hung hãn, những người khác ở trong lòng cảnh cáo chính mình không cần lại đắc tội Bạch Nguyệt Khê, một bên lại mang theo kính để thương hại ánh mắt nhìn Mạc Hàng Ngự. Cái này Mạc Tam Thiếu không biết có hay không bị ra bạo quá, không biết đánh không đánh thắng được Bạch Nguyệt Khê. Có như vậy một cái bưu hãn, một lời không hợp liền đấu võ tức phụ nhì. Không biết nên nói hạnh phúc vẫn là không hạnh phúc. Mặc hàn ngự tu vi cao, đối với chung quanh ánh mắt sao có thể không có phát hiện. Bất quá hắn không có quá nhiều ánh mắt cho bọn hắn, mà là gắt gao nhìn chầm chằm bạch nguyệt khê, rất sợ có người đánh lén nàng. Lão ba, người có hay không cảm giác ta láo mẹ quá bưu hãn? Mặc tử huyền dịch đến mặc hàn ngự bên người, có điểm lo lắng hỏi hắn. Rất sợ hắn bị nhà mình lão mẹ nó bưu hãn cấp dọa chạy. Mặc hàn ngự, Lão ba, ngươi phải tin tưởng, lão mẹ ngày thường thực ôn nhu, chẳng qua lần này là những người này cách làm quá phiền nhân, mà mỏ mì có ghét nhất phiền thoái, cho nên mới sẽ ra tay. Ngươi cũng không nên bị lão mẹ cấp dọa sợ. Mặc tử huyền xem mặc hàn ngự không nói lời nào, liền vì bạch nguyệt khê nói tốt. Mặc hàn ngự, mặc hàn ngự có điểm vô ngữ liền nhìn hắn, vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy chính mình sẽ bị bạch nguyệt khê cấp dọa sợ đâu, chính mình lại như vậy như sao. Mạc tử huyền xem mạc hàn ngự vẫn là không nói gì, muốn tiếp tục nói vì bạch nguyệt khê nói tốt. Mới vừa một mở miệng, còn không có phát ra tiếng đã bị mạc hàn ngự đánh gãy. Ta không có sợ, ngươi không cần hạt lo lắng. Mạc hàn ngự đánh gãy mạc tử huyền nói, chính mình thật sự không phải tiểu bạch kiểm, sẽ không bị như vậy dọa chạy. Nga, vậy là tốt rồi. Mạc tử huyền hô một hơi, mang theo lão mụ tử vui mừng cảm nhìn mạc hàn ngự. Bên kêu bạch nguyệt khê đem tử ngọc cung cung chủ đánh không sai biệt lắm, khống chế tốt lực đạo sau, đem nàng trực tiếp cấp đá đến trên mặt đất, hãm sâu mặt đất. Mậu thân. Tử ngọc tiên tử nhìn đến tử ngọc cung chủ bị bạch nguyệt khê cấp đá đến trên mặt đất, têu thảm thiết một tiếng. Không cần têu lớn tiếng như vậy, hiện tại đến phiên ngươi. Bạch nguyệt khê còn đứng ở giữa không trung thượng, mang theo tàn nhẫn mà huyết tinh cười nhìn tử ngọc tiên tử. Không. Không cần. Không cần. Không cần lại đây, không cần lại đây. từ Ngọc Tiên Tử bị Bạch Nguyệt Khê cười cấp dọa sợ. Hoàng sợ nhìn chậm rãi tới gần nàng Bạch Nguyệt Khê. Hoàng sợ dưới còn ngã ngồi trên mặt đất. Ha hả Bạch Nguyệt Khê cho nàng hai cái cười lạnh thanh. Không có đình chỉ tới gần tử Ngọc Tiên Tử nệm bước. từ Ngọc Tiên Tử mang theo sợ hai ánh mắt nhìn tới gần nàng Bạch Nguyệt Khê. Nước mắt đều sợ hãi chảy xuống dưới. Ngồi dưới đất hoạt động. Nghĩ vô nghĩa nhiều, động tác ch Cuối cùng chết cái kia là chính mình những lời này, Bạch Nguyệt Khê liền cảm thấy chính mình hẳn là nhanh chóng đem nữ nhân này giải quyết rớt, bằng không thời khắc mấu chốt nếu là ra cái gì vấn đề, nữ nhân này nhất định sẽ trả thù chính mình. Cho nên Bạch Nguyệt Khê thay đổi chậm gì gì tốc độ, nhanh hơn tốc độ chiều tử Ngọc Tiên Tử công kích qua đi. a từ Ngọc Tiên Tử nhìn đến Bạch Nguyệt Khê công kích, hoảng sợ kêu to, cũng không biết phản kích. Bạch Nguyệt Khê cũng mặc kệ nàng có hay không phản kích năng lực, dùng linh dược đem nàng linh lực cấp tan, ai biết trên người nàng có hay không khác trí mạng vũ khí, đem nàng linh lực cấp tan là nhất bảo hiểm. Bạch Nguyệt Khê đem tử Ngọc Tiên tử linh lực cấp tan lúc sau, liền liền bắt đầu hành hung sự nghiệp. Dùng chính mình linh lực không cần tiền giống nhau chiều trên người nàng tiếp đón, đương nhiên là tránh đi một ít chí mạng địa phương, người này đã chết nàng cũng phiền thoái. Nửa giờ sau... Bạch Nguyệt Khê đem tử ngọc tiên tử linh căn kinh mạch cũng nát, hơn nữa đồng thời ở nàng trong đầu cấy vào hạt giống. Giải quyết tử ngọc cung cung chủ mẹ con hai cái, Bạch Nguyệt Khê hữu dụng đồng dạng lời nói thủ đoạn đối phó tím hâm chân nhân. Hô, sảng. Bạch Nguyệt Khê đem tím hâm chân nhân cấp thu thập song sau, đứng lên sau, thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt cũng mang theo vui sướng thần sắc. Nàng là sảng, nhưng những người khác liền có điểm không hảo. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê những cái đó thủ đoạn, mặc kệ là thuộc sơn côn luân lánh đời gia tộc những người này, từ đáy lòng cảm thấy tâm lạnh lạnh, ngay cả mặc ra những người đó đều bị Bạch Nguyệt Khê một loạt động tác cấp hủ ở. Không có việc gì tuyệt đối không thể đắc tội cái này Bạch Nguyệt Khê, không, cho dù có sự cũng muốn hảo hảo cùng nàng thương lượng qua đi, lại quyết định muốn hay không cùng nàng động thủ. Bạch Nguyệt Khê cũng mặc kệ những người đó trong lòng ý tưởng, nàng thân khí sảng về tới Mạc Hàn Ngự bên người ngồi xuống lại khôi phục thành vừa mới tới thời điểm, cái loại này không chút để ý bộ dáng Mặc tử thần, mặc tử huyền, mặc tử lê, cùng với mặc vũ du nhìn đến Bạch Nguyệt Khê tâm tình thật sự hảo, cũng liền không ở mặc hẳn ngự rời xa nàng, mà là trở lại Bạch Nguyệt Khê bên người, ngoan ngoan ngồi. Nhìn bị Bạch Nguyệt Khê đả thương trên mặt đất, tu vi tấn hủy tử Ngọc công Chủ, tử Ngọc Tiên Tử, tím hâm chân nhân ba người, thuộc sơn đại trưởng lão, côn luân tam trưởng lão. Cùng với lãnh đời gia tộc người đều hai mặt tương mắng, này nên làm cái gì bây giờ mới hảo nha. Từ Ngọc cung bên ngoài thượng địa vị tối cao ba người cứ như vậy ở mọi người trước mặt bị người đánh lại còn có tu vi tấn hủy, nay Tử Ngọc cung những cái đó bế quan lão ra hỏa, nếu tới tính sổ, nên như thế nào mới hảo nha. Tuy rằng bọn họ không có tham dự, nhưng bọn hắn lại làm nhìn nha. Những cái đó lão quái vật nhất định cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cung chủ, sư tỷ vô công chủ. Những cái đó Tử Ngọc cung đệ tử bị Bạch Nguyệt Khê hành động cấp dọa sợ, cho tới bây giờ Bạch Nguyệt Khê không có động tác, mới lấy lại tinh thần, nhìn đến nhà mình cung chủ, tiên tử, cùng với phó cung chủ bị Bạch Nguyệt Khê cấp đánh thành như vậy, nhìn thoáng qua không có động tác Bạch Nguyệt Khê, đều tiếng kêu thảm thiết chạy đến các nàng ba người bên người khóc thê. Đợi một hồi lâu, Bạch Nguyệt Khê cũng vô dụng ngăn cản các nàng động tác địa vị tương đối cao liền cấp tử Ngọc cung chủ, Tử Ngọc tiên tử cùng với tím hâm chân nhân uy chữa thương đang dược. Nhưng các nàng căn bản là không có mang quá nhiều đan dược ra tới. Sau đó các nàng liền đem chủ ý đánh tới Nam Cung gia bên kia. Nam Cung gia là tu chân giới nổi danh luyện đan sư gia, đan dược loại đồ vật này, ở khác gia tộc có lẽ thực khăn hiếm, nhưng ở Nam Cung gia liền không có quá hiếm lạ, trừ phi là cái loại này cao cấp đan dược. Bất quá, Bạch Nguyệt Khê lúc này liền không có thờ ơ, cứu người có thể. Nhưng muốn các ngươi chính mình đổ vật cùng thực lực, đến nỗi cùng người khác mượn đang dược, vậy các ngươi liền nhìn các nàng đi tìm chết hảo. Bạch Nguyệt Khê mang theo cười lệnh nhìn tử Ngọc Cung đệ tử, thực vô tình đối với các nàng nói. Đối với Nam Cung gia, Bạch Nguyệt Khê liền cười tổn tỉm nhìn Nam Cung gia chủ, cũng không nói lời nào. Nam Cung gia chủ bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, nghĩ đến nàng những cái đó đối phó tử Ngọc Cung chủ các nàng thủ đoạn, Nam Cung gia chủ liền trong lòng thẳng dung mình. Mang theo muốn khóc cười đối Bạch Nguyệt Khê cùng với những cái đó tử ngọc cung đệ tử nói, chúng ta không có đan dược mượn cho các nàng, lần này ra tới không có mang rất nhiều đan dược, mang ra tới cũng ở phía trước mấy ngày dùng xong rồi. Nhân ra Nam Cung ra không có đan dược, lúc này cũng không phải là ta không cho cho các ngươi cho các nàng trị liệu Nga. Nghe xong Nam Cung gia chủ nói, Bạch Nguyệt Khê liền mang theo mỉm cười quay đầu đối tử ngọc cung đệ tử nói, kia còn không phải ngươi uy hiếp. Tử Ngọc Cung đệ tử nhìn Bạch Nguyệt Khê gương mặt tươi cười, hận không thể xé nàng, nhưng khiếp sợ nàng tu vi không dám nói ra. Cuối cùng, Tử Ngọc Cung đệ tử không có biện pháp, đành phải mang theo Tử Ngọc Cung chủ các nàng rời đi lánh đời nơi, hồi côn luân giới Tử Ngọc Cung trị liệu. Bạch Nguyệt Khê cũng không ngăn cản, nàng cũng không sợ Tử Ngọc Cung những cái đó lao ra hỏa tới tìm nàng tính sổ. Hiện tại những người đó nhất quan trọng sự là cứu trị Tử Ngọc Cung cung chủ. Cùng tử ngọc tiên tử này hai cái tử ngọc cung trụ cột cùng thiên tài mới là Đó chính là nói những người đó muốn tìm nàng tính sổ, ít nhất cũng muốn 3 tháng về sau mới có thời gian. Mà trong khoảng thời gian này Bạch Nguyệt Khê đã kế hoạch hảo. Một là cầm đan dược cùng Linh Quả đi cùng mặc ra những cái đó lão quái vật đánh hảo quan hệ, đặc biệt là cái kia phân thần kỳ lao tổ. Nghe nói cái này lao tổ cũng không sai biệt lắm thọ mệnh mau tới rồi, chính mình kia bộ có thể kéo dài thọ mệnh chân pháp là thời điểm có thể biểu hiện ra ngoài. Ha, ha ha ha ha ha nàng cũng không tin như vậy còn phải không đến phù hộ, hơn nữa nàng còn tính toán đem những cái đó xuất hiếu, nguyên anh lão tổ đều thu mua, đến lúc đó tử ngọc cung những cái đó lao quái vật tới, nàng cũng không cần quá lo lắng. Nhị La cầm tử tử ngọc tiên tử nơi đó thuận tới Long Châu đi đánh thức tân Long Mạch, như vậy chính mình tu vi lại có thể tăng trưởng, đối phó những cái đó lao quái vật liền tính đánh không thắng còn có thể gia tăng trốn chạy tỷ lệ. Nếu này hai cái đều không làm gì được những cái đó lao quái vật, chính mình còn có thể dùng cáo giả lưu lại bảo mệnh pháp bảo. Cho nên Bạch Nguyệt Khê chút nào không lo lắng những người này mang theo tử Ngọc Cung Chủ các nàng sau khi trở về, chính mình sẽ lập tức đã chịu thương tổn. Tử Ngọc Cung đệ tử thực mau liền mang theo tử Ngọc Cung Chủ, tử Ngọc Tiên tử các nàng hồi côn luân giới, không có chút nào chậm chế. Vì cái gì không ngăn cản? Mặc hàn ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi, hắn biết nàng không có khả năng ở biết rõ thả hổ về rừng hậu quả, còn thả hổ về rừng. Bởi vì ta có chuẩn bị ở sau nha. Hơn nữa ta không có khả năng làm cho những người này mặt đem các nàng cấp giết đi, ta nếu là thật sự làm như vậy, phòng chừng không cần nửa ngày, sẽ có người dơ ta là yêu nữ cờ hiệu tới đuổi giết ta. Bạch Nguyệt Khê mang theo lười biếng thanh âm, trả lời Bạch Nguyệt Khê. Rõ ràng đề tài thực trầm trọng, chính là bị nàng như vậy Ngự khi nói ra, như thế nào cảm giác cùng chơi giống nhau cảm giác. Mặc hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê, không nói lời nào. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, vẫn là Bạch Nguyệt Khê có cái gì động tác, những việc này hiện tại cũng đã hạ màn, cũng liền tạm thời phiên thiên. Thục Sơn Đại trưởng lão cùng Côn Luân Tam trưởng lão mang theo từng người đệ tử cũng hồi Côn Luân Giới, lãnh đời gia tộc tiếp tục thi đấu. Đến nỗi thuộc sơn đại trưởng lão cùng côn luân tam trưởng láo hứa hẹn quá bồi thường cũng sẽ ở lúc sau làm người đưa lại đây. Ở bọn họ rời đi sau, đệ nhị tổ người ngay sau đó cũng ra tới. Là mặc Hàn ảnh cùng với thượng quan tu trúc tổ đội, thượng quan tu trúc là ở tổng hợp các đại gia tộc đệ tử thực lực sau, mới lựa chọn cùng mặc Hàn ảnh cùng nhau tổ đội, một là hắn là nhà mình lao đại đại bá, nhị là hắn chỉ số thông minh khởi, nhân phẩm còn có thể. nhìn đến Hàn ảnh Thượng quan tu trúc ra tới sau, ôn nhã cùng Bách Lý Nhiễm đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó đều mang theo ý cười nghênh đón nhà mình ái nhân. Có hay không bị thương? Có mệnh hay không? Khát không khát, có đói bụng không? Tới ăn trước cái trái cây, đợi chút chúng ta cùng đi giữa sừng núi thôn trang thượng hảo hảo ăn một đốn. Bách Lý Nhiễm lôi kéo thượng quan tu trúc trở lại thượng quan gia nghỉ ngơi khu, đem từ Bạch Nguyệt khê nơi đó nào lấy tới linh quả đưa cho thượng quan tu trúc còn lấy ra khăn tay cấp Thượng Quan Tu Trúc lau mồ hôi. Khăn tay loại này quỷ cũng chính là cái này nữ trang đại lao mới có thể tùy thân mang theo, những người khác chỉ có thể ở trong lòng ha hả. Đặc biệt là Thượng Quan Trạch đang xem đến Bách Lý Nhiễm lấy ra khăn tay sau, khỏe miệng chịu chịu, từ trong lòng bội phục Thượng Quan Tu Trúc có thể chịu đựng được như vậy nương đồ vật. Nếu là Thượng Quan Tu Chúc biết Thượng Quan Trạch như vậy bố trí Bách Lý Nhiễm, nhất định sẽ dùng nắm tay nói cho hắn, cái gì là nương? Cũng may hắn không biết. Thượng quan tu chúc thực vui vẻ ăn bách lý nhiễm cấp trái cây, hưởng thụ bách lý nhiễm quan tâm cùng hầu hạ. Bên này mặc hàn ảnh cũng đồng dạng đã chịu ôn nhã toàn tâm toàn ý phục vụ, trái cây, leo mồ hôi, thậm chí là mát xa. Mặc hàn ngự nhìn đồng dạng là thi đấu ra tới, vì cái gì bọn họ liền có thể được đến như vậy thoải mái phục vụ, chính mình lại không có. Không đúng, hẳn là sẽ có, bất quá lúc ấy là bị tử ngọc cung những người đó làm hỏng. Mạc Hàn Ngự đem nổi đều ném cho tử ngọc cung, cảm thấy tiếp theo tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Đúng rồi, còn có chưa kịp cùng các nàng muốn bồi thường, tiếp theo cùng nhau tính hảo. Mạc Hàn Ngự ở trong lòng thầm nghĩ nói. Bất quá hiện tại hẳn là muốn phúc lợi mới được. Khê Nhi, ta đều không có hưởng thụ bọn họ như vậy phúc lợi. Mạc Hàn Ngự mang theo hủy khuất thần sắc nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê bị hắn khác thường biểu hiện hoàng sợ. Thiếu chút nữa còn tưởng rằng hắn bị người đánh cháo. Một hồi lâu, Bạch Nguyệt Khê mới thực nghiêm túc nhìn hắn, sau đó chiều mặc tử huyền nói, tiểu huyền tử ngươi nói cho hắn một chút nhà chúng ta hình thức. Ngươi nghe hắn nói. Cuối cùng một câu là Bạch Nguyệt Khê chỉ vào mặc tử huyền đối mặc hàn ngự nói. Mặc hàn ngự cảm thấy mặc tử huyền nói ra nói tuyệt đối không phải chính mình muốn đáp án. Quả nhiên. Lao ba, ngươi muốn lao mẹ hầu hạ ngươi. Hiện tại ban ngày thực thích hợp nằm mơ. Nhà chúng ta hình thức là, nam muốn hầu hạ nữ, cũng chính là ta, lao ca, đại ca, cùng với ngươi chỉ có thể đương hầu hạ người, lao mẹ là nhà chúng ta nữ hoàng, tỷ tỷ là nữ vương. Ngươi muốn các nàng hầu hạ ngươi, không cần tưởng quá nhiều. Thật sự muốn các nàng hầu hạ ngươi, trừ phi ngươi sinh bệnh hoặc là nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Cho nên so còn muốn lao mẹ hầu hạ ngươi sao? Mặc tử huyền mang theo xem ngốc tử ánh mắt nhìn mặc hạ ngự, cùng hắn nói. Đặc biệt là cuối cùng một câu, kia không phải nguyện rùa sao. Xem đến mặc hàn ngự hảo muốn đánh mặc tử huyền một đốn. Phúc ha ha ha ha ha ngồi ở béo bên hưởng thụ ôn nhã hầu hạ mặc hàn ảnh nhìn nghe nhà mình tam đệ cùng bạch nguyện khê, mặc tử huyền hô động. Ở mặc tử huyền vừa mới nói xong sau liền nhịn không được cười ra tới. Hàn ngự tiểu tử này khi nào như vậy đáng yêu, cư nhiên còn sẽ mang theo kia làm người kinh rất trong mắt biểu tình, ủy khuất nha, hắn cư nhiên sẽ ủy khuất. Còn có mặc tử huyền kia phiên lời nói, tuyệt đối Trần chủi, loà nữ quyền chủ nghĩa nha. Như thế nào cảm giác tam đệ hảo thảm bộ dáng đâu, nhưng lại muốn tân thai nhạc hóa đâu, tính, vẫn là tân thai nhạc hóa tới hảo. Rốt cuộc loại chuyện này không nhiều lắm, cho nên mặc hàn ảnh không hề cố kỵ cười lớn. Mặc tử huyền cùng mặc hàn ngự nghe được mặc hàn ảnh tiếng cười sau, đều quay đầu nhìn hắn. Minh bạch hắn là đang cười bọn họ. Mặc tử huyền đến không có gì tâm tư. Chỉ là cảm giác chính mình đại bá như thế nào cười cùng ngốc tử giống nhau, hắn nói chuyện thực buồn cười sao, thật là. Mặc hàn ngự liền không giống nhau, cái này đại ca tuyệt đối là đang chê cười hắn vừa mới biểu hiện, thứ hảo, chính mình đều không có chê cười hắn, hắn cư nhiên giam trước cười chính mình, quá không thể tha thứ. hẳn là quá nhàn, cho nên vẫn là cho hắn tìm một chút việc cho hắn tương đối hảo. Không bằng liền ở lánh đời nơi thi đấu sau khi kết thúc, khiến cho hắn quản lý tập đoàn còn có mặt khác sự vật hảo, vừa vặn không ra tới thời điểm, mang theo khê nhi cùng bọn nhỏ đi ra ngoài chơi chơi, chính mình còn không có thể nghiệm quá cùng thê tử hài tử đi ra ngoài du lịch đâu. Liên như vậy vui sướng quyết định hảo, đương nhiên hiện tại còn không thể nói cho hắn. Ở mặt hàn ảnh còn vui sướng khi người gặp họa thời điểm, mặt hàn ngự cứ như vậy ám chọc chọc quyết định hắn tương lai mấy tháng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thời gian làm việc thường. Vì thế Mạc Hàn Ngự cũng không có ở dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn Mạc Hàn ảnh, ngược lại còn mang theo chân thành mỉm cười nhìn hắn. Mạc Hàn ảnh cười cười, nhìn đến Mạc Hàn Ngự tươi cười sau, không biết làm sao vậy cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Cái này Tam Đệ sẽ không lại ở đánh cái gì ý đồ xấu đi. Nghĩ quá vãng Tam Đệ chiều chính mình cười, chính là hắn tính kế chính mình thời điểm, Mạc Hàn ảnh túng. Mang theo lấy lòng cười, nhìn Mạc Hàn Ngự nói, cái kia Tam Đệ. Đại ca không có ý khác, ta là cảm giác cái này hình thức thực hảo, thật sự, ta không có cười nhạo ngươi ý tứ. Không quan hệ, ngươi cười đi. Mặc hàn ngự vẫn là mỉm cười nhìn hắn nói. Đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ thay đổi chủ ý, quá ngây thơ rồi. Chính mình cũng nên hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Tam đệ, không cần nha. Mặc hàn ảnh đối mặc hàn ngự kêu thảm thiết nói, đương nhiên cái kia thanh nhầm cũng chính là phụ cận vài người có thể nghe thấy. Mạc hàn ảnh còn không có cái kia yêu thích làm toàn bộ người biết chính mình bị chính mình đệ đệ cấp tính kế, đang ở xin tha. Ôn nhã biết chính mình lão công tìm đường chết chọc tới mạc hàn ngự, cũng không có gì phản cảm, dù sao loại sự tình này cũng không phải một lần hai lần. Mạc hàn ảnh chính là như vậy hảo vết xẻo đã quên đau tính tình, ôn nhã cũng liền ở bên cạnh xem náo nhiệt, chung quy mạc hàn ngự làm mạc hàn ảnh làm sự cũng không phải cái gì đại sự. Bạch Nguyệt Khê đối với chính mình cái này đại bá cũng thực vô ngữ, không làm thì không chết, nhìn hắn kêu rên bộ dáng Bạch Nguyệt Khê cũng liền lắc đầu, liền không có lại xem hắn, ngược lại nhìn Mạc Hàn Ngự. Hiện tại còn muốn ta hầu hạ ngươi sao? Bạch Nguyệt Khê nhúng mày, cười khẽ đối Mạc Hàn Ngự nói. Không cần, ta cảm thấy tử huyền nói không sai, vẫn là chúng ta hầu hạ ngươi cùng Vũ Du tương đối hảo. Mạc Hàn Ngự lắc đầu, trong mắt mang theo sùng lịch, bỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê nghe xong cười ha ha lên, vừa lòng nhìn Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê cười, cũng mắt mang ý cười nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, bọn họ chung quanh tre kín phấn hồng tâm lòng dạo phao. Hảo To nha. Mạc tử huyền nhìn nhà mình lão mẹ cùng láo ba chung quanh phấn hồng không khí, nha cảm giác có điểm đau. lão ba lão mẹ chú ý điểm, nơi này còn có một đám khách quý quyền đâu. Mạc Vũ Du nhấp miệng đối Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự nói. Hai người kia cũng quá không chú ý địa phương, không biết tú ân ái phân đắc khoai sao. Bạch Nguyệt Khê nháy mắt hát tuyến, quay đầu nhìn này mấy cái phá hư không khí xú tiểu quỷ. Mặc hàn ngự ánh mắt mang theo băng xương nhìn mặc tử huyền bọn họ, này mấy cái tiểu quỷ như vậy sẽ phá hư không khí, đến lúc đó dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi có thể hay không phá hư chính mình muốn cùng Bạch Nguyệt Khê bồi dưỡng cảm tình đâu. Mặc hàn ngự ở nơi đó suy nghĩ sâu xa. Càng nghĩ càng cảm thấy không quá bọn họ đi tương đối hảo. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du nhìn mặc hàng ngự lạnh lạnh ánh mắt, nháy mắt tính xuống dưới, lao ba hảo nguy hiểm. Hơn nữa hắn giống như ở đánh cái gì ý đồ xấu, không được, nhất định phải kiên trì trụ. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du tại nội tâm cho chính mình cố lên của vũ. Hảo, ngươi cũng đừng cùng bọn họ chấp nhặt con nít con nôi, nơi nào hiểu được như vậy nhiều nha. Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Hàn Ngự nhìn chầm chầm mặc tử huyền cùng Mạc Vũ Du cả buổi, đem bọn họ cấp dọa cũng không dám nói chuyện sau, liền nhìn không được, xuất khẩu Mạc Hàn Ngự không cần cùng bọn họ so đo. Mạc Hàn Ngự nghe được Bạch Nguyệt Khê thanh âm, liền thu hồi ánh mắt. Hảo! Mạc Hàn Ngự mang theo khó được ngoan ngoan đối Bạch Nguyệt Khê nói. Kế tiếp thời gian, lại ra tới một tổ. Thẳng đến trạng vạng, Bạch Nguyệt Khê lại cùng Mạc ra chủ nói một tiếng, mang theo Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ảnh, Tôn Nhã cùng với những cái đó hài tử đi giữa sân núi thôn trang, lý do chính là bọn họ hôm nay mới ra tới, muốn đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bách Lý Nhiễm, Thượng Quan Tu Trúc nhìn đến nhà mình lão đại phải đi, đương nhiên cũng sẽ không nốc đến ngồi ở chỗ này đi mua ơi, tuy rằng không có, đi theo lão đại có thời ăn. Vì thế Thượng Quan Tu Trúc liền cùng Thượng Quan gia chủ nói một chút liền mang theo Bách Lý Nhiễm đi theo Bạch Nguyệt Khê bước chân. Thượng Quan Trạch nhìn đến Thượng Quan Tu chúc. Còn có bạn tốt rời đi, cũng cùng Nam Cung Triệt xử xử ánh mắt, ý tứ đi theo bọn họ cùng nhau đi. Nam Cung Triệt cũng cảm thấy ở chỗ này nhàm chán, liền cùng thượng quan Trạch gật gật đầu, đồng ý hai người liền cùng nhau cái từng người ra chủ nói một tiếng. Ở bí cảnh có điểm mệt mỏi, liền trước muốn đi thôn trang thượng nghỉ ngơi, Nam Cung gia chủ cùng thượng quan gia chủ thấy hắn đều kia nói liền không có ngăn đón, khiến cho bọn họ đi. Trời cao phong nhìn bọn họ đều đi rồi. Chính mình một người ở chỗ này cũng man nhàm chán, hơn nữa nhìn thê tử cùng hài tử thần sắc đều có điểm không tốt, cũng cùng vân gia chủ xin chỉ thị một chút, vân gia cũng không hảo ngăn đón, khiến cho hắn cũng mang theo thê tử hài tử cùng bạch nguyệt khê bọn họ cùng nhau rời đi. Một đám người mênh mông quần quận tử trên đỉnh núi dọc theo đường núi chiều giữa sân núi thôn trang đi đến. Lão đại chúng ta đi thôn trang khai nướng bờ bờ cờ bỏ thể thế nào nha. Bách Lý Nhiễm chạy đến Bạch Nguyệt Khê bên cạnh đối Bạch Nguyệt Khê kiến nghị nói. Cái này ta thích, mọt mì chúng ta hôm nay buổi tối liền trời cái này đi. Mặc tử huyền vũ tay tán đồng nói, sau đó mang theo chờ mong ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Những người khác cũng cảm thấy cái này không tồi, cũng mang theo chờ mong ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ có điểm vô ngữ, nói chính mình muốn hạ thôn trang là thật sự muốn nghỉ ngơi, cùng với không nghĩ giống cái ngốc tử ở trên đỉnh núi chúng gió. Tuy mùi ổi. Như thế nào những người này đều cảm thấy chính mình xuống dưới là vì chơi đâu. Bất quá nhìn bọn họ chờ mong ánh mắt, Bạch Nguyệt Khê cũng không hảo cự tuyệt, vì thế liền gật gật đầu, đồng ý bọn họ kiến nghị. Bạch Nguyệt Khê gật đầu một cái, những người khác liền hoan hô ra tiếng, mang theo cực đại hưng phấn triều thôn trang đi đến. Bạch Nguyệt Khê nhìn hưng phấn mọi người lắc đầu buồn cười, bọn người kia tại thế tục lại không phải cái gì bình dân ba cánh, đều là con nhà giàu. Kẻ hèn một đốn nướng bờ bờ cờ bỏ thể có như vậy chờ mong sao, không không hiểu bọn họ hưng phấn điểm ở nơi nào. Đừng động bọn họ, bọn họ chính là đổ cái mới mẻ. Đợi chút thật sự muốn động thủ thời điểm, một cái so một cái lười. Mặc Han ngự nhìn bạch nguyệt khê nghi hoặc, liền tiến đến nàng bên hai nhỏ giọng nói. Vậy còn ngươi, có thể hay không cũng chạy nha. Bạch nguyệt khê mang theo trêu đùa hỏi. Đợi chút ngươi sẽ biết. Mặc hàn ngự nhìn rõ ràng muốn xem hắn chê cười bạch nguyệt khê, điểm một chút nàng tiếu chốc mũi, mang theo tràn đầy sủng nịch dí vị đối nàng nói. Mặc tử huyền cảm giác hôm nay cậu lương thật nhiều nha. Thở dài một hơi, mặc tử huyền liền quay đầu, liếc mắt một cái nhìn thấy trời cao phong bên cạnh tiểu hài tử, cảm thấy có điểm quen mắt. Suy nghĩ trong chốc lát cũng không có nhớ tới liền vứt đến sau đầu. Châm đã, các ngươi nói nướng bờ bờ cờ, các ngươi có nguyên liệu nấu ăn sao? Có cái gì có thể nướng sao? Có gia vị sao? Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến một vấn đề, nướng bờ bờ cờ lâm thời quyết định, đợi chút thôn trang có cái gì có thể cho bọn hắn nướng bờ bờ cờ sao? Không cần lo lắng lạc, thôn trang bên kia có mấy thứ này. Thượng quan trạch cười trả lời Bạch Nguyệt Khê. Vậy là tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê lúc này mới yên lòng, bằng không đợi chút một đám người hứng thú hừng hực đi xuống lại không có đồ vật có thể chơi, vậy có điểm xấu hổ. Một đám người nện bước không nhanh không chậm, nhưng tâm tình thực hảo, vì thế thực mau bọn họ liền hạ tới rồi thôn trang. Thôn trang là lãnh đời gia tộc, bên trong người cũng là các gia tộc người, bọn họ cũng không thể sai xử nhân ra, vì thế đành phải làm bốn cái gia tộc người cùng đi chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó ở tứ đại gia tộc địa bàn thượng tuyển một cái tương đối rộng lớn địa phương bắt đầu nướng bờ bờ quờ. Bất quá, này đàn đại thiếu ra nhưng không có như vậy tốt chủ nghệ. Có thể nướng chín xem như bọn họ rất lớn bản lĩnh. Cho nên bên cạnh vẫn là đứng một ít đầu bếp ở bên cạnh hỗ trợ nướng. Bạch Nguyệt Khê bọn họ liền không cần, Bạch Nguyệt Khê liền không cần phải nói, giá ngoại sinh tồn kinh nghiệm man giá trị, nướng bờ bờ cờ khó không được nàng. Mặc tử huyền cùng mặc vũ du mấy cái ở Bạch Nguyệt Khê cố ý bồi dưỡng hạ, trù nghệ nướng bờ bờ cờ gì đó cũng khó không được bọn họ. Bạch Lý Nhiễm cùng thượng quan tu trúc đồng dạng như thế, Dư lại những người đó liền khó nói, một đám đều là ngậm muỗng vàng sinh ra. Ngày thương chính là 10 ngón không dính dương xuân thủy. Nướng bờ bờ cờ, ha ha. Bất quá, mọi việc cũng có ngoại lệ, tỉ như mặc hàng ngự cái này giã ngoại sinh tổn mãn giá trị nam nhân, nướng bờ bờ cờ cũng là bổng đồng, đồng đác. Mặc hàng ngự cầm cánh gà ở nướng bờ bờ cờ giá thượng lăn qua lột lại, thường thường đồ điểm nước chấm, lại lật qua tới. Ở những cái đó sẽ không nướng bờ bờ cờ ra hỏa dưới ánh mắt, Mạc Hàn Ngự cuối cùng là đem cánh gà cấp nướng hảo. Mạc Hàn Ngự đem cánh gà đưa cho Bạch Nguyệt Khê, đối nàng nói: "Nếm thử xem, ăn ngon không?" Bạch Nguyệt Khê tiếp nhận tới, thổi một ngụm khí lạnh, sau đó thật cẩn thận cắn một ngụm. "Hề, ngon, cũng không tệ lắm. So người bình thường nướng khá hơn nhiều, chính là không có tiểu huyền tử bọn họ làm ăn ngon là được. Không sợ, ngươi còn có cơ hội siêu việt bọn họ." Cho nên đêm nay ta cùng bốn cái hài tử bữa tối liền ngươi tới nướng hảo. Bạch Nguyệt Khê cắn một ngụm, ăn vào trong miệng ngai, nuốt xuống sau liền đối Mạc Hàn Ngự nói. Không thành vấn đề đi. Sau khi nói xong, còn cố ý hỏi một câu. Không thành vấn đề. Mạc Hàn Ngự rất vui lòng vì Bạch Nguyệt Khê phục vụ. Đến nỗi kia mấy tiểu tử kia, coi như là chính mình mấy năm nay không có ở bọn họ bên người bồi thường lợi tức đi. Ơn, vậy ngươi hảo hảo cố lên. Chúng ta ở bên kia chờ người nướng bờ bở cờ. Bạch Nguyệt Khê cho Mạc Hàn Ngự một cái đặc biệt ngọt cười, sau đó chỉ vào một cái chỗ ngồi đối Mạc Hàn Ngự nói vô vô bở vai của hắn Bạch Nguyệt Khê liền chiều cái kia chỗ ngồi đi qua đi. Mạc Hàn Ngự nhìn nàng bóng dáng, sung nít cười, sau đó bắt đầu đầu đi công tắc bước đầu tiên, nướng đồ vật. Bạch Nguyệt Khê muốn đi cái kia vị trí thượng, Mạc Tử huyền cùng Mạc Vũ du bọn họ bốn cái, cùng với Lăng Hiên Lăng Linh, Mạc Tử Diệp. Mặc vũ nhu bọn họ còn có một cái trời cao phong nhi tử liền ở nơi nào hảo hảo ngồi. Nướng bờ bờ cơ loại này tương đối nguy hiểm động tắc những cái đó đại nhân vẫn là không quá yên tâm làm này. Mấy cái không đến 10 tuổi hài tử tới làm, vì thế khiến cho bọn họ ở bên này uống nước trái cây chờ ăn. Người tên là gì nha? Mặc tử huyền uống một ngụm nước trái cây, liền hỏi trời cao phong nhi tử. Ta kêu Vân Lan, năm nay 7 tuổi. Vân Lan nhìn mặc tử huyền lại nhìn chung quanh vài người đều nhìn hắn, mặt hơi hơi có điểm hồng túi lầu nói. Nga! kia vân chỉ là người ai nha? Mặc tử huyền nghĩ tới, chính mình mới vừa về kinh đô bị lao ba lộng tới trường học đi học thời điểm, liền có một cái kêu vân chỉ ra hỏa bị chính mình cùng tỉ tỉ cấp tấu. Lúc ấy ra hỏa kia giống như cũng là vân ra người, đặc biệt là ra hỏa kêu mâu thân, lúc trước ở bệnh viện còn muốn đánh chính mình. May mắn lao ba tới mau mới không có thực hiện được. Người kia là đại bá gia đại nhi tử nhi tử, là ta đường ca. Vân Lan nhỏ giọng nói, cái này để đệ thoạt nhìn hảo đang yêu, hảo tưởng cùng hắn làm bằng hưu. Người thoạt nhìn cùng hắn một chút cũng không giống toàn ra Mặc tử huyền nhìn trước mắt cái này có điểm tiểu thẹn thùng tiểu ca ca, nói thẳng không cố kỹ nói. Đường ca chỉ là bị đường bá mẫu bọn họ chiều hư, bản tính vẫn là tốt. Vân Lan vì vân chỉ biện giải một ván. Ha ha mạc tử huyền liền cười cười không nói gì. Ta đây như thế nào không có ở trường học xem qua ngươi nha. Theo lý mà nói ngươi hẳn là cũng là cùng chúng ta cùng nhau liền đọc một cái trường học nha. Mạc tử Diệp tò mò đặt câu hỏi, vân ra cùng mặc ra tại thế tục giới địa vị không sai biệt lắm. Như vậy nhiều cái này nam hải tử cũng nên cùng chính mình cùng với mọi mội là một cái trường học nha. Chính là chính mình lại trước nay không có gặp qua hắn. Ta không ở các ngươi cái kia trường học đọc sách, ta ở quân đại phụ thuộc tiểu học đi học. Ba ba hy vọng ta về sau có thể tiến quân đội. Vân Lan nhìn Mạc Tử Diệp nói. Trường quân đội phụ thuộc tiểu học, vậy các ngươi ngày thường quân hơn sao? Mạc Vũ Du tương đối tò mò cái này, nếu là có thể nói, chính mình cũng muốn đi nơi đó đi học, dù sao lão mẹ nhất định sẽ làm bọn họ đi học, kia còn không bằng tuyển một cái chính mình cảm thấy hương thú trường học hảo. Muốn... Chúng ta giống nhau, văn hóa khóa giống nhau thật hư khóa, cũng chính là quân huấn. Bất đồng nguyên cấp hài tử, quân huấn nội dung cũng bất đồng, cường độ cũng bất đồng. Nói đến trường học, Vân Lan liền thần thái sáng láng. "Oa, ta cũng phải đi cái này trường học đọc sách." Mạc Vũ Du lập tức cho thấy chính mình muốn đi dù vọng. "Đi nơi nào?" Bạch Nguyệt Khê đột nhiên xuất hiện ở Mạc Vũ Du mặt sau, hỏi, tuy rằng nàng đã sớm nghe được bọn họ mấy cái nói chuyện, Nhưng vẫn là muốn hỏi lại một lần. Mọc Mộ mì, tam thẩm, tam mợ Bạch Nguyệt Khê đột nhiên xuất hiện, làm này đó hải tử giật nảy mình. Hi hi, không cần như vậy lúc kinh lúc giống, ta lại không phải quỷ. Nhìn dọa đến bọn họ, Bạch Nguyệt Khê mang theo vui đùa đối bọn họ nói, thuận tiện tìm một vị trí làm xuống dưới. Vừa mới ngươi còn không có trả lời ta, ngươi muốn đi đâu đâu. Nhìn bọn họ đều không nói lời nào, Bạch Nguyệt Khê lại hỏi một câu. Chúng ta đang nói chuyện ta ở đâu cái trường học đọc sách? Ta nói ta ở quân đại phụ thuộc tiểu học đọc, bọn họ nghe được chúng ta nơi đó muốn quân huấn cái này mội mội liền nói cũng phải đi nơi đó đọc sách. Vẫn là Vân Lan phản ứng lại đây nói. Nga! Thì ra là thế. Vậy ngươi cùng A-Z nói nói, các ngươi trường học thế nào? Như vậy A-Z cũng hảo tổng hợp một chút tin tức mới muốn hay không đem bọn họ đưa qua đi đọc sách. Bạch Nguyệt Khê biểu hiện giống cái bình thường ra trưởng giống nhau miệng lươi đối Vân Lan nói. Có thể à, như vậy đệ đệ mội mội liền có thể cùng ta cùng nhau chơi, ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội mội. Nghe được Bạch Nguyệt Khê muốn đem mặc tử huyền, mặc vũ du bọn họ đưa đến cùng chính mình giống nhau trường học, Vân Lan thực vui vẻ. Hắn đang xem đến mặc tử huyền bọn họ ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền rất thích bọn họ, cảm thấy bọn họ thật xinh đẹp, hảo đăng yêu, tuyệt đối nhăn khống. Chính mình cũng hảo muốn một cái như vậy đệ đệ muội muội chính là ba ba mụ mụ chính là không sinh, trong nhà tuy rằng còn có mặt khác đường đệ đường muội nhưng hắn không thích, quá nuông chiều, cho nên lâu rồi hắn liền thích một người chơi. Hiện tại nghe được chính mình thích đệ đệ mội mội cũng tới chính mình trường học cùng chính mình đọc sách, Vân Lan cảm giác vui vẻ muốn bay lên tới. Hào nha, đến lúc đó liền phải phiền tói ngươi. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy cái này tiểu nam hài thật sự quá đáng yêu. Hơn nữa nóng quá tâm. Cũng không biết đến lúc đó biết chính mình này đó nhi tử nữ nhi gương mặt thật sao, còn có thể hay không như vậy thích bọn họ. Không có việc gì, kia a di ta và người nói một chút trường học tình huống đi. Vân Lan gấp không chờ nổi muốn Bạch Nguyệt Khê lập tức làm mặc tử huyền bọn họ làm nhập học thủ tục. Hảo Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Chúng ta trường học là quân đại phụ thuộc tiểu học, bên trong dạy học cũng là quân sự hóa dạy học buổi sáng câu trên học hóa. Buổi chiều thượng thật thao khóa, chính là huấn luyện. Mỗi cái niên cấp huấn luyện cường độ đều bất đồng, đương nhiên huấn luyện nội dung đến nhiều ít cũng bất đồng. Cái này là yêu cầu học sinh trọ ở trường, một tháng mới có thể hồi một lần ra Vân Lan đem quân đại phụ thuộc tiểu học cơ bản tình huống nói một chút, sau đó còn cùng Bạch Nguyệt Khê nói một ít trường học có bao nhiêu cỡ nào hảo, hơn nữa học tập bầu không khí không tồi, chẳng sợ ở nhà ở nghịch ngậm gây sự hài tử. Vừa tiến vào nơi này mấy tháng là có thể làm hắn thoát thai hoang cốt, biến thành một cái hảo bảo bảo. Dù sao có bao nhiêu hảo, Vân Lan liền có bao nhiêu tốt đối Bạch Nguyệt Khê giảng. Cuối cùng, Vân Lan liền mang theo hy vọng ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Azi, ngươi thật sự có thể suy xét một chút làm đệ đệ mội mội đi vào đọc, chờ ra tới sau, bọn họ nhất định so bình thường trường học những người đó cường. Vân Lan vì làm Bạch Nguyệt Khê đem mặc tử huyền bọn họ đưa vào phụ thuộc tiểu học. Thật là nói thật nhiều thật nhiều quân đại phụ thuộc tiểu học lời hay, không biết cái kia hiệu trưởng nghe được hảo, có thể hay không khen hán. Bạch Nguyệt Khê vốn dĩ liền muốn tìm cái thời gian đem mặc tử lê bọn họ bốn cái hài tử đưa vào trong trường học mặt đọc sách, rốt cuộc không có khả năng làm cho bọn họ cả đời đều tự học đi. Nhưng giống nhau trường học, cho dù là quý tộc trường học, bọn họ đi vào không có mấy cái cuối tuần, phỏng trường liền sẽ bị thôi học. Bạch Nguyệt Khê nhưng không nghĩ ném người nọ. Hiện tại nghe được quân đại phụ thuộc tiểu học, nơi này một ít nội dung vẫn là có thể suy xét. Hơn nữa bọn họ thoạt nhìn cũng rất vui lòng đi. Cảm ơn ngươi nha, A-Z sẽ suy xét. Bạch Nguyệt Khê cười đáp lại Vân Lan. ân không có được đến chuẩn xác đáp án, Vân Lan nói không nên lời mất mát, nhưng cũng biết không có thể miễn cưỡng, cho nên cười gật đầu. Tam thẩm ngươi sẽ không thật sự muốn tử huyền bọn họ tiến quân tiểu đi. Ta chính là nghe nói quân tiểu đặc biệt nghiêm khắc. Hơn nữa thực vất vả. Tử huyền bọn họ quý tộc tiểu học đều như vậy không thích, sẽ thích thượng quy củ càng thêm nghiêm khắc, càng thêm vất vả trường học sao. Không phải lăng hiên khinh thường mặc tử huyền bọn họ, thật sự là mặc tử huyền cùng mặc vũ du lần trước ở trường học biểu hiện. Hơn nữa bọn họ ngày thường sở biểu hiện cái loại này kiêu ngạo không kềm chế được, không phục thiếp tính cách, làm hắn cảm thấy bọn họ căn bản là không thích loại này nhiều quy củ, cũng vất vả trường học. Uy! Chúng ta lại như vậy không đáng tin cậy người sao. Bất quá là nho nhỏ huấn luyện, nơi nào khó được đảo chúng ta nha. Mọ mỉ ta biết người nhất định sẽ đưa chúng ta đi trường học đọc sách, nếu có thể tuyển, ta muốn tuyển cái này quân tiểu. Mạc tử huyền nghe được lăng hiền xem thường hắn, không phục phản bác, sau đó quay đầu đối Bạch Nguyệt Khê nói. Tại đây đồng thời Mạc Vũ Du, Mạc tử Lê, Mạc tử thần cũng gật đầu nhìn Bạch Nguyệt Khê. Tỏ vẻ chính mình cùng Mạc tử huyền ý tưởng là giống nhau. Có thể nha, đến lúc đó rồi nói sau. Chúng ta hôm nay liền hiện tại nơi này chơi, chờ đến chúng ta hồi thế tục giới sau lại đến thảo luận chuyện này đi. Bạch Nguyệt Khê không phản đối, bọn họ có tốt lựa chọn, cũng không cần nàng lo lắng, như vậy đối bọn họ Hảo, cũng tỉnh nàng một chút việc. Bên kia, mặc hàn ảnh cùng trời cao phong nhìn đến Bạch Nguyệt Khê đều không có động thủ, mà là ở cùng bọn nhỏ nói chuyện thiếm, Hảo không thoải mái. Đối lập một chút chính mình cùng mặc hàn ngự diễn xuất, Bọn họ đều hơi xấu hổ, vì thế khiến cho ôn nhã cùng trời cao phong thê tử, Lam Ngọc cũng cùng Bạch Nguyệt Khê giống nhau cùng hài tử tâm sự thiên, đến nôi thức ăn, liền từ bọn họ tới thu phục hảo. Ôn nhã cùng Lam Ngọc là không quá yên tâm, các nàng lo lắng bọn họ nướng không thân hoặc là nướng ra tới không thể ăn, liền cự tuyệt. Nam nhân nhất không muốn nghe được chính mình bị nói không được, cho nên thái độ thực kiên quyết làm cho bọn họ đi chơi, làm các nàng chờ ăn bọn họ mỹ vị nướng bờ bờ cờ. Ôn nhã cùng Lam Ngọc U bất quá bọn họ, liền đành phải cùng đi Bạch Nguyệt Khê bên kia cùng bọn nhỏ nói chuyện thiếm. Kỳ thật các nàng cũng không quá thích lộng những cái đó hơn người nướng bờ bờ quờ, vẫn là thích cùng bọn nhỏ nói chuyện thiếm, chơi đùa, cho nên đối với cái này đề nghị các nàng vẫn là thực vui vẻ tiếp nhận rồi. Mũ Mũ, Mọc Mì, Mẹ Nhìn đến ôn nhã cùng Lam Ngọc, mặc Tử Diệp mặc Vũ Nhu, cùng với Vân Lan đều thực vui vẻ cùng các nàng chào hỏi. Mặc tử thần nhìn đến ôn nhã cũng nói một tiếng. Các ngươi đang nói chuyện cái gì như vậy vui vẻ nha. Lam Ngọc đi đến Vân Lan bên cạnh, ngồi vướt hắn đầu ôn nhu cười nói. Lam Ngọc cũng là một cái cùng ôn nhã không sai biệt lắm tính tình nữ nhân. Bất quá nàng so ôn nhã lại nhiều một chút quyết đoán, đối với một chút sự tình xem cũng tương đối khai. Là một cái mỹ lệ ôn nhu cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhân. Đúng rồi, ở bên kia đều nghe được các ngươi bên này tiếng cười to. Ôn nhã đi đến mặc tử diệp mặc vũ nhu bên cạnh ngồi xuống, cười nói. Không có, là tử huyền bọn họ đang nói bọn họ mấy ngày nay một ít trải qua. Mặc tử diệp cười trả lời. Nga, thì ra là thế. Đại ba mẫu hảo, A-di hảo. Mặc tử huyền bốn cái cười đối ôn nhã kinh ngạc Lam ngọc chào hỏi. Ấn ôn nhã gật gật đầu. Các ngươi hảo, ta họ làm, các ngươi có thể kêu ta làm A-di, các ngươi đều hảo đáng yêu Nga. Lam Ngọc nhìn bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa mang theo cười nói, còn giới thiệu một chút chính mình. Cảm ơn Lam Á Di khích lệ, Lam Á Di cũng thật xinh đẹp. Mạc Vũ Du cùng mạc tử huyền này hai cái tương đối sẽ hống người trong miệng một lời đối Lam Ngọc nói. Mạc tử thần cùng mạc tử lê cũng chỉ là cười cười, không nói gì. ốn nhã, vừa mới ta như thế nào nghe thấy cái này hài tử cũng kêu mụ mụ ngươi nha. Ngươi không phải chỉ có hai đứa nhỏ sao. Làm ngón tay ngọc miêu tả thử thần, mang theo nghi hoặc hỏi ôn nhã. Cái này nha, nói ra thì rất dài. Hắn là cùng Vũ Nhu đồng bào ca ca, năm đó bọn họ sinh ra thời điểm ra một chút ngoài y mướn, đứa nhỏ này trống đi, cũng là sắp tới mới trở về. Thực may mắn, lúc trước nhận nuôi hắn chính là Nguyễn Khê, ta cái này đẹp muội Ôn nhã bị Lam Ngọc hỏi tới, liền nghĩ đến những cái đó chuyện thương tâm, mang theo khuôn mặt thú sầu mỉm cười cùng Lam Vũ giải thích một chút. Thì ra là thế. Ngựa ngùng, làm ngươi nghĩ đến chuyện thương tâm, bất quá hiện tại cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, hiện tại hài tử trở về, bình bình an an thì tốt rồi. Lam Ngọc gật gật đầu, không nghĩ tới nơi này còn có như vậy chuyện xưa, trong lúc nhất thời có điểm rơi giam, cảm thấy chính mình giống như lại kéo ra nàng chuyện thương tâm, liền cùng nàng nói vài câu lời hay. ân Nguyệt Khê đem hắn chiếu cố thực hảo. Bản Linh cũng học không ít, ra thực vui vẻ. Ôn nhã gật gật đầu, cười nói. Vậy là tốt rồi. Lam Ngọc gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía bạch ngược khê, sự tình hôm nay còn làm nàng rõ ràng trước mắt, nữ nhân này quá lợi hại, không nói một lời liền đem những cái đó ở nàng xem ra rất lợi hại nữ nhân đều cấp đánh ngã. Hơn nữa nghe chính mình lão công nói, những người đó địa vị không sai biệt lắm là gia chủ giống nhau, thậm chí là so gia chủ còn muốn cao như vậy một chút. Cho nên nàng hiện tại đối Bạch Nguyệt Khê thật sự có điểm túng. Ta không ăn thịt người. Bạch Nguyệt Khê nơi nào cảm thụ không đến Lam Ngọc cái kia lại sợ lại mang theo tò mò ánh mắt xem chính mình, cho nên nháy đôi mắt nhìn nàng nói. Khu khu khu, ngượng ngùng. Ta không có ý khác, chỉ là cảm giác ngươi thật là lợi hại. Lam Ngọc sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây nàng đang nói chính mình, có điểm giới giam nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Không có việc gì, ta lý giải. Bạch Nguyệt Khê mang theo mỉm cười nhìn nàng nói. Ấn Lam Ngọc không biết tiếp cái gì, liền gật gật đầu. Ngươi đi xem một chút A ngươi ba nướng bờ bờ cờ hảo không hảo, đã lâu như vậy đều không hợp một ít lại đây, ta đều có điểm nói bụng. Bạch Nguyệt Khê nghe trong không khí mang theo điểm nướng bờ bờ cờ hương khí, nuốt nuốt nước miếng, liền tống cổ mạc tử huyền đi thuốc dục một thuốc dục mạc hàng ngự. Tốt, hiện tại liền đi. Mạc tử huyền đứng lên, đối Bạch Nguyệt Khê nói. Sau đó nhảy nhảy lộc cục chạy hướng Mạc Hàn Ngự phương hướng. Dư lại vài người liền ở trên chỗ ngồi chờ. Mạc Tử Huyền chạy đến Mạc Hàn Ngự bên kia nướng bờ bờ quỷ địa phương, hỏi một chút hắn nướng thế nào, Mạc Hàn Ngự đem nướng bờ bờ quỷ tốt, một mâm đưa cho hắn, làm hắn phần đỉnh qua đi. Mạc Tử Huyền bưng một mâm trở lại Bạch Nguyệt Khê bên người, vài người cứ như vậy một người một cái ăn nướng bờ bờ quỷ, chờ đợi tiếp theo bàn. Ôn nhã cùng Lam Ngọc đối với này đó nướng bờ bờ cờ chế phẩm liền không có như vậy thích, dù sao cũng là nữ nhân sao, khống chế ẩm thực, không nghị tăng phỉ. Cho nên ăn thịt phẩm vẫn là ăn ít, hơn nữa cái này nướng bờ bờ cờ chế phẩm ăn nhiều, các nàng sẽ cảm giác thượng hỏa, sau đó trường đầu đầu. Đây mới là điểm chết người. Bạch Nguyệt Khê liền không có như vậy cố kỵ, dù sao đến lúc đó một viên mỹ nhan đang đi xuống, là được. Ăn những cái đó nam nhân nướng nướng bờ bờ quờ, mấy người phụ nhân cùng hài tử liền ở vừa ăn vừa uống biên nói chuyện thiếm. Mụn mụn, ngươi như thế nào không ăn nha? Vân Lan nhìn nhà mình mò mì, ăn hai xuyến rau hẹ liền bất động, lo lắng nàng không ăn no hỏi. Ta ăn no, chính ngươi ăn đi. Lam Ngọc nhìn trong tay hắn nướng bờ bờ quờ, có điểm nghĩ đến chính mình muốn khống chế, liền cười đối hắn nói. Nga! Vân Lan còn nhỏ không hiểu cái gì chú ý dáng người. Cho rằng nàng thật sự ăn no, liền không có nói cái gì nữa, chính mình lại tiếp tục ăn chút. Lam Ngọc nhìn hắn ăn như vậy hoàn, hơn nữa trên mặt còn có liền, cho hắn leo một chút mặt, lại làm hắn uống một chút nước trái cây. Người cũng ở giảm béo nha. Ôn nhã cũng không có ăn, nhìn Lam Ngọc nói. Đúng rồi, bằng không béo liền khó coi. Lam Ngọc bất đắc dĩ nói. Tuy rằng chính mình không phải cái loại này uống chén nước liền béo thể chất, nhưng ăn nhiều cũng béo nha. Cho nên chính mình muốn không chế được. Ta cũng không sai biệt lắm. Ôn nhã như là tìm được tri kỷ giống nhau, nhìn Lam Ngọc. Lam Ngọc thầm nghĩ may mắn nơi này còn có một cái cùng chính mình giống nhau muốn không chế. Bằng không nhìn người khác ăn, chính mình không thể ăn được thống khổ. Nhìn chung quanh một vòng nhìn mấy cái hài tử ăn như vậy hoan, hả muốn ăn. Sau đó liền nhìn đến Bạch Nguyệt Khê cũng ở nơi đó ăn thực vui vẻ. Bạch Phu nhân ngươi ăn như vậy nhiều không có việc gì sao. Lam Ngọc nhìn Bạch Nguyệt Khê nói, cái gì phu nhân nha? Kêu ta Nguyệt Khê thì tốt rồi. Hơn nữa này đó như vậy ăn ngon, vì cái gì không ăn nha? Bạch Nguyệt Khê bị nàng một tiếng Bạch Phu nhân ác Hàn tới rồi, liền mở miệng làm nàng sửa lại. Nga nga, Nguyệt Khê nha, người ăn nhiều như vậy, không sợ béo sao? Lam Ngọc gật gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, sợ cái gì, ta mỗi ngày đều có vận động. Hơn nữa các ngươi như vậy mỗi ngày ăn một chút đối thân thể cũng không tốt, dinh dưỡng theo không kịp. Nếu muốn bảo trì dáng người, không chỉ có muốn lại dinh dưỡng phối hợp tẩm thực, càng quan trọng là muốn mỗi ngày vận động vận động. Các ngươi này đó hào môn thái thái chính là ngày thường sinh hoạt quá ăn nhàn, lại không vận động, như vậy không được. Bạch Nguyệt Khê dừng lại, dùng khăn giấy lao một chút miệng, liền bờ lạ bờ lạ cùng nàng nói. Hào môn thái thái 1, Lam Ngọc. Hào môn thái thái 2, Ôn Nhã. Cảm giác chính mình bị xem thường, bất quá nàng nói rất đúng có lý, vô lực phản bác. Ôn nhã cùng Lam Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm giác chính mình bị chắt tâm. Bất quá ta liền tính ăn nhiều như vậy, không vận động cũng không có việc gì. Ta có Mỹ nhan đàn, này ngoạn ý không những có thể Mỹ dung dưỡng nhan, làm người bảo trì Mỹ lệ ra thịt, còn có thể làm người gầy thân. Bạch Nguyệt Khê mang theo mỉm cười đối nàng nói. Mỹ nhan đàn. Ôn nhã cùng Lam Đai Ngọc kinh hỷ vạn phần ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ấn! Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Nguyệt Khê, cái kia! Cái kia! Có thể hay không ôn nhã mang theo kích động thâm tình, có điểm tiểu ngượng ngùng đối Bạch Nguyệt Khê nói, nhưng vẫn là nói không nên lời. Nguyệt Khê ngươi còn có hay không, có thể hay không bán một ít cho ta. Lam Ngọc liền tương đối trực tiếp, nhưng trong mắt thấp thỏm vẫn là bán đứng nàng nội tâm lo lắng. Tạm thời không bán. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu. A Vậy ngươi khi nào bán, ta nhất định cái thứ nhất mua. Lam Ngọc nghe được Bạch Nguyệt Khê nói không bán, có điểm thất vọng, bất quá cũng biết nàng tạm thời không bán, nói cách khác vẫn là sẽ bán. Hảo nha. Đến lúc đó ta nếu là khai bán nhất định cái thứ nhất thông chi ngươi. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy nữ nhân này cũng không phải quá khó ở chung, cho nên thực sản khói nói. Nguyệt Khê ta cũng sẽ đi mua. Ôn nhã cũng nói. Ha ha ha, xem các ngươi như vậy muốn, ta nơi này còn có một ít cho ngươi đi. Bạch Nguyệt Khê nói từ trong không gian lấy ra hai bình xứ ra tới đưa cho các nàng. Này không quá thích hợp, chúng ta có thể mua. Lam Ngọc xua xua tay nói, không tiếp. Đúng rồi, Nguyệt Khê cái này quá quý trọng, chúng ta không thể lấy không, chúng ta mua đi. Ngươi nói nhiều ít. Ôn nhã cũng xua xua tay, đối Bạch Nguyệt Khê nói. Này với ta mà nói lại không phải cái gì thực quý trọng đồ vật, các ngươi liền không cần khách khí. Coi như ta là giao các ngươi này đó bằng hưu, bằng hưu chi gian không phải có thể đưa điểm đồ vật sao, nhanh lên thu, bằng không ta đã có thể muốn sinh lạc. Bạch Nguyệt Khê nơi nào không hiểu các nàng cố kỵ nha, chẳng qua lần này là xem các nàng thuẫn mắt, cho nên mới sẽ như vậy hào phóng. Xem các nàng đều không thu, Bạch Nguyệt Khê liền sụ mặt ra vẻ tức giận nhìn các nàng. Ôn nhã cùng Lam Ngọc nhìn đến Bạch Nguyệt Khê lộ ra tức giận biểu tình, nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền dối tay tiếp nhận bình xứ. Như vậy mới đối sao. Bên trong có 10 viên Mỹ nhăn đàn, các ngươi có thể mỗi tháng dùng một cái, cũng có thể 2-3 tháng dùng một cái. Xem các ngươi ý tứ. Không bất quá các ngươi hiện tại còn không thể nói cho người khác là từ ta trong tay bắt được đan dưỡng A Bạch Nguyệt Khê vừa lòng gật gật đầu, sau đó đối với các nàng nói một chút. Cảm ơn Nguyệt Khê, chúng ta sẽ không nói. Ôn nhã gật gật đầu. Ta cũng sẽ không nói. Lam Ngọc cũng gật gật đầu nói. Bạch Nguyệt Khê xem các nàng đều gật đầu, liền không có lại cùng các nàng thảo luận cái này hộ ra linh tinh đồ vật, mà là tiếp tục ăn nướng bờ bờ cờ. Bên kia nam nhân nhìn nướng không sai biệt lắm, liền thu tay lại. Mang theo chính mình chiến lợi phẩm đi vào bên này, cùng các nàng cùng nhau nói chuyện phiếm ăn cái gì. Cứ như vậy. Thẳng đến buổi tối hơn 11 giờ, mọi người ăn không sai biệt làm sau, liền mang theo từng người tiểu hài tử hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi. ngày hôm sau, bọn họ đều không có đi đỉnh núi mà là ở thôn trang nghỉ ngơi. Cùng ngay liền có nhiều hơn người từ bí cảnh ra tới, đương nhiên bị thương cũng có không ít. Bạch Nguyệt khê bọn họ thẳng đến những người đó đều từ bí cảnh ra tới sau, bị người thông chi mới từ thôn trang ra tới, thượng đến trên đỉnh núi. Chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng ở hữu hạn thời gian từ bí cảnh ra tới. Hiện tại chúng ta tới công bố một chút các vị thành tích. Người chủ trì đứng ở trên đài cao, lớn tiếng chiều ngầm những người đó nói. Đến nơi cái kêu bí tịch chi môn cũng ở toàn bộ người ra tới sau, liền biến mất. Chúc mừng Mạc Hàn Ngự, Thượng Quan Trạch, Nam Cung Triệt, trời cao phòng, La Dương đệ nhất tổ từ bí cảnh ra tới, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành trăm. Từng người ra tộc thêm 100 phần. Đệ nhị tổ là mặc Hàn ảnh, thượng quan tu trúc, 20. Nhiệm vụ hoàn thành 100% từng người gia tộc thêm 80 phân. Đệ tam tổ là Mạc hàng kỳ. Người chủ trì một tổ một tổ niệm, thẳng đến cuối cùng một tổ. Đương nhiên cũng có nhiệm vụ không có hoàn thành, bị bí cảnh cấp đá ra, những người này chính là bị đảo thải người. Thế tục mặc ra 7 người đều thăng cấp, nên đón trận thứ 2 thi đấu. Trận thứ 2 là đoàn thể tái, trận này là gia tộc tổ đội. Thăng cấp đến trận thứ 2 một cái gia tộc người mỗi 7 người một tổ, đương nhiên cũng có không đủ 7 người liền cùng mặt khác gia tộc không đủ 7 người tổ một tổ. Mặc ra thăng cấp đến trận thứ 2 người vừa vặn có 14 người, không cần cùng mặt khác gia tộc tổ. Vì thế mặc hàng ngự liền cùng nhà mình kia mấy cái huynh đệ tỷ mội cùng với tỷ phu cùng nhau tổ một đội. Chủ gia bên kia 7 người tổ một đội. Hảo, tin tưởng các ngươi hiện tại đều tổ hảo tự mình đội ngũ, cũng tuyển hảo đội trường. Cho nên hiện tại thỉnh các ngươi đội trưởng lên đài tới rút thăm, chịu đến tương đồng sắc hào đối chiến. Đương đương nhiên lần này là có số lẻ, cho nên xem các ngươi ai vận khí tốt có thể không cần đánh. Người chủ trì mang theo lảnh lót thanh âm đối phía dưới tổ hào đội người la lớn. Người chủ trì vừa dứt lời, bị đề cử vì đội ngũ đội trưởng liền đi lên đài, đi rút thăm. Lần này có thể tổ đội ngũ tổng cộng có 11 tổ. Trận thứ 2 và thứ nhất liền xem ai tương đối vận khí tốt đâu. Mặc hàn ngự ta nhất định đánh bại ngươi, trở thành lánh đời nơi đệ nhất cường đạo. Một cái lớn lên âm Nhu Mỹ nam nhân dối tay đi lấy thêm thời điểm, đối mặc hàn ngự nói hổ nói tả nói. Mặc hàn ngự lý cũng chưa để ý đến hắn, trực tiếp bước thăm xong liền đem thêm dao cho người chủ trì liền đi xuống. Âm Nhu nam nhân nhìn đến mặc hàn ngự cư nhiên như vậy làm lơ hắn, nắm tay nắm chặt, đôi mắt giận trừng mắt hắn bóng dáng, trong lòng thâm hận. Lão ba Ngươi chịu đến cái gì nhan sắc nha? Mặc tử huyền nhìn đến mặc hàn ngự xuống dưới sau, liền vội vàng hỏi. Màu xanh lục Mặc hàn ngự nhìn hắn, lại nhìn những người khác đều nhìn chầm chầm hắn chờ mong hắn đáp án, liền bình đạm từ trong miệng nhảy ra hai chữ. Thực mau liền bốc thăm xong, người chủ trì lại đứng ở trong được phía dưới người đối bọn họ tuyên bố nói, hiện tại đối kết quả ra tới, hiện tại chúng ta bắt đầu thi đấu, khởi động lôi đài. Sau đó liền nhìn đến cái kia người chủ trì nhanh trong số dưới, cái kia đài cao liền biến thành một cái lôi đài dường như luận võ đài. Hiện tại cho mời đệ nhất tổ lên đài, mặc hàn thanh đội đối chiến lý ra đội. Tiếp theo tổ vân 20 đội chiến diệp 20 đội. Hiện tại bắt đầu lên đài bắt đầu. Người chủ trì ở dưới đối mặt bọn họ, niệm đội trưởng tên đội ngũ khai bắt đầu thi đấu. Mặc hàn thanh đội chính là mặc ra mặt khác một đội. Mạc Hàn Thanh là lãnh đợi nơi mặc ra trừ bỏ Mạc Hàn Ngự bên ngoài thiên phú tối cao. Cũng là này đồng lứa đệ nhất nhân. Trận đầu thi đấu đều là để cho người chờ mong, đồng thời cũng là quyết định mặt sau một ít đối chiến sách lược. Ngươi cảm thấy lần này ai sẽ thắng nha. Bạch Nguyệt Khê nhìn trên đài 14 cá nhân, đối Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Thanh. Mạc Hàn Ngự không có do dự nói thẳng nói. Các ngươi vì cái gì mỗi 10 năm đều phải thi đấu nha. Chẳng lẽ chính là vì đơn giản xếp hạng? Bạch Nguyệt Khê mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn mặc hàng ngự, chuyện này nàng đã sớm muốn hỏi. Nàng nhưng không tin bọn họ những người này vì cái gọi là kẻ hèn một cái xếp hạng mà mỗi 10 năm tới một lần. Lánh đời nơi có một cái linh mạch khoáng, nơi này mỗi 10 năm sẽ sinh ra một ít linh thạch, vì được đến này đó linh thạch, cho nên lánh đời nơi gia tộc liền dùng loại này thi đấu phương thức tới quyết định linh mạch khoáng phân phối. Đệ nhất danh chiếm 25%, đệ nhị danh đến đệ tứ danh các chiếm 10%, thứ năm danh đến đệ thập các chiếm 7%, mặt khác dư lại tỷ lệ phần trăm từ dư lại gia tộc chia đều. Mặc Han ngự ở hắn cùng Bạch Nguyệt Khê bên người bảy ra cách thấm tường, sau đó mới cùng Bạch Nguyệt Khê nói. Chuyện này tuy rằng là mọi người đều biết, nhưng cũng không hảo bãi ở bên ngoài. Nga nga nga, kia chẳng phải là cường càng cường, nhược càng lực lạc. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến được đến linh thạch càng nhiều gia tộc, bồi dưỡng nhân tài liền càng nhiều, linh thạch càng ít gia tộc, bồi dưỡng nhân tài càng ít, 10 năm sau lại là cường gia tộc thắng, sau đó lại đạt được đại lượng linh thạch, sau đó lại có thể bồi dưỡng nhân tài. Như vậy như thế tuần hoàn, cường gia tộc càng cường, nhược gia tộc khả năng liền sẽ ở như vậy tuần hoàn chung không rơi xuống đi. Không nói hảo cũng không thể nói hư đi. Đúng vậy. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Xem thi đấu đi. Bạch Nguyệt Khê không có tiếp tục hỏi đi xuống, đem đầu chuyển hướng trên đài cao trên lôi đài. Thi đấu đã bắt đầu rồi, Mạc Hàn Thanh mang theo đồng đội hẳn là thương lượng quá sách lược, cho nên đâu vào đấy cùng cái kia Lý Họ gia tộc người đối kháng không có chút nào áp lực cảm. Lý Họ gia tộc người tu vi rõ ràng không có Mạc Hàn Thanh đám người cao, cho nên thực mau liền ở Mạc Hàn Thanh đám người người chiến thuật hạ bại trận. Người chủ trì nhìn đến Lý Họ gia tộc người đều bị thua. Liên chạm lên đài tuyên bố mặc Hàn thanh đám người thắng lợi. Ngay sau đó là trận thứ hai đệ tam tràng. Thẳng đến mặc hẳn ngự rửa vào vận khí chịu đến luôn không. Như thế, đấu vòng loại kết thúc. Bởi vì người tu chân có thể không cần mỗi ngày ngủ cùng ăn cơm. Cho nên đấu vòng loại sau khi kết thúc, liên bắt đầu 6 tiến tam trận chung kết. Mặc ra hai cái đội ngũ vào trận chung kết, sau đó vân ra một tổ, thượng quan ra một tổ, nam cung ra một tổ. Cùng với mộ dung ra một tổ. Cái kia khiêu khích mặc hàn ngự âm nhu nam nhân chính là mộ dung ra người. Hắn là mộ dung ra này đồng lứa tu vi tối cao. Giúp thăm quyết định đối chiến. Mặc hàn ngự chịu đến cùng thượng quan mọi nhà so. Vân ra cùng mặc hàn thành kia tổ so. Nam cung mọi nhà cùng mộ dung ra so. Trận chung kết trận đầu chính là mặc hàn ngự cùng thượng quan ra thi đấu. Mặc hàn ngự này một đội có mặc hàn ngự, mặc hàn quân, mặc hàn kỳ, mặc hàn ảnh, mặc văn băng. Mặc Văn Tuyết, Lăng Thiên Phong 7 người, Thượng Quan Gia người có Thượng Quan Tu Trúc, Thượng Quan Trạch, Thượng Quan Luyển Nhi, Thượng Quan Ly, Thượng Quan Hạc, Thượng Quan Yến, Thượng Quan Hào 7 người. Mặc Hàn Ngự đã sớm tưởng cùng ngươi hảo hảo đánh một hồi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Hy vọng ngươi không cần phóng thủy. Làm đội trưởng Thượng Quan Ly sang sẵn cầm một phen đại kim đao đối Mặc Hàn Ngự nói. Không thành vấn đề. Đối với đáng ra chính mình kính nghề đối thủ, Mặc Hàn Ngự trước nay đều thực tôn kính. Sẽ không vì cái gọi là mặt mũi đối với đối phương phóng thủy. Ba ba, cố lên. Đầu gỗ thúc thúc cũng cố lên. Phía dưới mặt tử huyền mấy cái tiểu quỷ liền cầm không biết từ nơi nào lấy tới cái loại này. Đội cổ động viên trong tay cầm giải lụa rực rỡ cầu cao cao ở nơi đó đong đưa. Mọ mị cố lên, ba ba cố lên. Lăng huyền cùng lăng linh cũng không cam lòng lạc hậu đứng lên đối mặt văn tuyết cùng lăng thiên phong hồ. Ba ba cố lên Nga. Mạc tử Diệp cùng Mạc Vũ Nhu cũng đi theo. Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc tử huyền động tác, hảo tưởng đem hắn cấp ném văng ra, cùng hắn kéo điểm khoảng cách, tỏ vẻ chính mình không quen biết hắn. Thật sự hảo mất mặt nha. Ngươi có thể hay không không cần như vậy xuẩn. Mạc tử lê nhìn Mạc tử huyền cái kia xuẩn bộ dáng trực tiếp đối nàng hắn nói. Ta làm sao vậy? Những cái đó vận động viên ở thi đấu thời điểm, không phải cũng có đội cổ động viên làm như vậy sao? Vì cái gì ta cấp ba bà cô lên, lại không thể. Mạc tử huyền thở phì phì phồng lên khuôn mặt nhỏ nhìn mạc tử lê nói. Bởi vì ngươi không cảm thấy bộ dáng của ngươi quá xuần sao. Ngươi nhìn xem nơi này có ai cùng ngươi giống nhau khoa trương. Mạc tử thần mang theo thần sắc bất đắc dĩ nhìn hắn nói. Ừ, bọn họ lại không có gì giới tử không gian, nơi nào có vật như vậy. Mạc tử huyền không phục phản bác. Vậy ngươi tiếp tục đi. Mạc tử lê nhìn hắn. Nếu hắn như vậy muốn chơi xuẩn, vậy làm hắn chơi đi. Thấy mặc tử lệ không có ở ngăn cản hắn sau, mặc tử huyền trên mặt mang theo đặc biệt sán lạn gương mặt tươi cười. Ba ba cố lên, ba ba cố lên. Đem bọn họ đều đánh ngã, không cần khách khí. Huy tay nhỏ, lớn tiếng đối mặc hàn ngự bọn họ hô. Khu khu khu, ngươi nhi tử thực hoạt bác. Chỉ cần không phải lỗ thai điếc, đều có thể nghe được mặc tử huyền nói cho nên thượng quan ly có điểm buồn cười đối mặc hàn ngự nói. Ấn. Mặc hàn ngự bình tĩnh lên tiếng, từ hắn trong mắt có thể nhìn ra được tới hắn có điểm tiểu vui vẻ, tuy rằng không thể phủ nhận hắn cũng cảm thấy mặc tử huyền bộ dáng này thực xuẩn. Bắt đầu đi. Thượng quan cách bọn họ dọn xong tư thế, liền đối mặc hàn ngự bọn họ nói. Ấn. Chú ý chuẩn bị. Mặc hàn ngự gật đầu, sau đó đối mặc hàn ảnh bọn họ dặn dò nói. Chuẩn bị, 1, 2. Ba bắt đầu. Người chủ trì xem bọn họ đều chuẩn bị tốt, liền dự bị bắt đầu rồi. Người chủ trì vừa nói bắt đầu, Mạc Hàn Ngự cùng thượng quan ly liền động. Bất quá, thực hiển nhiên là Mạc Hàn Ngự trước chiếm thượng phong. Thượng quan ly một cùng Mạc Hàn Ngự động thủ liền biết chính mình không phải đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại chỉ có chính mình tu vi tôi cao, cho nên thượng quan ly nói cái gì cũng muốn kiên trì trụ. Bất quá, hắn hẳn là không biết thượng quan tu trúc năng lực. Thượng quan tu trúc lần này rất điệu thấp, từ lên đài liền không có nói cái gì lời nói, hơn nữa cũng rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Cho nên thi đấu ngay từ đầu, thượng quan ly ở đối phó mặc hàn ngự thời điểm, hắn liền chiều tu vi thấp nhất mặc văn băng công kích đi qua. Thượng quan tu trúc sẽ công kích đều là cái loại này một kích trí mạng chiêu số, cho nên mặc văn băng lập tức đã bị thượng quan tu trúc cấp đẩy xuống, tuy rằng hắn rất muốn dùng đá nhưng suy xét đến nàng là nhà mình lão đại cô em chồng. Vẫn là tính, liền dùng đẩy hảo. Mặc văn băng bị loại trừ, thi đấu tiếp tục. Người chủ trì nhìn đến mặc văn băng bị đẩy xuống đài, liền lập tức tuyên bố. Thượng quan tu trúc nằm ở trên đài trên sàn nhà, thở hồn hện, ngửa đầu nhìn đứng ở hắn bên cạnh chính là như vậy cao lớn xoáy khí mặc hàn ngự. Người thắng. Người rất mạnh, có tư cách đứng ở lao đại bên người. Thượng quan tu trúc thở phì phò cứ như vậy nằm trên mặt đất đối mặc hàn ngự nói. Ta vốn là có thể đứng ở bên người nàng. Bất quá ngươi cũng rất mạnh, ít nhất ở cùng thế hệ người. Chỉ có ngươi có như vậy đại năng lực có thể cùng ta đối chiến lâu như vậy. Ngươi là cái thực tốt đối thủ. Mặc hắn ngự chiều hắn vương tay, mỉm cười nhìn hắn nói. Chúng ta chính là lão đại nhà mẹ đẻ người. Nếu ngươi liền chúng ta đều đánh không lại, như vậy ngươi liền không có tư cách đứng ở bên người nàng. Hiện tại ta này một con qua, mỹ nhân sẽ không cùng ngươi đánh liền dư lại một người khác, chỉ có qua nàng kia một quan, ngươi mới coi như chân chính bị ta sở tiếp nhận, bằng không ngươi liền tính hiện tại cùng lão đại ở bên nhau, lão đại cũng sẽ vì nào đó sự mà rời đi, ta tưởng ngươi ở cùng lão đại ở chung lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm biết một chút. Thượng quan tu chúc một bên nói một bên rỗi tay nắm lấy hắn rỗi xuống dưới tay, mượn dùng hắn lực đạo đứng lên, cuối cùng còn mang theo tràn đầy tự tin nhìn hắn nói, Thực vừa lòng nhìn mặc hàn ngữ bởi vì chính mình nói mấy câu cấp đêm đen mặt tới. À, đúng rồi, nói cho ngươi một sự kiện, cuối cùng người kia hiện tại không còn nữa, cho nên nói ngươi cũng không tính đến đến chúng ta toàn bộ tán thành. Người kia đối lao đại tới nói chính là trọng yếu phi thường, cùng tiểu huyền tử bọn họ giống nhau quan trọng. Cho nên ngươi liền minh bạch. Thượng quan tu trúc ngại không đủ kích thích mặc hàn ngự tiếp tục bỏ thêm một câu liêu. Thực vui vẻ nhìn đến mặt hàn ngự mặt lại đen một tầng. Ha ha ha ha ha, ta nhận thua, tài kiến. Thượng quan tu chúc sợ hắn một cái không chủ không được chính mình đem chính mình cấp hủy đi, liền lập tức nhảy xuống đài, nhận thua. Trên đài người cùng với mặt khác người quan sát đều không có nghĩ đến thượng quan tu trúc cư nhiên lựa chọn nhận thua, đặc biệt là thượng quan gia chủ, có điểm hận sát không thành thép nhìn hắn. Các người đâu? Mặt hàn ngự nhìn dư lại thượng quan gia người, mà tâm trầm tản ra áp suất thấp nhìn bọn họ. Dường như bọn họ nếu là muốn tiếp tục đánh tiếp, liền phải dập nát bọn họ giống nhau. Thượng quan Ly ở trong lòng đem thượng quan tu trúc toàn thân mắng một lần, chính mình muốn nhận thua chạy, cũng không cần miệng nói bậy lời nói nha. Hiện tại hảo, đem người cấp đắc tội, làm cho bọn họ này đó muốn tiếp tục đánh tiếp người cũng chưa lá gan xem cái này suy thần. ô ô ô ô, ô. cái kia, hàn ngự, bình tĩnh bình tĩnh, ta nhận thua, ta hiện tại rời đi. Thượng quan Trạch nhìn mặt đen, phát ra áp suất thấp mặc hàng ngự, nuốt nuốt nước miếng, nói xong liền cũng nhảy xuống thai. Thắng tuy rằng càng quan trọng, nhưng là mạng nhỏ càng thêm quan trọng. Lúc này mặc hàng ngự ai chọc ai xui xẻo dù sao bất quá là một hồi thi đấu, lần này thua, cùng lắm thì tiếp theo chàng thắng trở về thì tốt rồi. Tạm thời bảo mệnh quan trọng nhất. Thượng quan ly nhìn thượng quan Trạch đều nhảy xuống đi, cũng không tốt ở lưu tại trên đài. Mang theo mặt khác thượng quan ra người đều nhảy xuống đài. Liên cái này cùng mặc hàn ngự muốn tốt ra hỏa đều nhận vua, chính mình này đó cùng hắn không thân, hắn nếu là thật đánh lên tới liền càng thêm sẽ không thủ hạ lưu tình. Vẫn là bảo mệnh quan trọng, giữ được rừng xanh sợ gì không tùy lốt sao. Một hồi nguyên bản kích động nhân tâm thi đấu, cứ như vậy ở thượng quan tu trúc trộn lẫn hạ, hài kịch tính xong việc. Người chủ trì nhìn trên đài mặc hàn ngự đám người, lại nhìn nhìn đã chạm hồi thượng quan ra người. Nuốt nuốt nước miếng, một hồi lâu mới mở miệng nói, mặc hẳn ngự đám người thắng được. Bạch bạch bạch bạch, người chủ trì lời nói rơi xuống dưới đài mấy vỗ tay. Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng thượng quan gia chủ cũng không phải cái loại này xem không khai. Hắn biết liền tính đến cuối cùng nhà mình đệ tử cũng đánh không thắng mặc hẳn ngự, cùng với làm cho bọn họ hiện tại bị đánh đầy người là thương. Tiếp còn không bằng hiện tại lông tóc không tổn hao gì đứng ở chính mình bên người, rốt cuộc còn có đệ tam chàng thi đấu cùng lắm thì đến lúc đó lại đem điểm số kéo trở về. Như vậy tưởng tượng, thượng quan gia chủ cũng liền không có quá cao mày Mặc hàn ngự bọn họ xuống dưới sau, người chủ trì liền tuyên bố đệ nhị tổ lên sân khấu, nam cung ra cùng mộ dung ra đánh. Mặc hàn ngự hát mặt xuống đài sau, trực tiếp đi đến bạch nguyệt khê bên người, nhìn bạch nguyệt khê. Thực hiện nhiên, thượng quan tu trúc kia phiên lời nói đối với mặc hàn ngự tới nói thật ảnh hưởng rất lớn, hãn nội tâm bị hắn nói cấp nói cùng thực bất an. Đừng rời khỏi ta. Mặc hàn ngự dối tay ôm lấy Bạch Nguyệt Khê, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, làm nàng cảm nhận được chính mình tim đập. Bạch Nguyệt Khê bị hắn thình lình xẻ ra nói cùng động tác cấp lộng ngông. Có điểm khó hiểu muốn dây rua, muốn nhìn hắn, do hỏi. Đừng cử động, làm ta ôm trong chốc lát. Mặc hàn ngự đè lại nàng, không buông tay. Bạch Nguyệt Khê đành phải bị hắn ôm không núp ních, an tĩnh chờ hắn bước tiếp theo động tác. Hảo! Mạc Hàn Ngự buông ra nàng, làm nàng lên. Ngươi làm sao vậy? Bạch Nguyệt Khê mang theo kỳ quái nhìn hắn, nghi hoặc hỏi hắn vừa mới quái quái động tác vì sao? Vừa mới thượng quan tu chúc cùng ta nói một ít lời nói, làm ta sợ hãi ngươi sẽ rời đi ta. Mạc Hàn Ngự thành thật trả lời, Mạc Hàn Ngự sẽ không lựa chọn dấu dến, bởi vì ở hắn xem ra không sai biệt lắm sở hữu tình lưu sẽ cãi nhau. Sẽ nào mâu thuẫn đều có một phương đánh vì lẫn nhau tốt hoặc là vì đối phương tốt cơ xí, không nói lời nào, hoặc là gạt bạn Lữ, cuối cùng bạn Lữ biết mâu thuẫn tự nhiên mà vậy liền ra tới. Bởi vậy Mạc Hàn Ngự sẽ không chính mình đem chuyện này chôn ở trong lòng, mà là bắt được bên ngoài đi lên cùng Bạch Nguyệt Khê tới cái hảo hảo nói nói. Nói cái gì? Là ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ rời đi ngươi. Bạch Nguyệt Khê tò mò nhìn hắn hỏi. Hắn nói Long Hồ là ngươi nhà mẹ đẻ. Hắn đại biểu ngươi nhà mẹ để người tới thử một lần ta có hay không cái kia tư cách đứng ở cạnh ngươi, tốt nhất ta thắng, hắn liền nói còn có một người khẳng định mới là quan trọng nhất. Hơn nữa người kia hiện tại không ở, cho nên còn không thể thuyết minh là lòng hổ toàn bộ người tán thành. Lại còn có nói người kia cùng hài tử giống nhau ở ngươi trong lòng chiếm hưu rất lớn địa vị, hắn nói nhất định sẽ nghe, còn nói ngươi sẽ vì hắn đem ta vứt bỏ rớt. Mạc Hàn Ngự đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói cho Bạch Nguyệt Khê, không có chút nào giấu giếm. Bạch Nguyệt Khê sau khi nghe xong, có như vậy một chút chầm mặc. Mạc Hàn Ngự nhìn trầm mặc Bạch Nguyệt Khê, không có sai quá nàng trong mắt mang theo đau xót cùng ảm đạm. Trong lòng căng thẳng, nói không nên lời đau, hô hấp đều có điểm không thông. Yên tâm đi, ta sẽ không bức bỏ ngươi, đến lúc đó thật sự khó có thể lựa chọn, ta liền mang theo ngươi liền cùng đi tìm nàng. Ta tưởng nàng nhất định sẽ thực vui vẻ ta tìm được rồi chính mình một nửa kia. Bạch Nguyệt khê thực mô liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái hạ, ngầm đầu cười nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự trong lòng có như vậy một chút vui sướng, xem ra chính mình đối nàng cũng rất quan trọng, nhưng lại có điểm tâm tắc, bởi vì nàng không có phản bác chính mình cùng người kia quan hệ thực hảo. Phương tiện nói cho ta, người kia là ai sao? Mạc Hàn Ngự thừa nhận chính mình đối với chính mình thê tử trong lòng còn có một cái quan trọng người, biết người biết ta bách chiến bách thắng, cho nên Mạc Hàn Ngự liền mở miệng hỏi. Bạch Nguyệt Khê kinh ngạc nhìn Mạc Hàn Ngự, không rõ hắn như thế nào đột nhiên sẽ hỏi nàng như vậy vấn đề. Không được sao? Mạc Hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng không vui, trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Không có, chỉ là kỳ quái ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ đối như vậy sự cảm thấy hương thú. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu, Lam phỉ phỉ sự đối nàng tới nói cũng không phải cái gì cấm kỵ, cho nên không có gì không đồng nhất nói. Ta chỉ là muốn nhiều giải ngươi một chút. Ngươi xem, từ chúng ta ở bên nhau sau, ta đều không có làm sao vậy giải quá bên cạnh ngươi bằng hữu nếu không phải bọn họ ra tới ta còn không biết đâu. Cho nên ta muốn hiểu biết một chút ngươi có có những cái đó bằng hữu lần sau gặp mặt, cũng sẽ không làm người chê cười ngươi có cái gì bằng hữu ta cũng không biết. Như vậy chẳng phải là thực xấu hổ. Mạc Hàn Ngự đem tưởng tốt lấy cơ trật tự rõ ràng nói ra. Cũng là. Ta đây nói cho người đi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, tuy rằng vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng cũng biết hắn nói không có tật xấu. Tiếp theo Mạc Hàn Ngự liền an tĩnh nhìn Bạch Nguyệt Khê, chờ đợi nàng kế tiếp đối ta lời nói. Người kêu kêu làm phỉ phỉ, nàng từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Đương nhiên cùng ta cùng nhau lớn lên còn có thượng quan tu trúc cùng bách lý nhiễm hai cái, nhưng nữ hài tử đều cùng nữ hải tử chơi tương đối hảo điểm. Phỉ phỉ ở Long Hồ là phó tổ trưởng, danh hiệu yêu phi, dị năng là mị hoặc. Yêu phi ba, ba cùng ta 33 là kết bái huynh đệ, chúng ta mụ mụ cũng là hảo tỉ muội mụ mụ cùng mẹ nuôi là cùng nhau hoài chúng ta, cho nên lúc trước bọn họ liền nói nếu là một nam một nữ coi như phu thê. Là nam Hải hoặc là nữ Hải coi như huynh đệ tỉ muội cho nên tới rồi sau lại chúng ta sinh ra, chúng ta liền ở bên nhau chơi, cùng nhau học tập, cùng nhau làm bất cứ chuyện gì. Thẳng đến ta ba mẹ xảy ra chuyện sau, nếu là phỉ phỉ cùng bách lý nhiệm thượng quan tu chúc bọn họ cùng ta cùng nhau vượt qua kia đoạn hắc cám thời gian, trong đó phỉ phỉ làm bạn với ta mà nói là khó nhất quên. Cho nên tới rồi sau lại chúng ta trưởng thành, tình cảm của chúng ta cũng thực hảo. Không nhiệm vụ thời điểm chúng ta liền ở trong căn cứ cùng ăn cùng ngủ, cùng nhau huấn luyện. Thẳng đến ngày đó chúng ta cùng nhau tao ngộ hai bay vạ gió, cùng nhau hồn quy địa phủ, chúng ta cũng là đem địa phủ rào đến hòng bét, đem những cái đó tiên nhân làm cho không thể không bồi thường chúng ta, nói tốt cùng nhau trở lại hiện đại, chính là. Bạch Nguyệt Khê không có đáp lời, mà là khỏe miệng mỉm cười nhìn hắn, Hiển nhiên chỉ tán đồng mạc hàng ngự chú ý. Hai vợ chồng ở chỗ này câu được câu không trò chuyện, mặc tử huyền bị bạch nguyệt khê sợ tới mức không dám lại đi quấy dày bọn họ hai cái, hoán lại đây sau, có điểm ảo nào chính mình vì cái gì muốn tìm đường chết đến đi tìm bọn họ nói chưa thiếm, hiện tại hảo, đợi chút láo mẹ khẳng định sẽ tìm chính mình hảo hảo tâm sự. Mặc tử huyền thở dài một hơi, có điểm phiền muộn nhìn trên đài cao thi đấu, tuy rằng hắn không có tâm tư không ở kia mặt trên. Nửa giờ sau, nam Cung gia cùng Mộ Dung gia thi đấu liền đến cuối cùng giai đoạn. Nam Cung gia tuy rằng chỉ đan dược thế gia, nhưng cũng có linh lực lợi hại người. Lần này Nam Cung gia người lợi hại nhất chính là Nam Cung gia chủ đích trưởng tôn Nam Cung Tuấn, người này hiện tại là Dung hợp hậu kỳ, chỉ cần lại có một chút kỳ ngộ hoặc là cơ duyên liền có thể đột phá trở thành tâm động lúc đầu. Mộ Dung gia cái kia âm nhu Nam nhân kêu Mộ Dung Tùng, là Mộ Dung gia chủ cháu đích tôn cũng là này đồng lứa chung lợi hại nhất con cháu. Trên đài, Nam Cung gia người cùng Mộ Dung gia người đều từng người dư lại ba người, trong đó liền bao gồm Nam Cung triệt, Nam Cung tuấn, Nam Cung lang, Mộ Dung Tùng, cùng với mặt khác hai cái Mộ Dung gia đệ tử. Thời gian không sai biệt lắm, ta một phen giải quyết các ngươi hảo. Mộ Dung Tùng nhìn đối diện Nam Cung gia người, trong mắt mang theo màu đỏ tươi, cùng với một chút vội vàng. Thi đấu là có thời gian hạn chế. Nếu là không có ở quy định thời gian nội phân ra thắng bại, như vậy hai cái đội ngũ đều phải bị đào thải. Cho nên mộ dung tùng có điểm nôn nóng muốn đem nam cung ra người cấp đều đào thải rớt. Nói mạnh miệng ai sẽ không nha, có loại tới nha. Nam cung lang thở phì phò đối với mộ dung tùng mạnh miệng, chào phúng trở về. Vậy cho các ngươi nhìn xem ta tuyệt ký đi. Mộ dung tùng bị hắn như vậy một kích, liền bắt đầu vận khởi linh lực, mang theo điên cuồng thần sắc nhìn nam cung triệt đắng người. Cẩn thận một chút, Nam Cung tuấn ánh mắt cảnh giác nhìn hắn động tác, sau đó quay đầu đối với hắn bên cạnh Nam Cung Triệt cùng Nam Cung Lang nói. Ấn Nam Cung Triệt cùng Nam Cung Lang cũng không phải ngốc tử, này vừa thấy liền rất nguy hiểm. Ta nói các ngươi ngốc tử sao, còn không mau sấn hắn không có song hình, chạy nhanh công kích nhà. Mặc tử huyền nhìn Nam Cung Triệt đám người cứ như vậy ngơ ngác nhìn mộ dung tùng đem cái kia nguy hiểm linh lực cầu song hình, nhịn không được mở miệng chiều Nam Cung Triệt bọn họ hô. Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như vậy xuẩn, này rõ ràng có thời gian có thể ngăn cản cư nhiên còn ở nơi đó đứng làm hắn có thời gian chuẩn bị. Nếu không phải xem ở Nam Cung Triệt là chính mình lao ba bằng hưu phân thượng, đều lười đến nhắc nhở. Cứ như vậy làm cho bọn họ chết ở bọn họ ngu xuẩn hạ hảo. Ách! Cái này còn có đạo lý Nga. Nam Cung Triệt, Nam Cung Tuấn, Nam Cung lang nghe được mặc tử huyền thanh âm, tư tưởng còn không có phản ứng lại đây. Thân thể cũng đã trước vọt tới mộ dung tùng trước mặt, dùng linh lực công kích hắn. Mộ dung tùng nhìn bị mặc tử huyền này vừa nhắc nhở phản ứng lại đây liền công kích lại đây nam cung tuấn đám người. Trong mắt tơ máu ra tăng mánh liệt, trứng mắt nam cung triệt ba người. Chính mình đem toàn bộ người linh lực điều động lên ngưng tụ linh lực cầu, căn bản là vô pháp ở có dư thừa linh lực tới phản kháng nam cung triệt bọn họ. Hơn nữa này sẽ linh lực cầu một khi khởi động liền không thể đình chỉ. Nếu không chính mình liền sẽ linh lực đi ngược chiều, kinh mạch bị hao tổn, nhẹ thì tu vi rất gốc, nặng thì kinh mạch đứt gãy, linh lực tiêu tán. Nam cung triệt ba người nhưng không có thời gian cho hắn tưởng đông tưởng tây, dùng nhanh nhất tốc độ công kích muốn bảo hộ mộ dung tùng hai cái làm người, đem bọn họ hai cái cấp đảo thải rớt. Đem thưa hai người giải quyết sau, Nam cung triệt ba người liên hợp lại liền bắt đầu chiều mộ dung tùng công kích qua đi. Chủ yếu công kích hắn sắp thành hình linh lực cầu. Làng các ngươi hai cái công kích linh lực cầu, ta tới công kích thân thể hắn. Nam Cung Tuấn cảm thấy chỉ công kích linh lực cầu căn bản là không có gì dùng, liền thay đổi sách lược, công kích chủ thể. Hảo! Nam Cung Lang cùng Nam Cung Lang đương nhiên cũng biết Nam Cung Tuấn ý tưởng, liền gật đầu đáp ứng. Nam Cung Triệt cùng Nam Cung Lang dùng chính mình lớn nhất linh lực phát ra giá trị thường xuyên đối ta công kích tới mộ dung buông tay thượng ngưng tụ linh lực cầu. Nam Cung Tuấn liền dùng linh lực lưới giao gió công mộ dung tùng thân thể, hướng tới hai tay của hắn cùng thân thể công kích qua đi, đương nhiên cũng tránh đi trí mạng địa phương. Mặc tử huyền nhìn bọn họ lâu như vậy đều không có đem hắn đánh tiếp, có điểm nôn nóng. Ngươi sẽ không công kích hắn hạ bản công kích hắn mệnh căn tử nha. Như vậy liền sẽ không đem hắn đánh chết, cũng có thể đem hắn đánh bại nha. Ba cái ngu nốc. Mặc tử huyền đôi tay làm loa chạng đặt ở bên miệng, sau đó chiều bọn họ hô T, nghe được mặc tử huyền nói nam tính đều cảm giác đúng quần có điểm đau, theo bản năng muốn rỗi tay đi che lại. Nhưng là xuất phát từ tôn nghiêm, đều cố nén. Tuy rằng còn có đạo lý, nhưng là vì cái gì cảm giác như vậy đáng kinh đâu. Mộ Dung Tùng nghe được mặc tử huyền nói cũng mang theo sợ sắc nhìn nam cung triệt ba người. Các ngươi dám. Mộ Dung Tùng đem sợ sắc che giấu lên, mang theo không ai bị nổi bộ dáng nhìn nam cung Tuấn đáng người. Đại ca công kích. Nam cung lang chiều Nam cung tuấn hô to. Nam cung tuấn vốn dĩ đang ở suy xét muốn hay không làm như vậy, nghe được Nam cung lang tiếng la theo bản năng liền vận dụng linh lực chiều mộ dung tùng hạ bản công kích đi qua. A mộ dung tùng lựa chọn đình chỉ linh lực cầu chuẩn bị, lắc mình tránh né Nam cung tuấn công kích, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Nam cung tuấn công kích tới rồi cả chân, hơn nữa linh lực đoàn thua, linh lực đi ngược chiều, kinh mạch chặt đứt. Mộ dung tùng kêu thảm thiết một tiếng, ngã vào trên đài Trong miệng phun huyết, cẳng chân cũng máu chạy không ngừng. Tùng nhi mộ dung ra chủ nhìn đến chính mình đích trưởng tôn như thế thảm trạng, tiêu to chiều trên châu ngồi bay qua tới. Chạy nhanh ôm trong miệng hộp máu, cẳng chân đổ máu không ngừng mộ dung tùng, cho hắn uy một ít cầm máu đan chữa thương đan mới làm hắn không ở hộp máu. Liên cẳng chân thượng thượng cũng không ở đổ máu, mà là trường ra tới một ít tân thịt, tuy rằng thực yếu ớt nhưng kia cũng là trường thịt. Xem ra mộ dung ra chủ thực để ý cái này đích trưởng tôn nha. Bằng không cũng sẽ không lấy ra như vậy tốt chữa thương đàn ra tới. Nhìn mộ rung tùng tuy rằng hôn mê, nhưng miệng vết thương khôi phục sinh cơ, cũng không hợp máu, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó quay đầu hồng tơ máu đôi mắt giận trừng mắt nam cung triệt ba người, trên người vi áp cũng chiều bọn họ hơn nữa. Kim đan hậu kỳ uy áp cũng không phải là dung hợp kỳ bọn họ có thể chống cự. Nam cung triệt ba người sắc mặt trắng bệnh khống chế được chính mình không cần quỳ xuống. Lao thất phu, người cư nhiên dám cho ta tôn tử hạ huy áp, cũng xem ta có đồng ý hay không. Nam cung gia chủ nhìn đến chính mình tôn tử cùng đệ tử bị mộ dung gia chủ cấp áp chế, mang theo tức giận xuống tới, giúp nam cung triệt bọn họ trên người huy áp cấp ngăn cản ở mang theo khinh thường ánh mắt nhìn mộ dung gia chủ nói. Bọn họ đem ta tôn nhi thương thành bộ dáng này. Chẳng lẽ còn muốn ta cảm tạ bọn họ không thành liền hảo chuyện này ta sẽ không cứ như vậy tính. Ta tôn nhìn nếu là có cái gì tổn thất, ta muốn ngươi nam cung gia trả giá đại giới. Mộ rung gia chủ xanh mặt nhìn nam cung gia chủ buông lời hung ác. Thi đấu vốn dĩ liền có nguy hiểm, hung chi chuyện này là ngươi tôn tử trước mở đầu. Nam cung gia chủ cũng không sợ, rồi trở về. Nếu như vậy thua không nổi liền không cần tham gia thi đấu hảo. Nếu muốn tham gia thi đấu liền phải làm tốt bị đả thương đến chuẩn bị, liền điểm này sự đều làm không được, vậy ngươi còn tham gia cái dám nha. Không bằng làm đại gia cùng các ngươi mộ dung ra gặp trực giác nhận thua hảo, còn so cái gì so. Thật là không biết xấu hổ người, mới là nhất vô địch. Mạc Tử Huyền mang theo tràn đầy châm trọc đi lên trước tới, đối mộ dung gia chủ nói, trong mắt cũng đối mộ dung ra chủ mang theo khinh bỉ. Mộ dung gia chủ chưa từng có như vậy bị người châm chọc quá. Không, từ hắn đương mộ dung ra chủ sau, đều không có người phản bác quá hắn. Hiện tại cư nhiên bị một cái tiểu thí hài cấp chấm trọng hơn nữa nếu không phải cái này tiểu dã loại nhắc nhở, hiện tại nằm trên mặt đất liền không phải chính mình tôn tử, thắng được người cũng không phải là nam cung ra người. Hết thể hết thể đều là cái này tiểu dã loại sai. Mộ dung ra chủ càng xem mạc tử huyền càng muốn cảm thấy lúc này đây đều là mạc tử huyền sai. Nhìn mặc tử huyền trong mắt mang theo sát ý cùng âm ngoan. Đều là ngươi sai, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mộ dung gia chủ càng nghĩ càng không nghĩ buông tha hắn, vì thế liền triều mặc tử huyền ra tay. Mang theo kim đan hậu kỳ tu vi linh nhận cứ như vậy bay thẳng đến mặc tử huyền mà đi. Cẩn thận! Nam cung triệt cùng Nam cung lang nhìn đến mộ dung gia chủ triều mặc tử huyền công kích, sắc mặt hoảng sợ triều hắn hô to. Sắc mặt sắn bạch lại vô lực ngăn cản làm cho bọn họ có điểm hỏng mất. Mạc tử huyền cùng mộ dung gia chủ khoảng cách cũng chỉ có 3 mét xa, Linh nhận lại mau mạc tử huyền căn bản là không có thời gian tranh nẽ. Linh nhận càng tới gần mạc tử huyền, nam cung triệt đám người sắc mặt càng bạch. Những người khác sắc mặt cũng không quá đẹp, cái này mộ dung gia chủ cũng quá âm hiểm, hắn chỉ là một cái tiểu hài tử, cư nhiên cũng có thể làm như vậy. Mộ dung gia chủ thì tại Linh nhận tới gần mạc tử huyền thời điểm càng hưng phấn, Trong mắt hương phấn trở Linh nhận đem mặc tử huyền cấp chém thành hai nửa. Chạm vào Linh nhận tiếp xúc đến mặc tử huyền đến lúc đó rất nhiều người đều theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn như vậy một cái đáng yêu hài tử cứ như vậy bị chém thành hai nửa. Nhưng bọn hắn không có nghe được mặc tử huyền kêu thảm thiết, ngược lại nghe được một cổ tiếng đánh. Không đúng rồi, không phải hẳn là kêu thảm thiết sao. Liên tính không có kêu thảm thiết cũng không nên là cái dạng này thanh em nha. Mọi người trên đầu đều mang theo vấn an mở mắt ra nhìn về phía mặc tử huyền phương hướng. Sau đó bọn họ liền nhìn đến lông tóc không tổn hao gì mặc tử huyền khuôn mặt nhỏ thượng mang theo đặc biệt sán lạn tươi cười nhìn trên đài đã bị hoảng sợ ngây người mộ dung gia chủ. Không có khả năng, không có khả năng, sao có thể một chút việc cũng không có, không có khả năng. Mộ dung gia chủ nhìn lông tóc không tổn hao gì mặc tử huyền, ngơ ngác không tin lặp lại không có khả năng. Hiển nhiên bị Mặc Tử Huyền lông tóc không tổn hao gì cấp dọa sợ. Những người khác cũng đều mang theo kinh ngạc đôi mắt ngốc lăng lăng nhìn Mặc Tử Huyền. Ta không có việc gì ra, lão ra ra ngươi linh lực đối ta không có hiệu quả nga. Mặc Tử Huyền mở ra tay ngại Mộ Dung ra chủ không đủ kích thích, mang theo vô tội ánh mắt đối hắn nói: Ngươi sao có thể không có chuyện? Ta không tin. Không đúng, ngươi có phòng ngự linh khí phòng thân. Mộ Dung ra chủ lắc đầu, Sau đó trong đầu linh quang trận lué, nghĩ đến linh khí, chỉ vào mặc tử huyền hô lớn. Lại còn có mang theo kích động thần sắc, bởi vì có thể thừa nhận được kim đan hậu kỳ vi lực linh khí chỉ có cao cấp linh khí trở lên, nhưng cao cấp linh khí cũng không thể lông tóc không tổn hao gì ngăn trở kim đan hậu kỳ tu vi, mà có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn trở, như vậy liền phải thanh khí trở lên. Nói cách khác, mặc tử huyền trên người linh khí thấp kém nhất cấp cũng là sơ cấp Thánh khí. Tưởng tượng đến thánh khí, mộ dung gia chủ ánh mắt liền lửa nóng lên. Thánh khí nha, kia chính là hiện tại tu chân giới đều phi thường thưa thớt. Chẳng sợ lánh đời gia tộc cũng không có mấy cái có, trong đó mộ dung gia tộc chính là không có một cái. Mà tứ đại gia tộc khẳng định có. Nghe được mộ dung gia chủ suy đoán, mặt khác gia tộc người cũng không phải ngu nốc, đương nhiên cũng đều nghĩ tới thánh khí phương diện thượng. Một đám mang theo lửa nóng ánh mắt nhìn mặc tử huyền. Nếu không phải còn có lý trí biết hắn là Mạc gia người, nói không chừng hiện tại bọn họ đều phải tiến lên đi đoạt lấy. Mặt khác tam đại gia tộc người cũng đều đỏ mắt nhìn Mạc tử huyền. Đương nhiên cũng có nghi hoặc. Phải biết rằng Mạc gia cho dù có thánh khí, kia cũng không có khả năng cấp một cái đích chi thứ con cháu. Đương nhiên phải cho nói cũng là cho Mạc hàn ngựa nha. Đây mới là Mạc gia đời kế tiếp gia chủ, cho hắn không có gì không đúng. Người đó nha. Mạc Tử Huyền như thế nào sẽ cảm thụ không đến những người đó nhìn hắn, trong mắt mang theo tham lam. Đương nhiên Mạc Tử Huyền đối với như vậy ánh mắt sớm đã thành thói quen, từ nhỏ đến lớn này ánh mắt hắn gặp qua rất nhiều, muốn sợ nói đã sớm qua. "Thánh khí, trên người của ngươi có thánh khí." Mộ Dung ra chủ thấy hắn không có phản bác, liền kích động nói, trong giọng nói mang theo vội vàng. "Ta nói các ngươi có thể hay không không cần ở chỗ này, quả người khác có hay không thánh khí?" Có thể hay không nhanh lên tiếp tục thi đấu nha. Thời gian không đợi người có được không? Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ đều sắp điên rồi, cảm thấy chính mình nếu là ở không ra tiếng nói, đều phải ra tay đoạn. Bạch Nguyệt Khê vừa ra thành những cái đó đỏ mắt lửa nóng người, trong lòng như là bị nước lạnh rót. Nháy mắt liền sẽ quá thần tới. Quên mất, cái này tiểu tể tử là cái này nữ ma đầu nhi tử, liền tử ngọc cung cung chủ đều dám phế người. Đối phó bọn họ giống như cũng không thế nào cố sức. Nghĩ vậy, người nọ liền nháy mắt đối Thánh khí nhiệt tình thiếu không ít. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài, đến nỗi bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, liền khó nói. Rốt cuộc thánh khí này ngọn ý, khả ngộ bất khả cầu nha. Mộ Dung gia chủ kích động lửa nóng tâm tình, đang nghe đến Bạch Nguyệt Khê thanh âm sau, nháy mắt bình tĩnh lại. Đương nhiên trên mặt cũng cứng lại rồi, nữ nhân này không dễ trọc, nhưng thánh khí hắn muốn nha. Có thánh khí Mộ dung gia huy nghiêm tư chất là có thể cùng tứ đại gia tộc sắp hàng. Liên bởi vì tứ đại gia tộc có thánh khí, cho nên bọn họ mới có thể như vậy kiên cường. Bất quá chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn mới được, ít nhất không thể bị bạch nguyệt khê cấp bắt được lực điểm. Chờ đến thánh khí tới tay sau, kẻ hèn một cái bạch nguyệt khê có thể năng lực hắn gì. Mộ dung gia chủ hạ quyết tâm, liền kiềm chế trụ chính mình, sau đó làm người đem mộ dung tùng cấp dẫn đi, chính mình cũng trở lại vị trí thượng. Nam cung gia chủ nhìn đến mộ dung gia chủ đi xuống, theo sau cũng đi xuống. Những người khác cũng đều trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xong Người chủ trì xem bọn họ đều không ở tiếp tục tranh chấp đi xuống, liền lên đài tuyên bố nam cung gia thắng lợi, kế tiếp đệ tam tổ, vân gia cùng mặc hàn thanh đám người thi đấu. Thi đấu bắt đầu, mặc hàn thanh dẫn dắt mặt khác mặc gia người cùng vân gia trời cao lam dẫn dắt vân gia người đánh một lời chào hỏi. Sau đó mới bắt đầu thi đấu. Trời Cao Lam là vân gia này đồng lứa nhất xuất sắc tiểu bối, cũng là kế mạc hàn ngữ lúc sau, lãnh đời gia tộc thiên phú tối cao thiên tài. Vân gia chủ cũng đối hắn ký thác kỳ vọng cao, cho nên đồng thời hắn cũng vân gia đời kế tiếp gia chủ nhất đứng đầu người được chọn chi nhất. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trời Cao Lam chính là vân gia đời kế tiếp gia chủ. mặc hàng thanh thiên phú tuy rằng cao, tu vi cũng hảo, nhưng trung quy không phải trời Cao Lam đối thủ. Thực mau trời cao lam liền đem Mạc Hàn Thanh đánh bại. Mạc Hàn Thanh bị trời cao lam cấp đào thải sau, mặc ra đối những người khác đối với Vân Gia tới nói căn bản là không phải sự. Cho nên thực mau đã bị trời cao lam đám người cấp đào thải. Trước sau không đến một giờ, đệ tam tổ thi đấu liền kết thúc. Thăng cấp đến cuối cùng trận chung kết Mạc Hàn Ngự đám người, Nam Cung Tuấn đám người, cùng với trời cao lam đám người. Chúc mừng thành công thăng cấp tam tổ nhân viên. Hiện tại chúng ta tới rút thăm quyết định trận chung kết đối tình hình chiến tranh huống đương nhiên là có một tổ có thể luân không, trực tiếp tham gia cuối cùng đệ nhất danh tranh đoạn. Hiện tại thỉnh tam đội đội trưởng lên đài tới rút ra các người may mắn Thiêm Người chủ trì đứng ở trên đài cao giọng đối phía dưới người tuyên bố thăng cấp tình huống cùng trận chung kết tỉ thí quy tắc. Mạc Hàn Ngự, Nam Cung Tuấn, trời cao lam ở người chủ trì vừa dứt lời, liền đi lên trên đài. Đồng thời rôi tay đi chịu người chủ trì trong tay cầm rút thăm ống thiêm. Một lấy ra tới, mặc hàn ngự cùng trời cao lam liền đối diện nhìn đối phương. Ha ha ha, xem ra ta vận khí không kém. Các ngươi hảo hảo biểu hiện, ta trước tiên ở phía dưới nghỉ ngơi. Nam Cung Tuấn nhìn chính mình trên tay thiêm cùng mặc hàn ngự trời cao lam rõ ràng không giống nhau, liền vui vẻ đối bọn họ nói. Chúc mừng Nam Cung Tuấn chịu đến Luân không thiêm. Hiện tại cho mời Mạc Hàn Ngự đám người cùng trời cao lam đám người chuẩn bị sẵn sàng, 5 phút sau bắt đầu Tam tiến nhị trận chung kết, thời gian hạn định vì 2 cái giờ. Vượt qua sau, hai tổ nhân viên đào thải, Nam Cung Tuấn đám người trực tiếp đạt được đệ nhất danh. Người chủ trì nhìn Mạc Hàn Ngự cùng trời cao làm thêm, sau đó liền đem bọn họ thêm liền thu hồi tới, sau đó lớn tiếng tuyên bố rút thăm kết quả. Vân ra cùng Mạc ra, Mạc Hàn Ngự cùng trời cao lam, Đệ nhất thiên tài cùng ngày hôm sau mới. Lúc này có trò hay nhìn. Những người khác đều mang theo hưng thú bừng bừng đôi mắt nhìn mặc hàn ngự đám người cùng trời cao lam đám người đi lên đài. Mặc hàn ngự, ta cuối cùng chờ đến cái này cùng ngươi so cái cao thấp cơ hội. Từ nhỏ đến lớn, ta đã bị người lấy tới cùng ngươi so, lại mọi thứ so bất quá ngươi. Ngươi biết ta đang nghe đến này đó thời điểm, ta nghĩ nhiều đánh ngươi một đốn tới phát tiết trong lòng ta một ngụm ác khí sao. Hôm nay khiến cho ta nhìn xem, ta rốt cuộc cùng ngươi kém có xa lắm không đi. Đứng ở trên đài, trời cao lam bốn dĩ thành thục ổn trọng biểu tình, nháy mắt băng rồi. Mang theo một loại khi còn nhỏ bị lấy tới cùng nhà người khác tiểu hài tử so với kia loại nghẹn khuất ngự khí triều mạc hàn ngự nói. Ta cũng có ý nghĩ như vậy. Trời cao phong cũng mang theo đồng dạng thần sắc nhìn mạc hàn ngự cùng hắn nói. Nga! Vậy xem các ngươi có hay không cái kia năng lực. Mặc hàn ngự thực bình tĩnh lên tiếng, mang theo làm trời cao phong cùng trời cao lam hảo tưởng hiện tại liền tấu hắn một đốn xúc động ngự khi nói. Trời cao phong nhớ rõ thuận tiện mang lên ta kia một phần, ngẫm lại khi còn nhỏ bị cầm đi cùng hắn so sau so cái loại này ngẹn quất, tiểu ra hiện tại đều còn nhớ rõ rành mạch. Ngươi nhất định phải tấu hắn hung hăng tấu hắn một đốn. Thượng quan trạch nghe được trời cao lam cùng trời cao phong nói. Cũng nghĩ tới lúc trước nghiên thiếu thời điểm bị cầm đi cùng Mạc Hàn Ngự so không đúng tí nào cái loại này nhẹ dạng, thượng quan trạch đến bây giờ đều không thể quên. Thật sự là cái loại này bị con nhà người ta so đi xuống khí, cho người ta ấn tượng quá khắc sâu. a Mạc Hàn Ngự cười lạnh một thân, mang theo khinh bị ánh mắt nhìn bọn họ. Cảm thấy bọn họ ý tưởng quá buồn cười. Lại thêm ta một cái. Vốn dĩ lời nói rất ít. Lãnh đạo nam cung triệt cư nhiên cũng đứng lên đối trời cao lam cùng trời cao phong nói. Tam đệ, xem ra ngươi cái này con nhà người ta quá nhận người hận. Ngươi này đó hảo huynh đệ cũng không có tránh cho nha. Mặc hàn ảnh bắt tay đáp ở mặc hàn ngự trên vai, cười ha ha nói. Tam đệ xem ra ngươi địch nhân rất nhiều nha, liền huynh đệ đều đối với ngươi có như vậy hận. Mặc văn tuyết cũng vô mặc hàn ngự bả vai nói. Đương nhiên không cần bỏ qua nàng trong mắt mang theo xem diễn ý cười. Tam ca như vậy ưu tú, bị người khác ghen ghét cũng là bình thường. Mạc Hàn Kỳ cũng cười tổng tỉm nhìn Mạc Hàn Ngự. Hàn Ngự chính là quá ưu tú, cho nên bọn họ mới như vậy ghen ghét. Mạc Hàn Quân cũng cười ha hả nhìn Mạc Hàn Ngự. Tam ca, không phải sợ. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Mạc Văn Băng đứng ở Mạc Hàn Ngự trước người, sau đó quay đầu đối Mạc Hàn Ngự nói. Tuy rằng nàng không thích bạch nguyệt khê, nhưng nàng đối với Mạc Hàn Ngự giữ gìn lại một chút cũng không ít. Khu khu khu, các vị chú ý một chút thời gian thi đấu đã bắt đầu rồi. Người chủ trì xem bọn họ liêu như vậy hoan, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Đến đây đi. Trời cao lam cũng biết thời gian hạn chế, cho nên ở người chủ trì ra tiếng nhắc nhở sau, liền không có tâm tư nghe bọn hắn lại nói lung tung. Dọn xong tiếng công tư thái, chiều mặc hàn ngự nói. Vân ra những người khác cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Mặc hàn ngự nhìn nghiêm túc trời cao lam, cũng mang theo nghiêm túc. Đây là đối đối thủ ít nhất tôn trọng. Liệt hòa quyền. Trời cao lam xem mạc hàn ngự không nói gì, trong mắt lại mang theo nghiêm túc liền biết hắn chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên trời cao lam liền dùng linh kỹ chiều mạc hàn ngự mà đi. Mạc hàn ngự không có né tránh, mà là dùng linh lực ngăn cản ở. Sau đó cũng chiều trời cao lam ra chiêu, một cái lươi dao gió. Nhanh chóng mà mang theo sắp bén, trời cao lam nhanh chóng tránh thoát, hắn minh bạch chính mình căn bản là không kịp phòng ngự. Tránh nẽ là tốt nhất tình huống. Một cái quay người cấp, trời cao lam tiếp theo chiều mạc hàn ngự công kích. Mạc hàn ngự cũng không kém, tuy rằng không có dịch bước, nhưng phòng ngự phòng ngự, nên đánh trả đánh trả, không chút nào nương tay. Mạc hàn ngự linh lực công kích lại sắp có sắc bén, trời cao lam có đôi khi căn bản là không kịp tránh nẽ, bị thương vài cái. Trời cao lam chịu đựng đau xót, linh lực công kích thường xuyên mà dày đặc chiều mạc hàn ngự mà đi. Mặc hàn ảnh chờ sau cá nhân cũng cùng trời cao phong đám người đánh nhau ở bên nhau. Bọn họ còn cố ý tránh đi mặc hàn ngự cùng trời cao lam vị trí. Thiên phong nha, xem ra người tù vi cũng man cao sao. Mặc hàn ảnh cùng trời cao phong đánh nhau, bởi vì linh lực đã phát ra không sai biệt lắm 2 3, cho nên mặc hàn ảnh thở phì phò cùng trời cao phong nói. Cũng thế cũng thế. Trời cao phong đáp lại mặc hàn ảnh nói. Đồng dạng, hắn linh lực phát ra cũng 2 3. Cũng thở phi phò. Vậy nhìn xem chúng ta hai cái ai có thể chống được cuối cùng. Mặc hàn ảnh mang theo trêu đùa đối trời cao phong nói. Là nha, bất quá ta tưởng nhất định là ta ngao đến cuối cùng. Trời cao phong mang theo tự tin mỉm cười trả lời. Đừng nói mạnh miệng, sự thật thuyết minh hết thảy Mặc hàn ảnh cắt một tiếng, khinh thường nói. Trời cao phong bất hòa hắn đấu võ mồm, trực tiếp dùng linh lực cùng hắn nói chuyện. 14 cá nhân, 22 đánh nhau. Trước hết chịu đựng không nổi chính là mặc văn băng, thực lực của nàng vốn di chính là này vài người bên trong kém cỏi nhất, cho nên sớm nhất bị đào thải cũng là không kỳ quái. May mắn lần này nàng còn kiên trì không ít thời gian, ít nhất không có giống thượng một hồi giống nhau, lập tức bị loại trừ. Mặc văn băng bị loại trừ, vân ra liền đối một người. Người kia liền bắt đầu giúp mặt khác vân ra người tới đối phó mặc ra người. Cái thứ nhất chính là đếm ngược đệ nhị mặc văn tuyết. Đối phó một cái Mạc Văn Tuyết người đã đủ kiên trì, hiện tại nhị đối một, Mạc Văn Tuyết căn bản là kiên trì không được nhiều lớn lên thời gian. Thức mau, Mạc Văn Tuyết đã bị đánh kế tiếp bại lui. Chỉ chốc lát sau, Mạc Văn Tuyết đã bị vân ra hai người cấp đảo thải đi xuống. Hai cái vân ra người đối phó xong liền bắt đầu đi giúp mặt khác một cái đối phó Lăng Thiên Phong vân ra người. Lăng Thiên Phong cũng không ở ba người giáp công hạ cũng không có kiên trì bao lâu. Đã bị bọn họ ba người cấp đảo thải đi xuống. Không có việc gì đi. Lăng Thiên Phong một chút tới liền quan tâm hỏi Mạc Văn Tuyết. Không có việc gì, người đâu. Mạc Văn Tuyết trong lòng ngọt ngào, lắp đầu, mặt ngoài thương không có quá lớn vấn đề. Chỉ cần một viên đơn giản chữa thương đan là được. Vừa mới một chút tới, Mạc Tử huyền liền cho nàng một viên đăng dược. Một nuốt xuống đi nàng thương thì tốt rồi. Ta cũng không có việc gì Lăng Thiên Phong cũng lắp đầu. Vẫn ra người không có hạ tử thủ, cho nên trên người hắn thương cũng không lớn ngại. Mạc Văn Tuyết thấy hắn sắc mặt còn có thể, cũng liền biết hắn không có nói dối. Cầm một viên vừa mới mặc tử huyền cho nàng mặt khác một viên đan dược cho hắn ăn xong đi. Lăng Thiên Phong cũng không phải không có ăn qua đan dược, nhưng là nhanh như vậy liền thấy hiệu quả vẫn là đầu một hồi. Cho nên mang theo kinh ngạc nhìn ánh mắt Mạc Văn Tuyết. Đừng hỏi, coi như không biết liền hảo. Mạc Văn Tuyết lắc đầu đối hắn nói. Lăng Thiên Phong cũng không phải ngốc tử, cũng biết hiện tại nơi này không phải cái gì nói chuyện hào địa phương, liền mang theo kinh ngạc cảm tháng đi theo Mạc Văn Tuyết trở lại vị trí thượng nhìn trên đài tỉ thí. Hiện tại trên đài Mạc Gia bên này chỉ còn lại có 4 người, Vân Gia còn có 7 cái. Mạc Hàn ngự đối trời cao lam, Mạc Hàn ảnh đối trời cao phong. Dư lại Mạc Hàn quân cùng Mạc Hàn kỳ đều có điểm cố hết sức đối phó chính mình đối thủ. Vân Gia bên kia nhiều ra tới 3 người. Một người giúp một cái khác vân ra người đối phó Mạc Hàn Quân, bám trụ hắn, làm mặt khác bốn người nhanh chóng giải quyết Mạc Hàn Kỳ. Mạc Hàn Kỳ tu vi cũng không cao, một đôi tam, không vài phút cũng bị đào thải. Mạc Hàn Quân bị kéo dài tới Mạc Hàn Kỳ bị đào thải, hiện tại năm đối một, tu vi kém cũng không lớn, cũng thực mau bị bọn họ cấp đào thải rớt. Mạc Hàn Ngự cũng tưởng giúp bọn hắn bội, nhưng nghĩ đến một ít việc, liền ngừng ý tưởng, cứ như vậy làm cho bọn họ đều bị đào thải. Tiêu 5 người hiển nhiên cũng biết Mạc Hàn Ngự tương đối khó đối phó, cho nên chức giúp trời cao phong giải quyết Mạc Hàn ảnh. Mạc Hàn ảnh tu vi cùng trời cao phong không sai biệt lắm, đối phó hắn đều rất khó. Hiện tại 6 đối 1, Mạc Hàn ảnh muốn khóc tâm đều có. Muốn cùng Mạc Hàn Ngự cầu cứu, nhưng Mạc Hàn Ngự cùng vốn là không có để ý đến hắn. Cho nên hắn thực mau cũng bị đào thải đi xuống. Hiện tại trên đài dư lại mặc ra Mạc Hàn Ngự một người, cùng vân ra 7 người đều ở. Mạc Hàn Ngự hiện tại xem ra chúng ta vân ra phần thắng lớn hơn nữa. Trời Cao Lam thở phì phò đối lẽ loi một mình Mạc Hàn Ngự nói, trong mắt mang theo hưng phấn cùng hy vọng. Lúc này cuối cùng có thể đánh ngươi một đốn. Trời Cao Phong mang theo chờ mong ngữ khí đối Mạc Hàn Ngự nói, "A." Mạc Hàn Ngự vẫn là khí thế nhàn nhã nhìn bọn họ, chút nào không lo lắng bảy đối một kết quả. Trời cao phong cùng trời cao lam này đó cùng hắn cùng thế hệ ghét nhất chính là nhìn đến mặt hàn ngự cái dạng này. Rõ ràng đều tới rồi cuối cùng nông nỗi, chính là hắn chính là như vậy phong khinh vân đạm. Người khác đều cấp muốn chết, liền hắn thực chấn tĩnh. Thật sự có loại hoàng thượng không đội thái giám cấp. Phi, chính mình mới không phải thái giám đâu. Trời cao phong cùng trời cao lam ở trong đầu lung tung rối loạn nghĩ. Trời cao lam xem như đối mặt hàn ngự có tương đối hiểu biết. Xem hắn như vậy bình tĩnh, nhất định có hậu chiêu. Nghĩ tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương nguyên lý. Trời cao lam cũng không ở cùng Mạc Hàn Ngự lại nhảy đi xuống, trực tiếp cùng trời cao phong, cùng với mặt khác 5 cái vân gia đệ tử ý bảo nhanh lên tùy hắn cùng nhau chiều Mạc Hàn Ngự công kích qua đi. Mạc Hàn Ngự nhìn bọn họ cùng nhau công kích lại đây, cũng không chút hoang mang, nhưng trong mắt mang theo cẩn thận. Liên ở vân gia người đều công kích lại đây sau. Mặc hàng ngự liền ở trời cao phong đám người mí mắt phía dưới biến mất. Công kích cũng trực tiếp phát một cái không, công kích tới rồi trên đài cách ly cái chắn thượng. Bởi vì lo lắng trên đài công kích sẽ ngộ thương dưới đài người quan sát, cho nên ở thi đấu thời gian, lôi đài chung quanh đều sẽ có một cái trong suốt cách ly cái chắn bao lại. Phong ngứa linh lực công kích đến dưới đài người. Trời cao làm đám người nhìn đến mặc hàn ngự biến mất, nháy mắt liền nhắc tới tâm tới. Sau đó làm thành một vòng tròn cảnh giác xem xét bốn phía. Mặt trên cẩn thận. Đột nhiên một người nhìn về phía trên không, liền phát hiện Mạc Hàn Ngự đứng ở bọn họ chính phía trên, đang theo bọn họ công kích lại đây. Tản ra. Trời cao lam không chút suy nghĩ liền trực tiếp mở miệng hô. Vân ra người nghe được trời cao lam nói, liền nhanh chóng tách ra. Vâng. Mạc Hàn Ngự công kích trực tiếp đánh vào trên lôi đài đá phiến trên mặt đất, thanh âm rất lớn. Mặc hàn ngự công kích không có tạm dừng, xoay một cái cong chiều trời cao lam mà đi. Bắt giặc bắt vua trước, đồng dạng đạo lý. Trời cao lam ở cái này trong đội ngũ, thiên phú tối cao, tu vi cũng tối cao, hơn nữa vẫn là đội trưởng. Chỉ cần đem hắn xử lý, người khác liền sẽ đoạn một đoạn khí thế, muốn đào thải bọn họ chính là cái thời gian sớm muộn gì vấn đề. Trời cao lam nhìn đến mặc hàn ngự chiều hắn công kích lại đây liền biết hắn đánh cái gì chủ ý. Cán răng ngăn cản trụ Mạc Hàn Ngự công kích, nhưng vẫn là bị hắn đánh liên tiếp lui vài bước. Mang theo trầm trọng thần sắc nhìn chính mình trước mặt Mạc Hàn Ngự. Cảm giác cái này Mạc Hàn Ngự hảo xa lạ, cũng hảo cường. Không thể không thừa nhận, Mạc Hàn Ngự xác thật là so với chính mình cường đại. Nhưng chính mình cũng sẽ không như vậy nhận thua, muốn thua cũng muốn thua quang vinh mới được. Mặt khác vân ra người nhìn đến Mạc Hàn Ngự chỉ công kích trời cao lam liền đứng ở cách đó không xa phóng ra linh lực kỹ năng triệu mặc Hàn Ngự phía sau lưng mặt bên công kích qua đi. Mặc Hàn Ngự tùy tay liền đem những cái đó công kích cấp hóa giải, chuyên tâm đối phó trời cao lam, chính là tạm thời không đối phó người khác. Mặc Hàn Ngự ngươi vừa mới che giấu thực lực. Trời cao lam càng ngày càng khó khăn ngăn cản Mặc Hàn Ngự công kích, cắn răng kiên trì đối Mặc Hàn Ngự nói: "Không có, dùng 3 tầng thực lực. Vừa mới là vì cho các ngươi giúp ta làm một sự kiện" Cho nên mới áp chế đến 3 tầng thực lực. Hiện tại làm xong, liền dùng tầng 5 thực lực tới cùng người so. Như vậy mới đối khởi người nghiêm túc. Mạc Hàn ngự lắc đầu, thực thành thật đối trời cao lăm nói. Chút nào không lo lắng hắn cái này đại lời nói thật càng thêm làm cho bọn họ chịu không nổi. Quả nhiên, trời cao lam nghe xong Mạc Hàn Ngự nói sau, sắc mặt hắc không thể ở đen. Vừa mới liền nghi hoặc. Lấy thực lực của hắn sao có thể sẽ liền trợ giúp mặc hàn ảnh bọn người không có cơ hội, nguyên lai là muốn tiếp được chính mình đám người tay tới giúp hắn làm việc. Tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng nhất định là đối mặc hàn ảnh những người đó có chỗ lợi sự, bằng không như thế nào không làm thất vọng mặc hàn ngự cái này hạt mẹ bánh bao sưng hô. Trời cao lam hiện tại hảo tưởng sách theo mặc hàn ngự cổ của rít gào hỏi hắn có thể hay không càng vô xỉ điểm. Nhưng hắn không dám. Bởi vì hắn biết Mạc Hàn Ngự nhất định sẽ lạnh mặt đối hắn nói có thể. Mạc Hàn Ngự nhìn hắc mặt trời cao lam, nghĩ đến chính mình vừa mới lợi dụng nhân ra, hiện tại lại khi dễ trêu đùa hắn có điểm không tốt, vì thế liền rất vui sướng dùng nhanh nhất tốc độ đem trời cao lam đào thải. Sau đó lại thập phần thống khoái đem bao gồm trời cao phong ở bên trong 6 cái vân gia người cấp đào thải. Cho nên cuối cùng trên đài chỉ còn lại có Mạc Hàn Ngự một người đứng ở nơi đó. Chúc mừng Mạc Hàn Ngự thành công thăng cấp. Người chủ trì kích động đứng ở trên đài tuyên bố Mạc Hàn Ngự thăng cấp. Bạch bạch bạch bạch phía dưới người vỗ tay vì Mạc Hàn Ngự chúc mừng. Mạc Hàn Ngự đến không có quá lớn kích động thần sắc, thực bình đạm đi xuống đài. Khu khu khu, xen vào Mạc Hàn Ngự đám người vừa mới thi đấu xong, thể lực linh lực tiêu hao đại, vì thi đấu công bằng tính, cho nên tạm thời đỉnh chỉ thi đấu, nghỉ ngơi nửa ngày. Buổi tối 7 giờ lại bắt đầu thi đấu. Người chủ trì đứng ở trên đài tuyên bố nói. Kế tiếp làm chúng ta tới ăn một chút gì, tâm sự thiên. Muốn thi đấu nhân viên cũng có thể sấn hiện tại hảo hảo khôi phục linh lực, có thể ở buổi tối hảo hảo biểu hiện biểu hiện, vì gia tộc lấy được tốt nhất thành tích. Người chủ trì tiếp tục nói. Nếu như vậy, vậy làm người thượng một ít rượu ngon hảo đồ ăn, chúng ta đều tới hảo hảo ăn uống một chút. Nam cung gia chủ đứng lên đuối những người khác nói, sau đó vô vô tay. Liền có một đám nha hoàng trang điểm nữ tử trên tay các bưng một mâm đồ ăn, sau đó ngay ngắn trật tự đem đồ ăn đoan đến ở đây người trên bàn lở. Hy vọng đại gia không cần ghét bỏ này đó thái sắc. Này rượu không phải ta thổi, đây chính là chúng ta nam cung gia nổi tiếng nhất trúc tinh rượu, là một loại đều trúc tinh dược rượu, hơn nữa đi một ít đồ vật sản xuất mà thành. Nam cung gia chủ dơ chính mình trong tay chén rượu, vì nó giới thiệu nói. Trúc tinh rượu, tác dụng là có thư hoán mệnh nhọc, Tăng cường thể chất, đặc biệt là đối người già tới nói, mỗi ngày một cái miệng nhỏ, có thể cho bọn họ bảo trì tốt đẹp tinh thần. Đối với nữ nhân tới nói, có thể Mỹ dung dưỡng nhan. Thật là già trẻ toàn nghi nha. lão gia hỏa đây là các ngươi nam cung ra cái kia bảo bối trúc tinh diệu nha. Cuối cùng có thể uống tới rồi, người lão gia hỏa này chính là keo kiệt, ta cùng ngươi thảo muốn thời điểm, nửa điểm đều không cho. Hiện tại mới lấy ra tới, lại còn có như vậy thiếu đều không đủ ta tắc kẽ răng đâu Thượng quan gia chủ cái miệng nhỏ hướng lên một chút, bẹp này miệng, sau đó mang theo bất mãn đối nam cung gia đạo. Lao thất phu, trúc tinh rượu chính là phải có rất nhiều chân quý tài liệu mới có thể sản xuất ra tới, ngươi cho rằng rượu gạo nha. Hiện tại có thể cho các ngươi mỗi người một tiểu hồ tính không tồi, còn muốn nhiều. Ngươi như thế nào không trời cao nha. Nam cung gia cho hắn một cái trứng mắt, lao ra hỏa này quá không biết xấu hổ. Nam cung gia chủ nguyên này rượu sắc thật không tồi mặc gia chủ uống lên một cái miệng nhỏ, gật gật đầu đối Nam cung gia chủ nói. Sắc thật, mặc kệ là vị vẫn là nùng liệt độ đều vừa văn tốt. Vân gia chủ cũng uống một ngụm cũng gật gật đầu nói. Bạch Nguyệt Khê cũng uống một cái miệng nhỏ, bẹp một chút miệng, mới vừa nhập khẩu thời điểm có điểm cam, có điểm liệt, tiến hầu sau liền có điểm ngọt. Dư vị sau có điểm cây trúc thanh hương. Cảm giác thực hảo uống. Bạch Nguyệt Khê lại nhìn không được uống lên mấy khẩu. Thực mau một tiểu hồ đã bị Bạch Nguyệt Khê cấp uống xong rồi. Liếm một chút môi, dư vị. Bạch Nguyệt Khê có điểm tiểu tiếc nối cứ như vậy đã không có. Nhìn quanh một chút mặc hàn ngự bên cạnh nhìn đến mặc hàn ngự còn có. Bạch Nguyệt Khê liền mắt sáng rực lên một chút. Ta còn tưởng uống. Bạch Nguyệt Khê nháy đôi mắt bán manh, đối mặc hàn ngự nói. Nữ nhân không cần uống quá nhiều rượu, đối thân thể không tốt. Mạc Hàn Ngự liền cầm nàng chờ mong ánh mắt, có điểm mềm lòng, nhưng nghĩ vậy uống rượu nhiều không tốt, liền khuyên Bạch Nguyệt Khê cự tuyệt nàng yêu cầu. Ta liền lại uống một chút, ta đều đã lâu không có uống lên. Bạch Nguyệt Khê lôi kéo Mạc Hàn Ngự cánh tay, lúc gần lúc hiện làm nụ nói. Chỉ cần Bạch Nguyệt Khê muốn, nàng mới mặc kệ có thể hay không mất mặt, chỉ cần không trái với pháp luật trở, nàng đều nhất định phải được đến.